mục thiên thân ảnh mệt mỏi xem tất cả mọi người trong lòng đau xót sau đó bọn họ đem phẫn nộ đầu mâu nhắm ngay huyền giới thánh tử môn trong mắt khôn kể vẻ khinh bỉ ngoài miệng nhưng là chửi ầm lên tt bánh mệt mỏi song song muốn đi ôm ôm bánh bánh trước đây đã nói song song ôm h ắ n hắn liền không cảm thấy mệt mỏi song song con mắt đỏ ngầu nhanh nhẹn một con thỏ nhỏ rán dấp liễu hàn tô bình tĩnh mà ngăn cản trên tay hai cái gấu con trên mặt lộ ra vẻ do dự ra tay sao liễu hàn tô thu thủy giống như con mắt đứng ở mục thiên tôi cút thân thể đàn bạc trên cái kia kiệt ngạo chống đỡ kiếm nỗ lực đứng thẳng dáng v ẻ khiến người ta không tên trong lòng đau xót liễu hàn tô cảm thấy có chút khó chịu nàng đột nhiên cảm thấy vào lúc này mục thiên so với cái khác bất cứ lúc nào đều muốn làm người chán ghét s a luân chiến đồ bên trong huyền kiếm thánh tử d á n g lâm võ đài mục thiên kéo hề mãi thân thể cố gắng ngẩng đầu nhìn ngó huyền kiếm thánh tử không lộ vẻ gì ngươi xem ra không thể so khô vinh thánh tử kém huyền kiếm thánh tử trên mặt khôn kể sắc mặt vui mừng có điều nghe được mục thiên nói chuyện hắn vẫn là thu lại nụ cười lập tức huyền kiếm thánh tử một mặt nghiêm nghị rất là thành khẩn thậm chí mang theo vài phần kính ý tại hạ huyền kiếm thánh tử mục huynh may gặp nói thật thực lực của ngươi rất mạnh là một đáng giá nhân tôn kính đối thủ ngươi nhận thua đi sau đó có cơ hội ta hy nhìn chúng ta có thể chân chính công bằng địa phân cao thấp ngươi không giết ta ta nhưng là giết không ít thánh tử thánh nữ cái kia nào có cùng ta làm bọn họ cùng ta không có bất cứ quan hệ gì có mấy người thậm chí còn là đối địch thế lực bọn họ chết rồi ta vô tay còn đến không kịp huyền giới rất lớn tranh đấu cũng nhiều mục thiên gật đầu l ặ n g lặng mà nghe đối phương em thai nói ngươi nhận thua đi ta rất có hứng thú cùng ngươi tán gấu có điều ngươi nghĩ kéo dài thời gian khôi phục thần lực bản tính rất nguy ngươi chịu thua ta sẽ bảo đảm ngươi vô sự thậm chí có thể mang ngươi mang đi thánh địa lấy thiên phú của ngươi có thánh địa bồi dưỡng tương lai huyền giới đều có ngươi một vị trí phản chi nếu là ngươi u mê không tỉnh ta nghĩ chính ngươi cũng rõ ràng ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta chỉ có một con đường chết h ừ g ta rõ ràng đa tạ lòng tốt của ngươi thế nhưng ta sẽ không bỏ qua ta nói rồi bảo vệ bạch vân đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng sinh tử không hối hận mục thiên một tay chống đỡ kiếm nói chuyện đức quãng huệ h o à i nhưng l à n này bình thản trong giọng nói nhưng hiện ra len ken mạnh mẽ nói năng có khí phách huyền kiếm thánh tử hít một hơi thật sâu trên mặt vẻ tôn kính càng sâu ngươi là một khả kính đối thủ hai người đối lập dương cung bạt kiếm thời khắc bạch vân nha đầu này đã lệ chạy thành sông nàng không biết khóc là vật gì nhưng là nước mắt vẫn là không ngừng được đi xuống chạy c à ca ở bạch vân thâm tình hô hoán bên trong huyền kiếm thánh tử rút ra một thanh to lớn đại kiếm màu đen cự kiếm vung một cái nhất đạo phách thiên liệt địa to lớn kiếm khí quét ngang mà ra Đ mục thiên lấy xanh thảm kiếm hoành đương kiếm khí của đối phương mạnh mẽ kiếm khí trùng k í c h vào nguyên bản nửa q u ỷ trực tiếp hoành bay ra ngoài vô lực nằm ngã trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra tình cảnh này tác động trái tim tất cả mọi người vô địch người hoàng mục thiên ngã xuống không có trình diễn kỳ tích cũng không thể trình diễn kỳ tích địa cầu một phương đỉnh đầu mù mịt một mảnh bi thương phẫn nất tràn ngập toàn bộ thế giới ngã vị này khủng bố thổ rốt cục ngã xuống thanh tử thánh nữ môn nhìn tình cảnh này thần xác phức tạp huyền kiếm thánh tử thấy này trong lòng tiết hận bị vui sướng tách ra tuy rằng hắn không muốn thừa dịp người gặp nguy nhưng là chân linh mê hoặc thực sự quá to lớn vì chân linh hắn tôn nghiêm đều có thể bỏ xuống càng hà luận cái khác huyền kiếm thánh tử kéo cự kiếm cất bước ở trên đường cũng đang lúc này mục thiên trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế kinh người hả có trò lửa huyền kiếm thánh tử lòng cảnh giác rất mạnh vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản xụ Con mục trên h thuấn hắn liền phản ứng lại, nhưng là khi hắn nhìn thấy i nổi liền lại, thiên ê lên n ứng là mục a tay thần thông thì, tức y hắn lập tức lòng. làm Ngươi cũng đỉnh thần hồn Tạo sao hóa chi hỏa. Làm sao cũng sẽ đỉnh cấp sẽ bầu í thuật. trọng thủ hết Trên không chỉ Quên yếu, cuối cung này này ngươi cùng đoạn dương đi, đi, đà. là sợ b trời tạo hóa chi hỏa hùng hùng mãnh liệt uy thế bức người có điều huyền kiếm thánh tử cũng triệt để thả xuống tính cảnh giác đối phương liền thần hồn bí thuật thần thông đều triển khai ra này đều chứng minh đối phương thần lực trong cơ thể thật sự tiêu hao không còn một ngống đi tới tuyệt lộ tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật thôi hóa ra tạo hóa chi hỏa s á t thực uy lực kinh người nhưng là đối với hắn mà nói uy hiếp tính cũng không lớn tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật hắn cũng có ai sợ ai đang khi nói chuyện huyền kiếm thánh tử gọi ra màu mực tạo hóa chi hỏa cùng mục thiên tạo hóa chi hỏa giao chiến lên mà hắn đến bước tiến cũng không ngừng hướng về mục thiên áp sát cũng là ở huyền kiếm thánh tử đắc ý vô cùng chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm thời khắc hắn đột nhiên dừng lại lại như bị đại năng triển khai không gian thần thông ngưng trệ không trước sau đó huyền kiếm thánh tử thân thể đột nhiên như run cầm cập giống như run dày lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thiên địa kỳ vật p h ệ hồn trùng huyền kiếm thánh tử ở tiếng nghẹn ngào bên trong dần dần mất đi sức sống thần hồn hóa thành đồ ăn huyền kiếm thánh tử trở thành điều k h á c mục thiên lộ ra quen thuộc nụ cười đã từng mục thiên dựa vào binh chủ chân linh trạng thái cùng tạo hóa tri hỏa thu phục vệ hồn trùng ở trong tay hắn Phệ hồn thành, trùng lần trưởng thành, bây giờ mấy bây đối vị ớ lớn i chi miễn tạo rất hóa hỏa có d c lực. Mục h Thiên thế, huyền Lần này mục thiên yếu thế, ở kế i m t h h không chú h á n tử t ý ờ i điểm p h h ó n g t í c h phệ h ồ n t r ù n g kết k quả h ô n g có để hắn t h ấ t vọng. m ụ c tám h kịch nghiện, i diễn ê n đ n huyền h giết i ế k thánh tử sau, hắn h sau, c ậ m r ã i ngẩn lên, có cao ngạo địa con mắt ngắm nhìn đầu địa có cao mắt ba p h í Vị kế tiếp, chương 483, đáng sợ thổ mục thiên ánh mắt đảo qua toàn trường còn lại không đủ mười vị thánh tử môn từng cái từng cái tóc gáy đứng thẳng rõ ràng mục thiên xem ra suy yếu cực kỳ còn như gần đất xa trời t ú i xuống ống lão nhưng là bọn họ đ ấ y lòng vẫn là không ngừng được nổi lên vẻ sợ hãi bọn họ kiến thức bao nhiêu danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt thế thiên tiêu nhưng là bọn họ chưa bao giờ quá loại này tuyệt vọng cùng m ở mịt trước mắt thổ thủy thực sự quá sâu mỗi một lần tất cả mọi người đều cho rằng hắn không xong rồi hắn đều là lấy cực kỳ biểu hiện kinh diễm làm mất mặt mọi người làm mất mặt mang ý nghĩa trả giá cái giá bằng cả mạng sống có thể có được thánh tử thánh nữ tên gọi bọn họ mỗi một người đều là thiên t i ê u là các đại thánh địa tinh anh m ầ m thế nhưng thanh phong thánh tử bàn thạch thánh tử n g ã xuống liền ngay cả mạnh nhất thánh tử khô vinh thánh tử đều n g ã xuống hiện tại lại một vị mạnh nhất thánh tử huyền kiếm thánh tử n g ã xuống mục thiên suy nhược mà sử dụng kiếm chống thân thể không để cho mình n g ã xuống dáng dấp kia thực sự thê thảm suy yếu phương tài lúc nãy con kia đại triển thần uy phệ hồn trùng cũng hoảng hoảng hốt hốt bay trở về mục thiên trong bàn tay ăn no no nó rơi vào trạng thái ngủ say đi vào mục thiên trong bàn tay mục thiên đòn sát thủ phệ hồn trùng không có trạng thái kém đại cực điểm nhưng là chính là tình huống như thế huyền kiếm thánh tử sau khi người khiêu chiến vẫn là trần trở nửa ngày không có ai đổi ra này hay là chính là khí thế đi mục thiên chính là đứng cái nào hiện lộ hết xu hướng suy tàn nhưng là chỉ cần hắn không có triệt để ngã xuống huyền giới thánh tử thánh nữ môn trong lòng liền hốt hoảng kiêng kỵ tầng tầng t h ổ mục thiên thật sự không xong rồi hắn không có năng lực chống cự chỉ cần ra tay thắng lợi dễ như trở bàn tay phía trước nhiều như vậy thánh tử đều là nghĩ như vậy nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều ngã xuống chết ở vị này xem ra không xong rồi thổ nhân tộc trong tay không có ai sao mục thiên ôm xanh thảm kiếm thân hồn thanh âm khàn khàn mà lại h ể vải toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi còn lại mấy vị thánh tử thánh nữ có mấy vị căn bản không có tham gia xa luân chiến vì lẽ đó không có vẻ x u ấ t sáng mà đỡ lấy bên trong người khiêu chiến nhưng là rơi vào xoắn s u ý t do dự bên trong mục thiên không xong rồi nhưng là bọn họ không dám ra tay bọn họ không có thần hồn bí thuật chỉ có thu phục chân linh bộ phận không có thôn phệ luyện hóa bộ phận mặc dù đoạt được chân linh đối với bọn hắn tới nói chân linh cũng chỉ là nắm giữ đổi lấy bảo vật tài nguyên vì thế l i ề u mạng đáng ra không đã ngã xuống nhiều như vậy thánh tử bởi vì ý nghĩ thế này cái kế tiếp người khiêu chiến chưa hề đi ra ở hơi thở mong manh đèn cạn dầu mục thiên trước mặt vị này thánh tử lùi bước t ử vân thánh tử không kịp đợi hắn vốn là lo lắng người khác nhân cơ hội cướp đi chỗ tốt hiện tại có người trần trở đang cùng hắn ý tử vân thánh tử tiến vào trong trận đồ nhìn thấy tử vân đi vào mục thiên nhất thời hứng thú là ngươi ta rốt cuộc đời được ngươi mục thiên nết miệng n ở nụ cười nay n ở nụ cười xem ở lại sững s ở tất cả mọi người vào lúc này hắn tại sao có thể cười hắn làm sao có thể cười được tình huống thế nào tử vân thánh tử trên mặt cũng lộ ra yên lặng vẻ người tại sao cười c ư ờ i chết dù sao cũng hơn khóc lóc chết đẹp đẽ địa cầu chúng ta chú ý người chết thời điểm chết nội dung chính t ư ợ n g vì thế còn có chuyên môn vì là người chết hóa trang nghề nghiệp từ vân thánh tử thoáng yên tâm tâm đến hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười trước mắt mục thiên trăm phần trăm không xong rồi chính mình còn lo lắng sợ hãi này há không phải cùng những k i a nhị lưu thánh tử kẻ tám lạng người nửa cân sao phương tài lúc n ã y thấy ngươi cũng nắm giữ tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật tranh cướp c h â n linh vĩnh hằng bất hủ nhưng là người nếu là sớm chết rồi hết thệ đều là ảo ảnh trong mơ ta và các ngươi không giống nhau ta đáp ứng rồi bạch vân phải bảo vệ nàng t ử vân thánh tử phảng phất nghe được cái gì không cách nào buồn cười sự xì cười ra tiếng bảo vệ chân linh mục h i n h ngươi thật thú vị ha ha ha cũng đúng ngươi đối với chân linh không biết chân linh là không có hữu nghị có thể giảng ngươi bảo vệ chân linh bạch vân không tốn thời gian dài nàng liền không phải ngươi biết bạch vân có ý gì mục thiên cao mày bạch vân sẽ quên ta thử vân thánh tử gần như nàng sẽ quên mỗi một lần trưởng thành thần hồn của nàng đều sẽ n ê n đón tân sinh cái này cũng là chân linh quá nghịch thiên nguyên nhân đi không phải vậy vũ trụ này sớm đã bị chân linh thống trị mục thiên nghe nói tất cả những thứ này khiếp sợ không thôi hắn yên lặng mà quay đầu nhìn phía bạch vân bạch vân nước mắt như mưa tương tự nhìn mục tiên h như thế nào mục tiên h người hối hận không ta cùng huyền kiếm thánh tử không giống hắn tính tình cao ngạo k h ôn g h ợ p quẩn, nhưng làm là tâm, việc tùy t a không giống, ở tử r rất trôi o to theo n ngươi lớn, ngươi, chúng huyền tính dòng nước. Ôn g giữ giới mắt mưu ta, ta thể t hòa hiếp lại uy quá có vân thánh tử trong khoảnh khắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị n g a khí uy nghiêm đáng sợ phảng phất ma quỷ không có cái gì hối hận ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần tháng sao mục thiên chiến lên tinh thần chấn hưng không có một chút nào xu hướng suy tàn trước mục thiên sở dĩ diễn kịch vì là chính là càng nhiều huyền giới thánh tử thánh nữ tiến vào xa luân chiến đồ bên trong ở bên ngoài mục thiên thần thông quảng đại trước mắt phần lớn thánh tử thánh nữ hắn đều có thể đánh bại thậm chí đánh giết nhưng là đây chỉ là đối lập nếu là đối phương một lòng muốn đi mục thiên cũng không có mười phần mà nắm chặt đem đối phương lưu lại viên mãn cấp thiên phẩm thần thông ở phương diện nào đó tới nói đều đạt đến thần giác cảnh cực hạn dung hợp thần thông chỉ là linh hoạt vận dụng các loại viên mãn cấp thiên phẩm thần thông uy lực cố nhiên thắng người một bậc nhưng là đối phương không muốn đánh vậy cũng không triệt mục thiên đối với này quần thánh tử thánh nữ tràn ngập sát tâm vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù còn đối với những kẻ xâm l ớ n này mục thiên không chút lưu tình hơn nữa mục thiên thông qua đánh giết này quần thánh tử thánh nữ còn có thể đào tạo linh mạch đạo một thử vân thánh tử trong lòng hồi hộp nhảy một cái ngươi ngươi còn có cái gì lá bài tẩy phệ hồn trùng sao nay phệ hồn trùng là tuổi thơ thể đối với ta không có uy hiếp ta không phải là huyền kiếm thánh tử sẽ không đần độn l i ề u mạng với ngươi thần hồn lực lượng để ngươi lấy bí ẩn thủ đoạn thả ra phệ hồn trùng hừm không sai ta nhìn ra rồi ta cũng không có ý định làm như vậy phệ hồn trùng thứ này khắt chế thần hồn nhưng là hắn tai h hại cũng lớn chỉ có thể làm kỳ binh dùng đang khi nói chuyện mục thiên kinh hoàn toàn lên thế mạnh mẽ rồi rào sức mạnh hướng bốn phía phóng xạ ngươi ngươi tại sao còn bảo lưu kinh khủng như thế sức chiến đấu ngươi vừa n ã y là diễn kịch âm một tiếng toàn trường vì thế mà khiếp sợ đúng ta đang diễn trò tại sao không diễn kịch bọn họ liền không dám vào đến rồi ở bên ngoài ta nghĩ đánh g i ế t một vị thánh tử thánh nữ cũng không dễ dàng nhưng là ở chiến thuật xa luân chiến này đồ bên trong liền ung dung hơn nhiều ngươi muốn chịu thua ta không đồng ý không cửa chiến thuật xa luân chiến này đồ là ngươi bố trí nói vậy ngươi so với ta rõ ràng quy tắc mục thiên dứt tiếng hết thệ thánh tử đ ấ y lòng hiện ra hàn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau bọn họ tự cho là thợ săn nhưng là quay đầu lại bọn họ mới phát hiện mình mới là người khác con mồi thử vân thánh tử tại sao mục thiên cười nói tại sao sắt thánh tử sao sắt quang kẻ xâm lấn đây là một rất đơn giản logic đáng tiếc ta hành động tuy rằng tuyệt vời nhưng là vẫn có mấy vị thánh tử không c ó vào ngươi phá hoại ta chuyện tốt mục thiên không lạnh không nhạt chậm rãi mà nói tất cả những thứ này rơi vào còn lại thánh tử thánh nữ trong thai nhưng phảng phất thành ác ma gào thét Thật thổ. thật Chương là đáng sợ thổ. Chương 484, địa cầu thật đáng sợ Tinh bí cảnh bên trong, vô số mục này một hồi thế kỷ đại chiến. Đến nhân vẫn hình linh quan là là mà một tầm m thế từ bất tu thú sát. hồi hóa đại giả, loại kỷ kể địa đều cầu xa xa bảo sĩ thiên cô độc dựa vào sức một người đối kháng hơn mười vị huyền giới thánh tử hình ảnh một lần khiến người ta rơi lệ quỳ xuống đất chống đỡ kiếm cũng bất khuất kiệt n ạ o nhưng là làm mục thiên sinh long hòa thổ chỉ trích mới tù thời điểm tất cả mọi người kích động không kềm chế được nguyên lai、like、trước nhân hoàng đều là diễn kịch hết thệ đều là vì dẫn ngư mắc câu huyền giới thánh tử là cường đại cỡ nào nhưng là nhân hoàng nhưng nghĩ làm sao đem bọn họ một vong đánh t ỉ n h bốn này tâm thật đại tiếng hoan hô dường như sấm sét ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bên trong buộc phát ra tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng mục thiên định liệu trước khống chế toàn cục biểu hiện để địa cầu một phương phân chấn không nớt nhưng là đối với huyền giới thánh tử môn tới nói chuyện này quả thật là một sự thực đáng sợ chính là mạnh nhất thánh tử t ử vân thánh tử cũng không ngoại lệ mục thiên thái âm ẩn dấu thực sự là quá tốt rồi tử vân nói như vậy ta bị ngươi lợi dụng ta phóng thích xa luân chiến đồ đúng là thành ngươi giết chết chúng ta trợ lực nhưng là trải qua nhiều như vậy thứ chiến đấu ngươi tại sao còn có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu mục thiên cười không nói dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn trong mắt tràn đầy vẻ hài hước tử vân cũng biết vấn đề của chính mình rất ngu so với nhưng trong lòng là điền c u ồ n g cân nhắc được mất người xạ ta suy nghĩ chốc lát tử vân thánh tử hiểu ra tự địa q u á t lên một tiếng lớn sau đó ở trên người hắn một luồng khí thế đáng sợ bốc lên quanh thân càng là tràn ngập nhân luân tử khí tử khí bên trong ẩn chứa khó mà nói rõ sức mạnh quy tắc lập tức tử vân tràn ngập xa luân chiến mục thiên cũng không yếu thế đối phương hung hắn ra tay hắn cũng không thể túng lập tức mục thiên dương lên xanh thảm kiếm lập tức các loại sức mạnh đất trời từ thân kiếm bên trong tràn ngập ra ở bên ngoài không có hạn chế dù cho sai người một bậc muốn chạy trốn vẫn có cơ hội nhưng là xa luân chiến đồ bên trong không gian có hạn sức mạnh đất trời cũng có hạn vì vậy giao chiến song phương một khi rơi vào hạ phong liền mang ý nghĩa toàn diện bị thua mà bị thua sau trong trận đồ không có đường lui liền mang ý nghĩa tử vong mà mục thiên cùng tử vân thánh tử trong lúc đó đấu pháp cũng không phải như ở bên ngoài như thế dựa vào thần thông đánh giết bọn họ vẫn là thôi diễn thiên địa quy tắc đấu pháp quyết ra thắng bại ai đối với thiên địa quy tắc l ĩ n h ngộ thâm hậu ai liền có thể khống chế bên trong đất trời có hạn sức mạnh đất trời ai liền có thể toàn diện áp chế đối phương k h ô vinh thánh tử ngã xuống chính là cùng mục thiên đấu pháp trong quá trình bị thua xanh thảm kiếm bên trong các loại sức mạnh đất trời tản mắt ra xem ra rất là hỗn loạn thế nhưng mỗi một loại sức mạnh đều phi thường mạnh mẽ kim m ộ c thủy hòa thổ sấm gió độc không gian sức mạnh mỗi một loại quy tắc sau lưng đều là một môn mạnh mẽ thần thông t r ư ớ c mục thiên đối với dung hợp thần thông l ĩ n h nộ g không sâu nhưng là theo hắn tỉnh ngộ sau khi hắn đối với dung hợp thần thông có tân khái niệm cái gọi là dung hợp thần thông chính là đem chính mình l ĩ n h nộ g thiên địa quy tắc dung hợp thông suốt triển khai mà ra nó linh hoạt đa dạng cũng không câu n ệ với viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mới có thể vận dụng ngươi trước ngươi không phải chỉ chạm tới dung hợp thần thông ra l n g s a o tại sao ngươi như thế thông thạo hai người đấu pháp Tử vân thánh tử tiên phát tử thiên tắc thượng theo thiên thôi thiên tắc, rất vân vân với nhân, diện hắn phòng, nhưng không ngừng diễn nhanh cục diện liền chế hóa chiếm đối giải, cư mục cục ra địa địa quy quy lý là xa o y chuyển. Xa luân chiến đồ bên trong tử vân thánh tử diễn biến mà ra tử vân càng ngày càng mỏng manh tràn ngập không gian kéo dài héo rút thay vào đó chính là một mỹ lệ bảng bạc thế giới bóng mờ nhật nguyện tinh thần núi sông cây cỏ giang hải hồ nước bánh xe trong trận đồ phảng phát sinh ra một tiểu thế giới tuy rằng nó rất nhỏ bé xem ra rất hoang vu nhưng là thế giới lưu truyền không dứt, tự có một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu này nhanh nhẹn chính là một thu nhỏ lại giống như tiểu thế giới thử vân thánh tử đã bị khiếp sợ nói không ra lời ở huyên giới dung hợp thần thông cảnh giới tối cao chính là đem chính mình ngộ ra thiên địa quy tắc toàn bộ dung hợp ở tất cả diễn hóa ra một môn chân chính thuộc về mình đại thần thông đây là hứa mạnh mẽ bao nhiêu tu sĩ suốt đời theo đuổi rất nhiều đại năng cũng đi ở này một con đường trên nhưng là trước mắt thử vân thánh tử nhìn thấy gì trước đối với dung hợp thần thông còn chỉ là chạm tới da lông người nhưng là trong nháy mắt hắn liền đi tới tầng thứ cao nhất từ nhập môn đến đỉnh nhọn trong mắt cái tên này chỉ bỏ ra mấy cái canh giờ ngươi tại sao như thế thông thạo trong thân thể ngươi có phải là có một lão gia hỏa thử vân thánh tử triệt để không bình tĩnh mục thiên kỳ quái nói rằng cái gì thông thạo này không phải chuyện đương nhiên sao thiên địa quy tắc là chính mình lĩnh lộ hiện đang nghĩ thông suốt dĩ nhiên là triển khai ra lẽ nào các ngươi huyền giới thiên tiêu không phải như vậy sao nghĩ thông suốt dĩ nhiên là triển khai ra tự nhiên thật chuyện đương nhiên t ử vân thánh tử bị đả kích có chút không chịu được ở huyền giới xác thực có loại này khủng bố thiên tiêu như ngày đó thiên đế cũng là như vậy một vị mãnh nhân đã từng hắn vẫn là nghe trưởng bối nói tới thiên đế đồng dạng đã nói lời tương tự đã từng tử vân thánh tử đem cho rằng chuyện cười tới nghe tự nhiên các trưởng bối nhưng sống ở thiên đế dưới bóng tối người vì là khuyết đại thiên đế nhưng là giờ này ngày này tử vân thánh tử lần thứ hai nghe được lời tương tự thổ mục thiên thiên đế tử vân thánh tử chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi thiên đế là cỡ nào vĩ đại nhân vật dù cho hắn mai danh nhận tích nhiều năm nhưng là ở trong dòng sông lịch sử tên của hắn vĩnh viễn lưu truyền vê đốt vê đốt vê đốt vô cản s ù còn bao nhiêu năm qua đi ở hắn trưởng bối trong lòng hắn vẫn cứ là một cấm kỵ nhưng là sự thực lại làm cho hắn không thể không để trong đầu của hắn bước lên điên cuồng như thế địa ý nghĩ theo mục thiên không ngừng mà thôi diễn thiên địa quy tắc hư huyễn thế giới càng ngày càng hoàn thiện càng ngày càng chân thực dường như muốn từ hư huyễn bên trong phá không d á n g lông t ử vân thánh tử trong lòng h o à n g hốt hắn diễn hóa ra tử vân đã hoàn toàn bị áp chế ở vĩ đại bàng bạc thế giới bóng mờ dưới hắn lĩnh ngộ quy tắc căn bản vô lực đối kháng sức mạnh quy tắc diễn biến mà ra tử vân càng ngày càng mỏng manh không tốn thời gian dài tử vân thánh tử đem triệt để mất đi đối với vùng thế giới này lực lượng không chế h ắ n không phải chân linh không có sức mạnh đất trời không có thần thông h ắ n căn bản không có sức mạnh cùng mục thiên đối kháng đến cuối cùng cũng chỉ có ngã xuống con đường này lại như trước khô vinh thánh tử như thế cho tới bây giờ mức độ tử vân thánh tử cũng không còn tranh cướp chân linh tâm tư chân linh mạnh mẽ đến đâu lại thần kỳ nhưng là không có mệnh tất cả đều là hư huyễn mục thiên ta chịu thua kính xin huynh đệ dơ cao đánh khẽ t ử vân thánh tử ta từ chối tử vân thánh tử mở miệng chịu thua xa luân chiến đồ hạn chế lực lượng đại đại thu nhỏ lại có điều này cần thời gian trận đồ đối với tử vân thánh tử hạn chế vẫn kéo dài mà quãng thời gian này đối với mục thiên tới nói đầy đủ thiếp ta một chiêu kiếm lại nói thế giới bóng mở khắc ở xanh thảm kiếm thân kiếm nhật nguyện tinh thần núi sông cây cỏ một chiêu kiếm ra khai thiên tích đ i ệ đấu pháp thất bại không có sức phản kháng tử vân thánh tử điên cuồng móc ra các loại phòng ngự linh bảo bảo mệnh đồ vật nhưng là tất cả đều thành hư vọng chạy mau địa cầu thật đáng sợ còn lại thánh tử thánh nữ môn sợ đến gần chết từng cái từng cái cái gì cũng không để ý hốt hoảng mà chạy t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm chư quân có thể nguyện cùng ta đồng hành t ử vân thánh tử ngã xuống chết sạch xanh xanh huyền giới g á n g lâm một nhóm lớn thánh tử trong đó ba vị mạnh nhất thánh tử toàn bộ chôn xương tinh la hải vượt bí cảnh mục thiên vẫn cứ bị vây ở xa luân chiến đồ bên trong nhưng là không người dám đi vào xúc dâu hùm còn lại thánh tử thánh nữ thoát được không còn một ngống vị kia cùng mục thiên từng có khế ước hàn băng thánh nữ vội vội vàng vàng vứt khối tiếp theo truyền thừa thạch bi lập tức cũng chạy mất dép địa cầu thật đáng sợ ta phải về huyền giới bùi bầm lăng xuống mục thiên lẳng lặng mà ở bánh xe trong trận đồ chờ đợi g i à n g buộc lực lượng suy giảm mà xa xa quan sát địa cầu một phương nhìn thấy huyền giới thánh tử thánh tử môn chật vật mà chạy liền từng cái từng cái sôi trào cồn hoan nhân hoàng mục thiên thắng nhân hoàng dựa vào sức một người treo lên đánh đến từ huyền giới cường giả nếu như thế giới này có kỳ tích cái kia nhất định là nhân hoàng sáng tạo nhân hoàng v ạ n thuế vô số tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú hóa thành làn sóng điên cuồng dâng tới mục tiên h đối diện tình cảnh này cung ngọc long nội tâm khá là phức tạp trước hắn ngụy trang thành thánh tử ở tại hắn thánh tử chạy t r ố n thì hắn cũng rời đi bây giờ hắn xoay người khôi phục cung ngọc long chấn thân đi tới hiện trường lao sư chúng ta thật không có hy vọng sao cung ngọc long thở dài một tiếng huyền giới lao ra ra thế sự xoay vần trên khuôn mặt dàn mua đồng dạng tiết hận hối hận thậm chí so với cung ngọc long còn có càng sâu mấy phần người khác hay là không hiểu chân linh ý vị như thế nào nhưng là hắn rõ ràng sức mạnh hủy thiên diệt địa vĩnh hằng bất hủ bốn một bước thông thiên tuyệt thế cơ duyên đang ở trước mắt chỉ cần bước ra bước đi này liền có thể có được toàn bộ thế giới nhưng là bước đi này là xa xôi bực nào hy vọng không lớn lao phu nhìn không thấu được ngươi người bạn thân này thực sự nhìn không thấu cung ngọc long nói lao sư ngài trước không phải nói nếu như thật phát hiện chân linh ngài liền phụ thể giúp ta một chút sức lực sao không sai nhưng là tình huống không giống nhau ai biết mục thiên sau lưng có hay không một vị nhân vật khủng bố nếu là lao phu tùy tiện ra tay chúng ta e sợ sẽ bộ đàm kia thánh t ử gót chân ngươi này bạn tốt thái âm xem ra đại khí lấm liệt kỳ thực xấu bụng thận cung ngọc long không chỉ có nhớ tới đã từng cùng mục thiên cùng đi học tháng ngày hắn biểu thị rất tán thành lời của l ã o sư nếu là bình thường hắn e sợ muốn hiểu ý n ở nụ cười thế nhưng hiện tại hắn không cười nổi nội tâm của hắn thật sự rất phức tạp rất xoắn suýt một mặt hắn làm bạn tốt mục thiên chiến thắng cường địch mà cao hứng nhưng là bởi vậy đồng thời hắn lại không cam lòng thậm chí có chút đố kỵ dựa vào cái gì mục thiên mạnh hơn ta dựa vào cái gì này cơ duyên to lớn lại quy mục thiên hết thảy ta cung ngọc long kém h ắ n sao cung ngọc long nội tâm điên cuồng dích đạo trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng tâm ý lao sư ta sau đó có phải là cũng không có cơ hội nữa truy đuổi trên mục tiên huyền giới lao g i a g i a trên mặt cũng hiện lên vẻ phức tạp nếu là mục thiên thôn vệ luyện hóa chân linh ngươi muốn truy đuổi mục thiên xác thực rất xa xôi có điều ngươi vẫn có hy vọng thôn vệ chân linh xác thực là một bước lên trời đường tát nhưng là tu hành không có phần cuối chân linh nhưng có phần cuối nghe nói như thế cung ngọc long vặn vẹo trên mặt ung dung một chút huyền giới lao da da nội tâm âm thầm thở dài hắn kỳ thực còn muốn nói dù cho mục thiên không thôn vệ luyện hóa chân linh người muốn truy đuổi mục thiên cũng phi thường khó khăn đối phương ngộ tính quá khủng bố huyền giới lao da da nhìn thấy trước mắt mục thiên hắn nhớ tới đã từng vị kia quát tháo huyền giới nhiều năm ép tới toàn bộ huyền giới mấy đời tu sĩ không thở nổi tuyệt thế manh nhân thiên tư này như r a một triệt đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là ở huyền giới lao da da a trong lòng trợi lên lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại thay đổi một loại thuyết pháp ngươi hay là không cần truy đuổi này ngày sau ngươi bạn tốt mục thiên đại danh đem truyền khắp toàn bộ h u y ề n giới hắn phiền phức không nhỏ cung ngọc long yên lặng huyền giới quát tháo chư thiên v ạ n giới chúng ta phía thế giới này có lực ảnh hưởng lớn như vậy huyền giới lao ra ra gật đầu đó là tự nhiên đã sớm cùng ngươi đã nói phía thế giới này có thể không thấp cấp, huyền giới các đại năng đã sớm nhìn chằm chằm nơi này thường xuyên quan tâm còn nữa lần này một lần ngã xuống nhiều như vậy thánh tử trong đó càng là có ba vị mạnh nhất thánh tử chỉ bằng vào cái này đủ để khiếp sợ toàn bộ huyền giới bao nhiêu năm ngoại trừ quy mô lớn chiến tranh huyền giới thánh tử thánh nữ môn chết như vậy lừng l ấ y hiếm thấy khẩn cung ngọc long như có ngộ ra nhạy cảm hắn lập tức phát giác cái gì lão sư ý tứ là huyền giới đại năng sẽ ra tay đối phó mục tiên nhất định sẽ lão sư cái kêu mục thiên hoặc là địa cầu chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm cái kia thật không có hiện nay có thế giới ý chí che chở ngoại trừ thành thánh làm tổ đến chứng đại đạo lao r a hỏa môn ai cũng không cách nào trực tiếp đưa tay đến phía thế giới này mạnh mẽ xóa đi mục tiên minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phỏng không tốn thời gian dài địa cầu sẽ liên thông chư thiên vạn giới đến thời điểm mà xem mục thiên làm sao chống đối đi hắn đã xuất hiện ở huyền giới các đại thánh địa tầm mắt tình huống không ổn đi cung ngọc long huyền giới lao r a ra, ra t h ờ i trò hai nói thầm thời k h á c mục trời đã bị vây nước chảy không lọt vô số tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú đã không có tầm b ả o tâm tư lúc này bọn họ kích động nói không ra lời tinh la hải vượt bí cảnh là tầm b ả o nơi nhưng là đối với bọn hắn tới nói nơi này đã không còn là đơn thuần tầm b ả o bí cảnh huyền giới mạnh mẽ thức tỉnh địa cầu hết thể sinh linh vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n sủ. con ở mạnh mẽ huyền giới cường giả trước mặt bọn họ không hề năng lực chống cự dù cho là trong lòng bọn họ kiêu ngạo giống như thần linh bình thường mạnh mẽ linh thú trí tôn ở huyền giới thiên h tiêu trước mặt cũng không có năng lực phản kháng chút nào nghe tiếng đã sợ mất mật hốt hoảng mà chạy lại như một con chó như thế mặc cho huyền giới thánh tử thánh nữ môn trêu đùa hành hạ đến chết đặc biệt là thần thú huyền giới thánh tử thánh nữ đối với thần thú cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn thấy liền giết lột ra rút gân điên cuồng cướp đoạt tất cả ở tình huống như vậy toàn bộ địa cầu tinh anh sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng cũng chính là vào lúc này hậu mục thiên treo lên đánh huyền giới thánh tử t h á n h nữ thậm chí liên tiếp đánh giết mấy vị thánh tử n à y không thể nghi ngờ phân chấn địa cầu một phương hết thể tinh anh sinh linh cùng một thế giới cùng một quả địa cầu ở kích động trước mặt chúng nhân mục thiên phát biểu chính mình nhất quán chủ trương lại một lần nữa đưa ra toàn cầu vận mệnh thể cộng đồng khái niệm chư vị chúng ta sinh sống ở cùng một thế giới huyền giới dĩ nhiên lộ ra r ă n g nanh hiện tại nguy cơ vừa mới bắt đầu tương lai huyền giới sức mạnh đem lục tục thẩm thấu ở này nguy cơ sống còn dưới chúng ta toàn cầu hết thẻ sinh linh nên thả xuống hết thẻ phiến l ư n diện đoàn kết lên cộng đồng chống đỡ đến từ ngoại giới xâm lấn nhân tộc chỉ là sớm tiến vào hóa thành hình người người cùng linh thú bản không khác biệt chỉ là thời gian sớm muộn cũng không ai biết phần cuối của sinh mệnh là cái gì nhưng là ở tìm tòi đại đạo trên đường chúng ta đều là người đi đường ta muốn thành lập một thiên hạ đại đồng thế giới chư quân có thể nguyện cùng ta đồng hành có trước các loại làm nền lúc này mục thiên diễn thuyết nhất thời gây nên rất nhiều rất nhiều người tộc tu sĩ hóa hình linh thu cộng hưởng trong lúc nhất thời một hồi bao phủ toàn cầu làn sóng bắt đầu ấp ủ chương 486, mục thiên lễ vật tinh la hải vực thế chi bắt đầu vạn vật nảy mầm cơ duyên vô hạ tự mục thiên đại phá huyền giới thánh tử thánh nữ sau toàn bộ tinh la hải vực bí cảnh lại không khách đến từ thiên ngoại bóng người lần này tinh la hải vực bí cảnh bên trong phát sinh tất cả ý tứ sâu xa nó gõ tỉnh rồi hết t h ể địa cầu tinh anh cấp độ trên địa cầu ở ngoài có càng cao hơn văn minh mà những này văn minh đối với thế giới địa cầu mắt nhìn chằm chằm xâm lấn cướp đoạt luân hãm nô dỉ chỉ cần có một điểm ưu hoạn ý thức tất cả tựa hồ cũng có thể tưởng tượng sau đó dự đoán đi ra mục thiên ngẫu hứng diễn thuyết càng làm cho loại này cảm giác gấp gáp sâu sắc thêm không thể không nói mục thiên t r ư ớ c ở linh thú nhất mạch mở rộng thần hồn mạng lưới phổ cập linh bảo điện thoại di động là đối diện anh minh lựa chọn Huyên khách tới, địa cầu vận mệnh thể cộng đồng, thiên hạ cầu vận cộng đồng, đồng. giới tới, đại Một địa lần o toàn to ạ mạch, mạch hạ đại t tin tức điên cùng kích linh thú nhất mạch, toàn bộ linh thú nhất Thành thiên thế thành điên linh linh bởi giới, cùng chùng nhấc lên to lớn làn sóng. Thành lập thiên hạ đại đồng kích địa lập lập bộ vậy u v ậ m ệ này h thể nhưng trên xem ra rất tốt cộng cơ đồng, bản đẹp, ra xem l thực tế thúc đ ẩ bên tinh r o n nhưng là khó khăn tầng tầng. Lần này g khó là t la h ả i vượt bí cảnh một nhóm chỉ là một lời dẫn tuy rằng cũng không thể triệt để xoay chuyển thế giới địa cầu cách cục nhưng là cũng coi như mai phục một trọng yếu p h ụ bút quan trọng nhất chính là linh thú nhất mạch thần thú môn đối với mục tiên đối với nhân tộc có nhất định tán đồng cảm như thế nào đi nữa nói đại gia đều là địa cầu sinh mệnh t ồ n vong run rẩy đối diện ngoại địch lẽ ra nên mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đoàn kết nhất trí hình thái xã hội chủng tộc dung hợp văn minh giao hòa những thứ này đều là không cách nào một lần là xong cần thời gian lắng động cũng cần ngoại giới cơ duyên mục thiên đối với này cũng không cảm thấy lo lắng Huyền giới khiến người giới ta c ả mục thấy rất lo lắng, nhưng là từ một mất một thú nhất thích thể kết nhưng khác không nhân linh mạch hợp Chỉ hiếp kích chân chính đem địa cầu đoán kết cùng nhau. này duyên, duyên. uy lo lắng, là là loại ngoại đoán cũng cùng dung cùng cùng góc giới xem, mới đem đem m độ có có cơ cơ cầu đại địa thiên diễn thuyết kết thúc liền phân phát vây tụ tới được tu sĩ nhân tộc cùng hóa hình thần thú sau đó h ắ n mang theo bạch vân rời đi đương nhiên đi theo còn có liêu hàn tô cùng với hai cái manh đoa song song hùng hục chạy tới bổ nhào tiến vào mục thiên trong l ò n g ngực một cái một bánh trước đây song song là mồn miệng không rõ hộ bánh hiện tại nàng kỳ thực đã có thể rõ ràng gọi ba ba thế nhưng nàng không có đổi giọng phảng phất thành đặc biệt nít n à m mục thiên huề hai vị đại mỹ nữ một đôi kim đồng ngọc nữ trở về địa cầu chủ thế giới bây giờ đối với với mục thiên tới nói này tinh la hải vượt bí cảnh đã không có lớn như vậy sức hấp dẫn dọc đường bánh vị tỷ tỷ này là ai vậy những kêu bại hoại tại sao tóm nàng mục thiên tay trái ôm song song tay phải ôm tiểu h ắ c hai bên trái phải thì lại theo liếu hàn tô cùng bạch vân đây là ngươi bạch vân a di lần trước là bạch vân cứu ngươi bánh nha bằng không ngươi liền sẽ không còn được gặp lại bánh a song song nguyên bản liếc củ mỏ ánh mắt còn lộ ra mấy phần để ý lại như nhìn thấy nguyên phối nhìn thấy tiểu tam loại kia để ý nhưng là nghe đến nơi này song song ác liệt ánh mắt lập tức hoán hạ xuống cảm ơn bạch vân a di không cần cảm ơn bạch vân có chút sợ người lạ nhìn thấy song song chủ động cùng nàng tiếp lời nhất thời còn có chút thụ s ủ n g nhựa kinh dọc theo đường đi chỉ có mục thiên thường xuyên quan tâm bạch vân vài câu không để cho nàng cho tới lung túng liễu hàn tô vốn là tính tình lạnh nhạt đối diện bạch vân nàng càng không nhắc lên được tiếp lời ý nghĩ liễu hàn tô chính mình cũng cảm thấy kỳ quái nàng dĩ nhiên không tên có chút không nhanh liếc cú mò khó chịu xem mục thiên càng là bánh ngươi thay đổi ta biến cái gì đối diện con gái ư u hoán ánh mắt mục thiên không tên địa cảm thấy có chút hoảng hốt phảng phất chính mình đã làm sai điều gì như thế ngươi bị bên ngoài hồ l y tinh mê hoặc mục thiên đại hãn đều cùng ngươi nói rồi bạch vân a di là ngươi bánh muội muội song song nhìn lén liêu hàn tô sau đó giòn tan nói không phải bạch vân a di là huyền giới cái kia xấu nữ nhân cái khác huyền giới thánh tử ngươi đều giết chỉ có nàng không có ngươi khẳng định là nhìn nàng đẹp đẽ muốn đem nàng nắm về làm thánh nữ kỵ sĩ phúc bạch vân mê hoặc tiểu hắc có tật giật mình chỉ có liêu hàn tô không chút biến sắc mắt nhưng có chút mê ly đều là ở trong lúc lơ đãng liếc nhìn mục tiên mục thiên đại hãn tàn bạo mà chừng một chút tiểu hắc đừng nghe ngươi tiểu hắc ca nói mò bánh làm sao sẽ bắt người ta thánh nữ về nhà quả thực là lời nói vô căn cứ song song gò má thì đô đô trên mặt lộ ra mấy phần không tín nhiệm lập tức dùng một bộ tiểu bà quản gia giọng điệu nói chẳng trách nhân ra nói nam nhân sẽ đổi bại bánh ngươi sẽ qua loa lấy lại người mục thiên được kêu là một bạo hãn có người từng nói Quê nữ là đời trước tình nhân, là đời đây trước trước mục thiên cởi cho qua chuyện, cảm chuyện thực có hiện tại hắn thấy Bánh đạo qua quá này là sự lý. không qua nguyên Nguyên loa lấy lệ ngươi, nhân. nhân Nói. Thiên không gì? thật sự có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nói. Mục thiên không để ý đến cắm vào h e o thon nhỏ song song trái lại nghiêng đầu đi nhìn về phía liêu hàn tô liêu hàn tô thu thủy giống như con mắt cùng mục thiên ánh mắt đối diện rất nhanh liêu hàn tô không lý do địa cảm thấy có chút không tự nhiên lạnh nhạt nói ngươi xem ta làm gì những thứ này đều là song song chính mình hỏi ngươi không muốn tưởng b ở mục thiên yên lặng nở nụ cười biết rồi có điều ta có một món đồ đưa cho ngươi liễu hàn g tô tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra vẻ kinh ngạc loại kia vẻ mặt bất ngờ lập tức liền phá hoại nàng lạnh như băng khí tràng dáng dấp kia đúng là hiếm thấy khẩn món đồ gì liễu hàn g tô tự động địa hỏi ngược lại tựa hồ cũng cảm thấy như vậy bức thiết truy hỏi không phù hợp dĩ vãng lạnh nhạt người thiết chỉ lo mục thiên chuyện cười nàng lập tức lập tức lại sừng sộ lên đến liễu hàn g tô ngạo kiều mục thiên sớm đã thành thói quen nhìn thấy dáng giấc kia mục thiên một lai、like、do địa cảm thấy đáng yêu vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con tùy cơ mục thiên từ trong túi tiền móc ra một chiếc nhẫn hoa hoa hô lên thanh tự nhiên không phải liễu hàn g tô muốn cũng không cần nghĩ đây là tiểu hắc cùng song song kinh ngạc thốt lên bọn họ người nhỏ mà ma m á n h biết nhẫn ngụ ý liễu hàn g tô trong con ngươi vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng n ặ n g có điều nàng vẫn là không chút biến sắc mục thiên đây là một chiếc nhẫn chữ vật bên trong có ta tặng ngươi lễ vật nguyên bản liếu hàn tô còn lo lắng mục thiên làm cái gì chính thức cầu hôn tiết mục nếu là như vậy nàng sẽ rất l u n g túng thế nhưng làm mục thiên nói lễ vật không phải nhận thì liếu hàn tô thở ra một hơi đồng thời lại có mấy phần thất lạc liếu hàn tô một mặt bình thản mượn quá chiếc nhẫn chứa đồ sau đó thần hồn quét qua kiểm tra bên trong lễ vật thần hồn nhìn quét qua đi liếu hàn tô trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ thoải mái một lát nàng bình tĩnh mà nói ngươi không khoảnh khắc vị huyền giới thánh nữ chính là vì tuyệt vời đến nó hừm ta cảm thấy này viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa rất thích hợp ngươi ta liền cảm ơn mục thiên vẫn chưa nói hết liễu hàn tô một tiếng c ả m ơn liền bật thốt lên nay một tiếng c ả m ơn cùng bình thường hào không có tình cảm nhân loại bình thản không giống nó nhu nhu mềm mại nhu nhu tràn ngập nữ tính n u mị mục thiên còn ở dư vị liễu hàn tô này tô tô trí tạ một bên khác liếu hàn tô có chút thất kinh địa lôi kéo tiểu hắc song song liền chạy ngươi trước tiên bận b i ể u sự đi chúng ta đi trước lúc này đã đến chuyện đạo giáo trên mặt mang theo mấy phần đỏ hưởng liếu hàn tô dẫn người rời đi hiện trường chỉ để lại mục thiên cùng bạch vân đương nhiên còn có ôn dưỡng ở mục thiên bên người ám thứ thiên ma chúc mừng chủ nhân ám thứ thiên ma hiện lên mục thiên bên người con mắt khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m bạch vân trên mặt lộ ra quỷ dị vẻ chương bốn trăm tám mươi bảy người tin ta sao bạch vân rụt rẹ nhìn mục tiên như đồng một tiểu tùy tùng thật chặt cùng sau l ư n g mục tiên một tấc cũng không rời mục tiên mang theo bạch vân tham quan chuyện đạo giáo hướng về nàng giới thiệu trong giáo tình huống vẫn sinh sống ở tinh la hải vực bí cảnh bạch vân nơi nào tiến vào như vậy phồn hoa cảnh tượng thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ hoàn toàn là một bộ hiếu kỳ bảo bảo tiểu gián g dấp dọc theo đường đi tất cả đều là bạch vân tiếng cười cười nói nói chuyện đạo giáo bên trong chúng đệ tử nhìn thấy mục thiên huệ bạch vân đi tới từng cái từng cái cung kính mà hành đệ tử lễ vừa bắt đầu bạch vân còn có chút sợ người lạ có điều nhìn thấy chuyện đạo giáo đệ tử không có ác ý nhân mục thiên quan hệ bọn họ bạch vân vẫn còn cung kính lần này bạch vân cũng tự tại rất nhiều đại thể du lãm một phen mục thiên liền dặn do chuyện đạo giáo đệ tử hỏi bạch vân thu thập nơi ở làm cho nàng ở lại bạch vân đột nhiên đi tới nơi này cái xa lạ thế giới phôn hoa không tên địa có chút s ố t sáng thấy mục thiên muốn phải rời đi nàng kéo mục thiên cánh tay mục thiên c ư ờ i khổ bất đắc dĩ lại ngồi xuống bạch vân trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn hai người liền như vậy l ặ n g lặng mà ngồi ở bên trong phòng yên tĩnh an hòa chủ nhân ngài nghe được thần hồn của ta truyền âm sao chủ nhân ám thứ thiên ma từng đạo từng đạo thần hồn truyền âm đáng tiếc hết thể đều đã chìm biển lớn m i ệ u không tin tức ta nghe được mục thiên đã sớm nghe được thế nhưng hắn không để ý đến ám thứ thiên ma mà là mang theo bạch vân tham quan chơi đùa ám thứ thiên ma thần hồn tầng tầng thở dài một tiếng chủ nhân tại hạ còn tưởng rằng ta thần thông mất linh chủ nhân ngài vì sao không để ý tới ta ngài sẽ không thật sự còn không ám thứ thiên ma nói xong mục thiên không chút dò dự nói rằng không sai ta sẽ không làm thương tổn bạch vân ám thứ thiên ma vì đó ngạc nhiên trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi c ũ n g không thể tin được thần hồn truyền âm cũng mang theo vài phần run rộng chủ nhân ta không có nghe lầm chớ ngài đây chính là tới tay chân linh a chỉ cần ngài thôn phệ nàng vậy ngài liền một bước lên trời vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a n ó i nói ám thứ thiên ma chính mình cũng kích động khó tự kiềm chế không cần phải nói ta đã đáp ứng b ạ c h vân sẽ không làm thương tổn nàng mục thiên từ chối thẳng thắn kỳ thực chân linh đối với mục thiên sức hấp dẫn lớn vô cùng ai không muốn một bước lên trời nắm giữ vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a đối diện bực này mê hoặc không có ai có thể chân chính làm được thờ ơ không động lòng mục thiên cũng không được đặc biệt mục thiên thôn vệ quá binh chủ chân linh rõ ràng chân linh chỗ kinh khủng binh chủ chân linh còn không phải hoàn toàn thể liền kinh khủng như thế cái kia hoàn toàn thể n g u y ệ t chủ bạch vân đây trước bạch vân đối đầu đông đảo huyền giới thánh tử thánh nàng không hề chiến ý điên cuồng chạy trốn tình huống đều suýt chút nữa trọng thương một vị thánh tử bởi vậy không cần bàn cãi nếu thật sự thôn vệ nàng e sợ mục thiên sức mạnh sẽ nhanh chóng tăng vọn đặt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ đến lúc đó đối đầu huyền giới cường giả cũng là có đầy đủ sức lực nhưng là thật sự liền có thể bởi vì sức mạnh mà đi thương tổn như thế một vị hồn nhiên thiếu nữ sao càng quan trọng chính là vị này thiếu nữ đã cứu mục thiên mệnh mục thiên cũng đem xem là em gái của chính mình nếu là mình thật sự phát điên thôn p h ệ đối phương cái kia vậy mình vẫn là chính mình sao e sợ khi đó chính mình chỉ là sức mạnh khôi lối mục thiên thở dài một tiếng sau khi nghĩ thông suốt hắn vì chính mình sản sinh thương tổn bạch vân ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ chính là hoàng thượng không nội thái giám gấp ám thứ thiên ma hoàng hồn bất đắc d i nói chủ nhân ngài không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt ta trên địa cầu ở lại sững sờ một quang thời gian lý giải ngài đạo đức tiêu chuẩn cũng biết ngài tâm sự chuẩn tắc ngài không muốn thương tổn bằng hữu của chính mình này không thành vấn đề nhưng là chân linh là không có cảm tình có thể nói mục thiên ánh mắt ngưng lại thân hồn truyền âm có ý gì trước tử vân thánh tử cũng là nói như vậy chân linh trưởng thành có khác biệt gì ám thứ thiên ma nhìn thấy mục thiên phản ứng trong lòng dâng lên hy vọng chủ nhân chân linh quá nghị thiên nguy rồi thiên đố mỗi một vị chân linh từ sinh ra đến thành thục đến thời đỉnh cao không biết trải qua bao nhiêu tân sinh mỗi một lần tân sinh trước linh trí sẽ biến mất đ ạ n sinh ra tân linh trí ngay trong mắt bạch vân không tốn thời gian dài nàng sẽ biến mất ở thế giới này mục thiên t r ư ớ c còn không có để ý tử vân thánh tử nhưng là theo ám thứ thiên ma giàn giải mục thiên thực tại vì thế mà khiếp sợ trong lúc nhất thời mục thiên có chút tay chân luôn c uống không biết nên làm gì lựa chọn bạch vân sẽ không lâu sau biến mất nếu là như vậy lấy lý tính tư duy đến xem mục thiên xác thực không có tất chân linh nếu là bạch vân không ở thôn vệ n g u y ệ t chủ chân linh đối với mục thiên cũng không có trong lòng gánh nặng mục thiên tâm tình có chút gay go bạch vân ký ức nhất định sẽ biến mất sao đại khái muốn thời gian bao lâu sẽ phát sinh ám thứ thiên ma suy tư chốc lát nói chủ nhân thế gian không có h o à n mị sự vật chân linh xác thực nghị tiên nhưng l à n à y thiếu hụt cũng còn tùy theo mà đến không cách nào thay đổi huyền giới đúng là có ghi chép có chân linh thời gian dài thần hồn ký ức chưa biến mất nhưng là đó là thời đỉnh cao chân linh hai người không thể giống nhau nói như vậy bạch vân vẫn có bảo lưu ký ức khả năng nghe vậy ám thứ thiên ma lập tức biến thành khổ qua mặt hắn hận không thể đánh chính mình một cái t á t làm gì lắm miệng để huyền giới ghi chép truyền thuyết nhỏ bé không đáng kể vô hạn gần tới với linh chủ nhân ngài không muốn ý nghĩ kỳ lạ đây chính là chân linh thôn phệ nàng ngài đem sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh trên trời dưới đất mặc ngươi tiêu diêu ngang dọc ám thứ thiên ma dùng tràn ngập đầu đ ầ u c ơ m thanh mê hoặc mục thiên có điều rất đáng tiếc mục thiên không hề bị lay động vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản x ủ con ám thứ thiên ma bạch vân hiện tại ký ức bình thường có thể bảo đảm ở lại bao lâu ám thứ thiên ma trả lời không rõ ràng Nhiều thi mục tắm thi một thể tháng. thì ta, ta bất thương tồn chậm năm năm, mội mội m nhiên, nửa cũng ngày nửa như ngày, nàng Vân, liền không cho phép bất luận người nào thương tổn nàng. Bạch cho phép rồi, coi có được Vậy là là là thiên lúc này rất thản nhiên nhìn thấy bạch vân ở bên cạnh bàn ngủ hắn còn khinh nhu đem ôm vào trong phòng trên giường đắp kín mền ám thứ thiên ma nghe xong chỉ ngây ngốc còn giống như không phản ứng lại chủ nhân thật sự không muốn thôn vệ luyện hóa chân linh ám thứ thiên ma trong lòng v ừ a là chấn động lại cảm thấy hoang đường hắn nghĩ nếu là việc này chuyển tới huyền giới e sợ sẽ ở toàn bộ huyền giới gây nên sóng lớn minh ông chuyện đến nước này ám đâm trời đã hoàn toàn xem không hiểu chính mình địa cầu cũng không thể nào hiểu được địa cầu thổ phương thức tư duy địa cầu cái k h á c thổ cũng sẽ như vậy ám thứ thiên ma muốn sau lập tức lắc đầu hắn trong lòng lập tức rõ ràng không phải địa cầu thổ kỳ lạ mà là chính mình theo một vị kỳ hoa ông chủ đem bạch vân sắp xếp cẩn thận sau mục thiên trực tiếp ra khỏi phòng ám thứ thiên ma theo đôi u phía sau trong lúc đi mục thiên đột nhiên dừng lại nói ám thứ thiên ma ngươi yên tâm được rồi mặc dù không có chân linh sức mạnh ta cũng nhất định có thể chống đỡ trụ huyền giới xâm lấn ngươi tin tưởng ta sao chủ nhân ta tin tưởng n h ư ợ c phi như này thuộc hạ cũng sẽ không vứt bỏ vạn nam khổ tu nương nhờ vào chủ nhân ám thứ thiên ma có chút chân trờ ha ha ha được mục thiên ngửa mặt lên trời cười to x ả i bước đi hướng mình tu hành chỗ ở mục thiên sau khi rời đi bạch vân trong khuê phòng bạch vân ngồi ở bên giường ánh mắt xuyên thấu qua vách tường nhìn chăm chú viết phương giờ khác này trong lòng nàng bình tĩnh thậm chí trên mặt còn lộ ra mấy phần cao hứng ca ca quả nhiên sẽ không làm thương tổn ta thật tốt chương b 8 n t i t nga y kha cờ đang đỉnh chư thiên văn giới trong tình huống bình thường giữa các tu sĩ、si、tư mật thần hồn truyền âm rất khó bị người hiểu rõ liên nhận biết được khó khăn càng không cần phải nói nghe trộm nhưng là chân linh là này phương vũ trụ thần kỳ nhất tồn tại bạch vân thì có một viên linh lung tâm đối với thần hồn gợn s o n g c ó nghịch thiên nhạy cảm đương nhiên loại này năng lực thần kỳ không phải là không có hạn chế bạch vân cần hết sức chăm chú hơn nữa đối phương khoảng cách không thể quá xa cái này cũng là tại sao thân là chân linh bạch vân sẽ giả độ ngủ nguyên nhân nghe được ca ca lần lượt từ chối bại hoại bạch vân trong lòng đắc ý ta sẽ không quên ca ca Vĩnh viễn Vân cũng sẽ không. Bạch i sẽ s ế theo c huyền mây bốc h giới cường giả giáng lâm tinh la hải vực bí cảnh bảo vật cung cấp toàn bộ địa cầu trong phạm vi nhấc lên tu hành cùng chiều có huyền giới cái này không biết mạnh mẽ uy hiếp tồn tại toàn bộ địa cầu đều có nguy cơ lớn lao cảm đã từng linh thú nhất mạch thần thú môn bởi vì thiên phú dị bẩm mặc dù không thế nào tiêu tốn công phu các nàng cũng có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng mà lực lượng này đủ khiến bọn họ chạm ở thế giới địa cầu đỉnh cao bởi vì không có uy hiếp vì lẽ đó đại đa số thần thú đều không biết tiến thủ tu hành tiêu tốn công phu còn kém rất rất xa tu sĩ nhân tộc mà lần này huyền giới thánh tử thánh nước nhưng là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo lạc hậu ngươi muốn chịu đòn đối với thần thú tới nói lạc hậu không chỉ là chịu đòn còn muốn lột ra rút gân ở bên ngoài to lớn dưới sự kích thích toàn bộ địa cầu cũng giống như kéo căng d â y cót loại biến hóa này hết sức rõ ràng liền nắm mục thiên sáng tạo chuyện đạo giáo tới nói thần giác cảnh tu vi đang trong giáo đã phổ cập đặc biệt lần này tinh la h ả i vượt bí cảnh sau khi kết thúc thần dẫn kết tinh tràn lan lập tức liền tạo nên vô số thần giác cảnh tu sĩ toàn bộ thế giới địa cầu bất kể là linh thú vẫn là dân tộc chủ lưu cảnh giới bắt đầu tăng lên trên diện rộng nhảy một cái đi tới thần giác cảnh tinh la hải vực vẫn chưa đong bế t â m bảo người vẫn khí thế ngất trời chuyện đạo giáo bên trong lui tới đệ tử nối liền không dứt trong đám người cung ngọc long cũng trở về đến chuyện đạo giáo vừa tiến vào chuyện đạo giáo cung ngọc long liền bị giáo viên của chính mình sợ rồi t i ể u long ha ha ha có chút không đúng cung ngọc long nhìn thấy chính mình lao sư điên cuồng răng dấp trong lòng kinh ngạc cực kỳ từ khi bọn họ cùng chân linh bỏ lỡ cơ hội hai người bao nhiêu đều có chút mất mát cùng ủ rũ nhưng là hiện tại lao sư có gì không thích hợp huyền giới lạo ra ra luyện dâu dê mặt mũi nhăn nheo trên khuôn mặt già n u ô i lộ ra mấy phần n g h i hoặc trầm giọng nói chân linh vẫn không có bị thôn p h ệ không nên à mục thiên nắm giữ tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật hán vì sao không thôn p h ệ luyện hóa đây không có thôn p h ệ luyện hóa cung ngọc long đầu tiên là khiếp sợ sau đó lại thoải mái lao sư là đệ tử choáng ta sớm nên nghĩ đến t i ể u long ngươi nghĩ đến cái gì nghĩ đến mục thiên sẽ không thôn vệ chân linh chắc chắn sẽ không cung ngọc long nói như chặt đinh chém sát huyền giới lao ra ra đầu góc mơ hồ nói mục thiên tại sao không thôn vệ chân linh hắn cũng không phải không biết chân linh ký ức rất ngắn dưỡng không quen căn bản không cần chú ý tình cảm tiểu tử này sẽ không đầu góc khuyết g ầ n đi huyền giới lao ra ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy hắn phương thức tư duy hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt thổ ý nghĩ cung ngọc long cười khổ nói đây chính là mục tiên hoặc là nói đại diện cho một cái nào đó loại người chỉ cần bạch vân thần hồn ký ức vẫn còn mục thiên liền không thể là sức mạnh mà thôn phệ n g u y ệ t chủ chân linh cung ngọc long trên mặt lộ ra hồi ước vẻ nói sẽ không sai đây chính là mục tiên huyền giới lao g ra i a nghĩ mãi mà không ra suy nghĩ hồi lâu vẫn là cảm thấy này lo dịp khó mà tin nổi có điều huyền giới lao g ra i a trọng điểm tự nhiên không ở này Rất nhanh, tiên nhanh phong đêm ạ o lao cốt t huyền giới lao ra ra r n ặ t tham Thiều Long, Bất kể nói thế nào, cơ hội của chúng ta lộ lam. Long. hội ra của vẻ nói nào, chúng kể cơ đó ế n Điên Quỳng rồi. thậm chí c chút cố chấp vẻ man ặ t hiện r h i ệ tại huyền giới huyền khuôn lao ra ra mát ặ t thường tiên phong đạo cốt đắc đạo cao nhân hình tượng một trời một thấy nhất thời có chút thất thần. cùng đắc cao vực. Cung Ngọc kích có bình phong nhân hình Long nhìn động nhịn huyền man giới khó Đêm đạo đạo lao đó, ra ra, m gió đêm phất người diện chuyện đạo giáo bên trong đen đuốc sang trang dù cho đêm đã khuya trong giáo còn có đệ tử môn sinh động bóng người tu hành giao lưu kinh nghiệm toàn bộ chuyện đạo giáo tràn ngập sức sống ở một khúc kính sâu thẳm trong đình viện bạch vân vui vẻ địa ở trong viện chăm sóc hoa hoa thảo thảo trong sáng ánh trăng tắt ở trên người nàng hai người phảng phất đều d u n g hợp ở tất cả đặc biệt hài hòa mỹ hảo hả bạch vân tựa hồ nhận ra được cái gì nhưng là sau một khắc một đoàn ngọn lửa màu tím liền đem bao vây lấy ngọn lửa này kéo tới tốc độ mau kinh người cho tới bạch vân không phản ứng chút nào bạch vân thiên sinh mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất chỉ có sợ sệ tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật thôi hóa ra thần hồn tạo hóa chi hỏa hơn nữa này đột nhiên kéo tới tạo hóa chi hỏa cùng với t r ư ớ c ở tinh lá hải vực bí cảnh đám kia thánh tử thánh n ữ triển khai không giống vê đút vê đút vê đút vô c à n su c o n n à y tạo hóa chi hỏa ra tay tàn nhẫn lao luyện trọng yếu hơn chính là nó cực kỳ khủng bố vừa xa khỏi t r ư ớ c thánh tử trình độ vì vậy bạch vân còn chưa kịp phản ứng liền bị h à p h ụ t i ề u long đi lão sư trước tiên tạm thời tiếp quản thân thể ngươi bóng đêm thấp thoáng dưới một bóng người cực tốc hướng về chuyện đạo giáo ở ngoài bay nhanh rất nhanh ở rời xa chuyện đạo giáo một cái nào đó núi lớn trong hang núi các loại cấm chế trận bố trí thỏa đáng bóng người kia mới chậm rãi ngồi xuống ha ha ha thanh âm g i à n mua ở trong sơn động văn g vọng âm thanh rất khó nghe đi có giả kêu hót vang vừa c i cảm lão sư khổ cực ngài cung ngọc long trên mặt lộ ra vẻ kích động thần hồn thanh âm đều mang theo run g i n g chân linh trong truyền thuyết chân linh cuối cùng cũng đến tay chỉ cần luyện hóa thôn vệ nó liền có thể một bước lên trời vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a n g o a n đồ đệ không có chuyện gì đây là lao sư phải làm cung ngọc long lập tức nịnh hót nói đa tạ lao sư vun bón ngài vừa nãy ra tay thì thực sự là quá tuân tú một chiêu liền chế phục chân linh liền chỉ bằng vào này một tay đệ tử không biết muốn học bao lâu huyền giới lao ra ra k h ả k h ả cười tùy cơ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị âm chầm nói ngươi học không đến thôn vệ luyện hóa chân linh nguy hiểm không nhỏ lão phu thế ngươi làm rút ngoan đồ đệ trong phút chốc an bình trong hang núi yên tĩnh đang sợ nghe được cả tiếng kim rơi l ã o sư ngươi cung ngọc long khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ huyền giới lao ra ra lúc này chiếm cứ cung ngọc long thân thể tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhìn thấy cung ngọc long vẻ mặt hắn không khỏi lắc đầu ngoan đồ đệ ngươi cẩn thận hãy chờ xem xem lão sư làm sao thôn vệ luyện hóa chân linh ngày khác lao sư đăng đỉnh t r ư thiên vạn giới khẳng định thiếu không được chỗ tốt của ngươi ha ha ha ha ha chương bốn trăm tám mươi chín xem không hiểu cung ngọc long yên tĩnh trong hang núi tử sắc tạo hóa chi hỏa đèm trong phòng chiếu đèn đuốc sáng trang tạo hóa chi hỏa mang theo bạch vân tử diễm bám vào ở trên người nàng giang buộc nàng không phải truyền đến bạch vân thê thảm tiếng dê n g gì cùng với đối ứng chính là huyền giới lao ra ra giản mua tối nghĩa tùy ý tiếng cười điên cuồng tuy rằng tuổi già lão hủ nhưng là giờ khắc này hắn bày ra h a n g hái đủ khiến hậu kỉnh tiểu bối t h ẹ c thùng liên giống với dép quốc thời cổ phạm tiến trung cử giống như vậy bởi vì to lớn mừng rỡ sung kích huyền giới lao ra ra đều có cười đều có chút nghẹn ngào cung ngọc long lúc này cũng trở nên trầm mặc nhìn thấy chính hắn một tiện nghi lão sư gián g dấp trong lòng hắn khe khẽ thở dài lão sư ngươi làm hết thệ đều là vì thời khắc này đến đi từ huyền giới đến địa cầu lại tới bồi dưỡng ta hết thệ đều là ngươi rất sớm mưu tính được rồi huyền giới lạo gia gia đình chỉ cười to nhìn bị phong tỏa ở thân thể mình bên trong cung ngọc long hắn trong mắt loe ra một tia v ẻ phức tạp người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình huyền giới lạo gia gia tuy rằng mưu tính rất nhiều thế nhưng đối với cung ngọc long cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình thời gian dài ở chung nhìn cung ngọc long ở chính mình bồi dưỡng dưới từ nhỏ yếu chậm dãi hướng đi mạnh mẽ trong đó hắn trả giá rất nhiều tâm huyết nói là hoàn toàn đem cung ngọc long làm con cờ vậy dĩ nhiên là lời nói dối có điều huyền giới lão gia ra nhân vật cỡ nào đối với hắn loại này tồn tại không biết mấy vạn năm lão gia hỏa trong mắt điểm ấy cảm tình thật sự không tính là gì đừng nói trước mắt chỉ là chính mình dốc lòng giáo dục đồ đệ dù cho là chính mình đích truyền dòng dõi ở một bước lên trời cơ duyên lớn trước mặt hết thể đều là p h ù vân không sai tiểu long kỳ thực sư phụ cũng không tính l ừ a ngươi lão phu xác thực khát vọng đánh về về liền giới hướng về kẻ thù của ta báo thù trước chúng ta là một cái thẳng trên châu chấu Lao sư cũng cật lực vun bóng ngươi có điều hiện tại không giống chỉ có luyện hóa thôn phệ chân linh ta liền có thể trở về chư thiên vạn giới đỉnh thậm chí so với năm đó còn có mạnh mẽ người lao sư kia đem xử trí như thế nào ta cung ngọc long vẻ mặt rất bình tĩnh vừa không có gặp phản bội sự phẫn nộ cũng không có thân ở tuyệt cảnh hoang mang giống nhau thường ngày nhẹ như mây gió đây chính là một loại đặc biệt khí chất núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi nếu là mục thiên nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc đó là cung ngọc long được tuyển đã từng dép quốc tu sĩ thánh địa một trong thiên hải học viện hội học sinh chủ tịch thì quán có biểu hiện huyền giới lao gia gia cũng có mấy phần sai biệt đồ đệ khí chất biến hóa rất lớn thay đổi trước trẻ con miệng còn hôi sữa người thiết trong lúc nhất thời huyền giới lao gia gia đối với chính hắn một vốn là khá là yêu thích đồ đệ càng thêm tán đồng rồi lúc khẩn cấp quan trọng có thể như vậy duy trì chấn định như thế vậy thì thật là rất tốt nổi lên yêu nhân tài chi tâm huyền giới lao ra ra sâu xa nói tiểu long nếu là cất bước ở chư thiên vạn giới đối diện tình huống như thế tự nhiên là muốn nổ cỏ tận gốc trước tiên diệt thần hồn của ngươi sau đó tu sửa s o n g xuôi sau lại thôn phệ c h â n linh già như vậy phu liền có thể lấy ngươi mà thay thế mượn phía thế giới này che chở chậm rãi tích chữ sức mạnh cung ngọc long trên mặt nổi lên cay đắng ta biết rồi huyền giới lao ra ra thấy đồ đệ mình vẫn là như vậy hờ hững trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng trần trơ một hồi nói tiểu long nếu là ngươi nghe lời sư phụ cũng không phải là không thể cho phép ngươi ngày sau t r ở lao sư rồng vào biển rộng trở về thế giới đỉnh thì nhất định vì ngươi tái tạo thân thể ha ha cung ngọc long mặt không hề cảm xúc địa cười lạnh một tiếng ngươi cười cái gì huyền giới lao ra ra có chút không vui từng có lúc cái này cung kính đồ đệ dám dùng loại này ngự khí nói chuyện cùng chính mình hắn làm như vậy đã là niệm tình thầy trò không phải vậy sao lại tốt như vậy sống chung tiểu long lão phu niệm tình ngươi ta tình thầy trò không phải vậy đã sớm để ngươi hồn phi phách tán cung ngọc long lão sư chuyện đến nước này ngài còn ở g ạ ta t ngài sống không biết mấy v à n năm một năm này đối với ngươi mà nói quả thực đoạn không thể quá ngắn đi vì ta chính ngài tin sao ngươi chỉ là ở động viên ta làm cho ta không muốn gây trở ngại ngươi thôn vệ chân linh huyền giới lao ra ra lạnh lùng nói ngươi không sợ ta diệt ngươi cung ngọc long hồn nhiên không sợ ngươi hiện đang thao túng thân thể là của ta nơi này là địa bản của ta ngươi nếu như có thể dễ dàng đoạt s á c ta đã sớm đoạt s á c căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là nếu là liều mạng chống lại ngươi căn bản thôn phệ chân linh huyền giới lao r a ra trầm mặc chốc lát ngươi bây giờ nhìn lên rất xa lạ tiểu long cung ngọc long khép cười thành tiếng có thể đi nói đến một năm qua mang mặt nạ mang quá lâu ta có chút hể hoài ngươi biết mục thiên trước đây là làm sao đánh giá ta sao huyền giới lao g a ra, ra nói hắn nói ta rất thích hợp làm một chính khách có điều từ khi gặp phải lao sư ngài ta liền bắt đầu dựa theo bên trong một số nhân vật chính người thiết cùng lao sư tiếp xúc rất nhiều chuyện ta nhìn ở trong mắt chỉ có điều ta không có nói ra cũng không có làm ra thay đổi ngươi rất sớm liền đối với lao phu đề phòng huyền giới lao ra ra con ngươi thu nhỏ lại trong mắt bắn mạnh ra dọa người h n g quang cung ngọc long lắc đầu cũng không tính là đi bởi vì ta ở vừa bắt đầu sẽ không có từng tin tưởng lao sư không còn ngộ đến lao sư trước mục thiên cùng ta xúc đầu gối trường đàm nói đến truyền thừa thạch bi bí mật đó là ta liền rõ ràng huyền giới không có một đồ tốt các ngươi đối với chúng ta đều lòng bất chính huyền giới lao ra ra thở một hơi thật dài tiểu tử ngươi đúng là đại khí phách đã như vậy ngươi vì sao cứu lao phu cung ngọc long thẳng thắn đương nhiên là để ngươi dạy ta đồ vật vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con bất kể là có mục đích gì ngươi muốn đạt thành mục tiêu đều là cần đầu tư mà cái này đối tượng đầu tư khẳng định là ta Ta đều là cung ó thể được lợi. trên được địa lợi, c ầ cái à y ọ i tuổi rồi. là rút u đáy c ngọc n g long nói nhẹ như mây gió tựa hồ cũng không vì mình tình cảnh mà lo lắng huyền giới lao g da i a cười lớn một tiếng tiểu long lão phu coi thường ngươi nhưng là ngươi liền như thế có tự tin ứng đối lao phu sao cung ngọc long ta không có thế nhưng mục thiên có huyền giới lao g da i a kinh sợ đến mức đột nhiên mà chạm lên trong tay nguyên bản ở luyện hóa hàng phục bạch vân thần tiêu tạo hóa chi hỏa cũng biến thành đ ứ t quãng làm sao có khả năng lão phu khoảng thời gian này vẫn ở bên cạnh ngươi ngươi lúc nào lén lút liên hệ mục tiên còn có ngươi lúc nào đối với lão phu sản sinh hoài nghi chân linh mê hoặc theo đạo lý ngươi không thể có cái này quyết đoán từ bỏ cung ngọc long trực giáp đi huyền giới lão ra ra lang một lát lập tức cười ha ha tiểu long thật sự có ngươi lão phu ngang dọc chư thiên vạn giới một đời quay đầu lại thiếu một chút bị ngươi lừa gạt ha ha ha ha, tiểu long không sai lão sư thật sự đối với ngươi nổi lên yêu nhân tài c h i tâm c u ngọc n g long không chút biến sắc nội tâm nhưng là một mảnh tay đắng nói tốt như vậy phân tích nơi này sáu nhưng là cuối cùng kỳ thực vẫn là tham lam may mắn q u ấ y phá để hắn gieo gió gặp bão trong hang núi lại một lần bị huyền giới lao g i a ra, ra g i ả nua can thiệp cười to r ồ i r à o nhưng là ngay ở huyền giới lao g i a ra, ra tùy ý cười to thời khắc huyền giới lao g i a ra, ra nhận ra được cái gì tiếng cười im bặt đi lại một luồng khí tức mạnh mẽ đi lại đây tiểu long ngươi thật sự lén lút liên hệ mục tiên không đúng hơi thở này không giống như là mục tiên tiểu long ngươi đến cùng lại làm cái gì cung ngọc long vẻ mặt quái lạ cũng là khá là không rõ có điều nội tâm nhưng nổi lên cẩn thận sự chương 490, khó bể phân biệt tiểu long ngươi tên khốn kiếp này ngươi là điên rồi sao nói cho cùng ngươi và ta có t h ể y trò tình cảm mặc dù bởi vì lợi ích có mâu thuẫn cũng là chuyện nhà mình lao sư đều nói rồi ngày sau sẽ đối xử tử tế ngươi ngươi vì sao không tin lão sư đây hiện tại để người ngoài thăm ra làm không được ngươi và ta đều muốn xong đời huyền giới lao ra ra trong lòng được kêu là một phẫn nộ nguyên bản tới tay con vịt bây giờ lại đột nhiên tăng thêm một cướp thực hắn làm sao tiếp thu ngươi nói đối xử tử tế ta liền nhất định sẽ đối xử tử tế một khi ngươi đắc thế ta liền mặc ngươi bắt bí đúng là ta có nói chỗ chống sao cung ngọc long tuy rằng cũng không hiểu tình huống nhưng là hắn hung hăng không giảm chút nào hắn rõ ràng hiện tại là hắn phản kháng thời cơ tốt nhất hơi hơi thỏa hiệp hắn liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ hắn còn có lá bài tẩy hắn còn có cơ hội bây giờ có người ngoài tham gia cung ngọc long tâm tình phức tạp một mặt hồn thủy thật màu cá tình huống càng phức tạp đối với hắn càng có lợi mặt khác hắn sợ tăng cường biến số ảnh hưởng kế hoạch của hắn ở vừa bắt đầu cung ngọc long liền đối với giáo viên của chính mình có đề phòng huyền giới lao ra ra truyền thụ xuống thần tiêu tạo hóa chi hòa sau ý nghĩ thế này liền càng mãnh liệt thần tiêu tạo hóa chi hỏa chỉ có thu phục chân linh bí thuật đối với làm sao luyện hóa thôn vệ chân linh chỉ có đôi câu vài lời rất là mơ hồ căn bản khó có thể hiểu thấu đáo dựa theo huyền giới lạo g i a ra lời giải thích chuyện như vậy vẫn may thành phần tương đối nhiều căn bản không có sẵn có bí thuật cung ngọc long nửa tin nửa ngờ sau đó tinh la hải vực bí cảnh bên trong huyền giới chúng thánh tử đối xử chân linh không giống thái độ hắn liền trực tiếp xác định suy đoán tuyệt đỉnh thân hồn bí thuật tuyệt đối là có khác nhau có chút thánh tử luôn miệng nói tranh cướp chân linh là vì thu được ban thưởng mà có chút nhưng là vì chân linh liều lĩnh sinh tử tương bính bởi vậy có thể thấy được đầu mối cung ngọc long biết mình khả năng cùng phần lớn thánh tử như thế thu được tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật căn bản không hoàn chỉnh mà cái này tiện nghi lão sư trong lòng đánh ý định gì cung ngọc long dùng cái mong muốn đều nghĩ tới đáp án bởi vậy tuy rằng bây giờ quyền khống chế thân thể ở chính mình tiện nghi lão sư trên tay nhưng là cung ngọc long cũng là có hậu chiêu hắn cần chờ đợi một cơ hội ngay ở t h ờ i trò hai người trong lòng ý đồ xấu thời khắc một bóng người xinh đẹp phiên nhiên mà tới h u y ề n giới lao da ra mặt trầm như nước đem nguyên bản cung ngọc long lạnh lùng tiêu sái hình tượng phá hoại sạch sành xanh h u y ề n giới lao da ra bám thân ở đồ đệ mình trên người sức mạnh so với đỉnh cao thì tự nhiên không biết t r ê n h lệch bao nhiêu nhưng là đặt ở chỉ là địa cầu hắn vẫn có tự tin diện đối với bất kỳ người nào mặc dù là mục tiên hắn cũng không uổng dù cho bởi vì trạng thái nguyên nhân hắn không cách nào kéo dài đấu pháp nhưng là toàn thân trở ra vẫn không có vấn đề nhưng là trước mắt này bóng người đẹp đẽ lại làm cho hắn kinh hãi không thôi n à y bóng người đẹp đẽ đã tới đến trước mặt nhưng là dù là huyền giới lao ra ra đều không thể nhìn thấu đối phương bộ mặt thật liền đối với mới thần hồn khí tức đều bắt giữ không tới phảng phất đối phương nằm ở một trong màn sương mù nhìn như gần ngay trước mắt kỳ thực cách xa nhau vô số thế giới huyền giới lao ra ra trong lòng hoảng hốt đạo hưu hẳn là muốn hắc cắn hắc nữ tử lạnh nhạt địa phun ra một câu huyền giới lao da da nhất thời ăn quả đắng trong lòng tự nhiên là xấu hổ có điều người khác lao quỷ t ì n h tự nhiên không hề bị lay động tiếp tục nói đạo hưu đến tột cùng ý muốn như thế nào lấy thực lực của ngươi ở chuyện đạo giáo đoạt tiền đều là điều chắc chắn người kia tộc thổ há lại là đối thủ của ngươi cút sương mù bên trong nữ tử lại là một tiếng đơn giản trắng da sáng tỏ huyền giới lao da da dù là dưỡng khí công phu không sai lúc này trên mặt cũng không n h ì n được m ẫ u chốt nhất chính là huyền giới lao ra ra căn bản ăn không ra thực lực của đối phương điều này làm cho hắn rất không hề chắc ý. h í ừ đạo hữu không muốn quá ngưng cuồng có thể ngươi bản thể cảnh giới so với lao phu cao nhưng là bây giờ đại gia tu vi đều bị hạn chế đến thời điểm hiệu chết vào tay ai chưa thể biết được、Cút. nữ tử lăn tự ba liền vậy thì thật là thô bạo mười phần kinh ngạc đến ngây người thầy cho hai mà đón lấy lời của cô gái thì lại triệt để để hai người há h ố c mồm chân linh lưu lại người lăn bổn cung cho các n g ư ờ i bà dày thời gian nguyên bản cung ngọc long vẫn là xem trò vui dáng dấp nhưng là sự tiến triển của tình hình triệt để đi lại rồi hết t h ả đều không bị hắn đã k h ô n g chế huyền giới lạo gia g i a không nhúc nhích chuyện đến nước này hắn làm sao có khả năng bị người dọa đến trong nháy mắt này hắn liền chuẩn bị triển khai thần thông Ngậy! chuyện này huyền giới lạo gia g i a đang muốn triển khai đại thần thông nhưng là nữ tử tay ngọc nhỏ dài chỉ tay hắn liền toàn thân đóng băng lại cương g i ả giao thủ đó là đến từ cảnh giới cấp độ nghiền ép huyền giới lao ra ra trong lòng kinh hại không nớt một tia tàn hồn cũng dám ở b u ồ n cung trước mặt nhảy nhót đóng băng dưới cung ngọc long khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ v ạ n vẹo khủng bố huyền giới lao ra ra không thể tin được con mắt của chính mình ngài lấy ngài thân phận cao quý vì sao không tiếp vứt bỏ chân thân đi tới phía thế giới này sương mù bên trong nữ tử tựa hồ đối với đề tài này cảm thấy rất hứng thú nói tiếp b u ồ n cung luyến ái cái gì huyền giới lão già a ra nhất thời cảm thấy ngũ lôi náo động không thể tuy rằng lão phu không có chân chính đ ă n g đỉnh chư thiên vạn giới đỉnh nhưng là đối với tầng kia thứ đại năng vẫn co hiểu rõ ngươi không thể lướt qua phía thế giới này ràng buộc chân chính g á n g lâm thế giới này liền ngay cả phân thân phân hồn cũng không được sương mù bên trong nữ tử tựa hồ lộ ra nụ cười toàn bộ trong hang núi phảng phất co ôn hòa gió xuân phất quá kỳ thực điều này cũng không tính bổn cung chân thân vê đốt vê đốt vô cản xù con lấy cảnh giới của ngươi tự nhiên nhìn không thấu ngươi nghe qua truyền đạo vĩnh sinh thuật sao nữ tử cười tủm tịm huyền giới lạo ra ra bỗng nhiên tỉnh lộ trong miệng càng là si ngốc nói thì ra là như vậy ngài giáng lâm thế gian này không phải là chia hồn phân thân mà là truyền đạo công pháp một khi người khác tu luyện công pháp của ngươi ngươi liền có thể nhân cơ hội giáng lâm phía thế giới này trong truyền thuyết truyền đạo vĩnh sinh thuật ngài v ừ a nhưng đã nắm giữ vĩnh hàng đại đạo vì sao còn muốn cùng lao phu bực này khổ ha ha tranh cướp chân linh đây huyền giới lao ra ra bi phân v ặ n phần tuyệt vọng không nớt nội tâm liền tâm tư phản kháng đều không có chuyên đạo v ĩ n h sinh thuật rất có thú phân hồn đầu thai chuyển thế nhưng chạy không thoát vũ trụ ràng buộc nhưng là bổn cung công pháp có thể có điều chỉ đến thế mà thôi chỉ là điểm số thân càng thêm huyền diệu mấy phần không coi là cái gì đại thần thông nữ tử đang khi nói chuyện tay ngọc vung lên cung ngọc long trên người khối băng lặng y ê n hòa tan sạch sành xanh trong hang núi nguyên bản có ba đạo thần hồn khí tức trong n g á y mắt dĩ nhiên còn lại hai đạo cung ngọc long giang hai tay bốn phía đánh giá chính mình kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên không có chết ngươi ngươi là bằng hữu của hắn bổn cung sẽ không giết ngươi vốn là trước đ ạ g nghị tha các ngươi đi đáng tiếc ông lão kia không thức thời bổn cung không thể làm gì khác hơn là hạ sát thủ có điều cũng may ngươi rất may mắn không phải vậy thất thủ đem ngươi cũng biết không còn vậy thì chơi không vui nếu như hắn đánh ta làm sao bây giờ cung ngọc long nhất thời b ư ớ c lên mồ hôi lạnh nhưng là càng làm cho hắn khiếp sợ chính là trước mắt thần bí nữ cừng giả trong lúc nhất thời vô số não động nô ra cung ngọc long không nhịn được kêu lên sợ hãi người là liêu hàn tô sương mù bên trong nữ tử xì xì cười ra tiếng nụ cười ôn hòa như gió cùng liêu hàn tô khí chất cách biệt rất xa không phải có điều có như vậy một chút ý tứ chương 491, chủ nhân ngài đã vang danh huyền giới cung ngọc long trong lòng có chút hốt hoảng bởi vì hắn phát hiện trước mắt sương mù bên trong nữ nhân thần kinh có chút không bình thường vừa ra trận cái kia cô tuyệt thế nữ cường giả phạm mười phần cử chỉ đầu đủ liền làm người ta kinh ngạc run dậy tuy rằng tiện nghi lão sư là tàn hồn có thể lão mà bất tử là vì l à t ậ c huyền giới lao ra ra ở cung ngọc lòng trong lòng là một tòa sừng sững không ngã núi lớn nhưng là hắn cái kia tiện nghi lão sư lại bị này thần bí nữ cường giả thuấn sát lúc này ở cung ngọc lòng trong mắt trước mắt sương mù bên trong nữ tử nghiễm nhiên là khinh thường chư thiên vạn giới nữ đế nữ thần cấp bậc đại nhân vật nhưng là sau một khắc nữ tử biểu hiện để cung ngọc long mở rộng tầm mắt luyến ái sợ bị người đánh cung ngọc long nhất thời có chút n g t ngang từ tuyệt thế nữ cường giả đến luyến ái thiếu nữ hoa lệ chuyển biến để hắn có chút thích ứng có điều đến càng làm cho hắn hoảng hốt chính là khi hắn mạo m ộ i đ ị a hỏi đối phương lai lịch thì đối phương sắc mặt nhất thời chìm xuống cung ngọc long không thấy rõ mặt của đối phương sắc nhưng là hắn có thể cảm giác được không khí đều hiện ra mấy phần ý l ệ n h toàn thân hắn bởi vậy khắp cả người thông hàn liên tưởng đến đối phương lại là phân thân lại là truyền đạo bám thân loại hình cung ngọc long có chút hối hận nữ nhân này tuyệt đối là t ì n h phân hắn hỏi cái gì không tốt hỏi người khác lai lịch nếu như đối phương nổi giận hắn căn bản không có cơ hội phản kháng xin lỗi ta không có nhòm nó n g o i việc riêng tư ý tứ nữ tử từ si ngốc tự nói thiếu nữ trạng thái khôi phục thành quân lâm thiên hạ nữ đế phạm ngươi c ố đi nhớ kỹ thận ngôn vân vân vân tại hạ tất sẽ miệng kín như bưng cung ngọc long liếc mắt một cái thần tiêu tạo hóa chi hỏa bao vây chân linh tầng tầng thở dài trong lòng tràn ngập sự không c a m lòng còn kém một bước chỉ cần bước ra bước đi này hắn liền có hy vọng sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh nhưng là bây giờ hết thể đều như yên tung bay đợi đến cung ngọc long đi xa sương mù bên trong nữ tử tay ngọc vung lên ràng buộc trụ bạch vần tạo hóa chi hỏa liền bị nàng lấy đi bạch vân một mặt mê man địa đánh giá chung quanh làm nàng nhìn thấy sương mù bên trong thiếu nữ thì nàng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt ngươi ngươi cảm thấy bổn cung rất quen thuộc cô gái bí ẩn nói ngươi không cần sợ hãi bổn cung cũng không có, có ý đồ với ngươi mục thiên không muốn thương tổn ngươi ta như thôn phệ luyện hóa ngươi mục thiên ngày sau không để ý tới ta như thế làm thật vất vả tìm tới như thế một người thú vị cũng không thể liền như thế không còn ai bổn cung thực sự là quá anh minh rồi một thích hợp bầu bạn thực sự khó tìm đặc biệt mục thiên loại này có một viên thú vị linh hồn càng quan trọng chính là hắn có chứng đạo vĩnh hằng thành thánh làm tổ tư c h ế t trà trà sách bầu bạn nuôi thành thực sự là quá là khéo cô gái bí ẩn ở bình thường một lát sau rất nhanh lại lẩm bẩm lầu bầu bạch vân nghe được sững sờ sững sờ đơn thuần nàng rất dễ dàng tin tưởng người khác nghe được đối phương nói nàng không ngừng mà gật đầu cũng không quản vừa không có nghe hiểu cô gái bí ẩn nói rồi nửa ngày lập tức đưa cho bạch vân một tờ linh phủ trên lá b ù a p h ủ văn nằm dày đặc nhìn như tùy ý phát h o a kỳ thực ở trong chứa vô tận huyền ảo nếu là bình thường b ù a chú sư nhìn thấy này linh phủ nhất định sẽ vì đó phức tạp chấn động ở linh phủ ở giữa có năm cái đạo văn đại tự hư thiên phá giới phủ bạch vân tiếp nhận linh phủ trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc nàng có thể cảm giác được linh phủ bên trong có trong mắt cảm giác quen thuộc lại như ra cảm giác như thế bạch vân trước đây không hiểu cái gì là ra sau tới vẫn là mục thiên sau khi giải thích nàng có chút rõ ràng theo bạch vân r a chính là cảm giác an toàn ở mục thiên bên người nàng có cái cảm giác này nhưng là trước mắt tấm linh p h ù này cũng làm cho nàng có loại an toàn n ả y cảm người trước là tâm lý ám chỉ người sau nhưng là đến từ chính ký ức nơi sâu xa loại này cộng hưởng từ lúc sinh ra đã mang theo tỷ tỷ vật này cô gái bí ẩn lần này từ luyến ái thiếu nữ nhân vật bên trong đi ra ngoài ngữ khí lạnh nhạt này phù tên là hư thiên phá giới phủ h ư thiên bạch vân thêu lông mày cau lại cô gái bí ẩn có vẻ hơi không kiên nhẫn h ư thiên giới ở bên ngoài lại xưng là chân linh giới nơi đó là nơi trở về của ngươi không ta không nên rời đi bạch vân muốn cùng ca ca cùng nhau bạch vân kỳ thực cũng không đốc lập tức nghĩ tới điều gì ngươi là muốn cho ta rời đi ca ca không sai cô gái bí ẩn nói không ta sẽ không đồng ý bạch vân là một không quen từ chối người khác cô nương nhưng là hiện tại nàng trả lời đúng là thẳng thắn dứt khoát cô gái bí ẩn nói tiếp ngươi không rời đi thì hại mục tiên ngươi khó nói không rõ chính mình đối với người bên ngoài sức hấp dẫn sao bao nhiêu người vì được ngươi không tiếc bỏ qua tất cả chính là bột cung nếu không là bị vướng bởi mục thiên không tiện hạ thủ nói chung sự tồn tại của ngươi đối với mục thiên là tha nạn nếu là mục thiên thôn vệ luyện hóa ngươi cái kia vạn sự đại cát nhưng là hắn không nỡ lòng bỏ xuống tay với ngươi từ bỏ khiến vô số tu sĩ điên cuồng cơ duyên ngươi ở tại mục thiên bên người chính là cho hắn dẫn hỏa trên người kẻ địch trước mắt vẫn là việc nhỏ mục thiên ứng phó chiếm được nhưng là sự tồn tại của ngươi sớm muộn sẽ đưa tới huyền giới lao ra hỏa môn chủ ý vì ngươi này bánh bao cô gái bí ẩn tiến vào tuyệt thế nữ cường giả nhân vật âm thanh lạnh nhạt mờ mịt không dính khói bùi trần gian ở cô gái bí ẩn khuyên bạch vân lệ vũ bà x a nàng không muốn rời đi ca ca nhưng là nếu là bởi vì sự tồn tại của nàng để ca ca gặp nguy hiểm linh phủ cho ngươi chính ngươi dưới quyết định đi mục thiên đã phát hiện ngươi biến mất tính toán sau đó không lâu sẽ tìm đến ngươi tự lo lấy cô gái bí ẩn hóa thành một sợi khói xanh ở biến mất tại chỗ bạch vân ngây ngốc ngốc tại chỗ tâm loạn như ma chính như cô gái bí ẩn từng nói mục thiên phát hiện bạch vân biến mất sau đó tìm ở bạch ngọc trên người lưu lại thần hồn khí tức một đường tìm đến rốt cục đi đến khu vực phụ cận bạch vân đứng đỉnh núi tra xét đến xa xa quen thuộc thần hồn khí tức càng ngày càng gần nàng quyết định trong phút chốc thiên đ i ệ biến sắc màu đen lôi đỉnh s ẹ t qua chân trời ở chân trời nhất đạo đen kịt vặn vẹo hố đen hiện lên bạch vân thả người nhảy vào bạch vân người muốn đi đâu k a ca ta muốn đi hư thiên giới bạch vân sẽ không quên k a ca vĩnh viễn sẽ không k a ca tạm biệt hy vọng lần sau chúng ta lại lần gặp gỡ ta còn có thể gọi k a ca ngươi tiếng nói bế vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con bạch vân thân thể bị hố đen triệt để mà nuốt hết mục thiên t h ấ y thế lập tức triển khai không gian thần thông cũng nhảy vào vặn vẹo trong hố đen bay nhảy mục thiên bị tầng tầng văng ra rơi xuống thung lũng bạch vân mục thiên quát tẩm ám đâm đây là tình huống thế nào một bên ám thứ thiên ma nghe được mục thiên hô hoán lập tức từ mục thiên ngón tay trong nhẫn đi ra chủ nhân ngài không cần lo lắng kỳ thực đôi này chuyện này đối với ngài đối với bạch vân đều là chuyện tốt mục thiên nghe đến nơi này vẻ mặt hơi hơi hòa h o á n có ý gì ám thứ thiên ma này hư thiên giới lại tên chân linh giới là chân linh nơi quy tụ đôi này chuyện này đối với bạch vân tiểu thư trưởng thành là chuyện tốt trong tình huống bình thường chân linh trưởng thành tới trình độ nhất định đều sẽ trở về hư thiên giới bạch vân tiểu thư có lẽ là có cơ duyên khác hiện tại liền trở về nói chung đôi này chuyện này đối với bạch vân tới nói là chuyện tốt chủ nhân không cần lo lắng mục thiên gật gù trong lòng thoáng yên ổn đôi kia ta cũng là chuyện tốt chuyện này làm sao nói ám thư thiên ma không sai chủ nhân ngài không muốn luyện hóa thôn vệ bạch vân nhưng là đỏ mắt chân linh không biết có bao nhiêu huyền giới các đại lão cũng chờ lắm bọn họ đối với ngươi không cách nào ra tay nhưng là một số cổ lão tồn tại trí cao có thể những t i ê u cao cao tại thượng cổ lão tồn tại vĩnh hằng bất hủ có rất ít lợi ích có thể làm cho bọn họ ra tay này chân linh vừa vặn chính là số ít bên trong một loại ám t h ư thiên ma nói tiếp chủ nhân tinh la hải vực bí cảnh một trận chiến thành danh tiểu nhân nhỏ bé ở huyền giới còn có một chút cơ sở ngầm đại danh của ngài ở huyền giới đã truyền lưu mở ra nghe xong ám t h ư thiên ma phân tích mục thiên lo âu trong lòng ít đi mấy phần chỉ là phiền muộn lái đi không được bây giờ nghe được á m t h ư thiên ma hắn thoải mái rất nhiều tiện đà mỉm cười n ở nụ cười thật sao ngươi nói cho ta nghe một chút xem huyền giới là làm sao một bộ q u a n cảnh chương bốn trăm chín mươi hai nửa cái thiên đế chứ thiên vạn giới văn minh san sát ở này vô cùng mênh mông trong vũ trụ mỗi một cái sinh ra văn minh thế giới đều tỏa ra hóng ánh văn minh mà ở này rất nhiều hóng ánh huy hoàng văn minh bên trong h u y ề nếu giới văn minh riêng một ngọn cờ, đứng đầu chư thiên vạn giới, là trong Phóng giới, minh thiên trói tại. thiên hai cái văn vạn vũ vạn nhất tồn một mắt tầm mắt chư chư chỉ trụ t cờ, có đầu là giới. Một là h y ề n giới, một cái một khác là những thế giới khác. Huyền giới siêu nhiên với chư thiên vạn giới địa vị đến từ chính bọn thế khác. chư giới giới giới từ siêu với sức vị địa họ một ạ n lớn. Nếu h to là m vị cường giả đứng huyền giới đỉnh như vậy hắn liền đứng chư thiên vạn giới đỉnh này chính là huyền giới địa vị cao nhất cường giả là như vậy trẻ tuổi kiệt xuất cũng là như vậy huyền giới các đại thánh địa thánh tử Thánh tài xuất huyền nhân hiện nữ là huyền giới nhân tài mới khá i ệ t xuất ạ vạn n người, đồng thời đem bọn họ đặt ở chư thiên vạn giới. này quần g giới, chư thời đem đặt t họ h ở n đồng dạng h tử là trẻ tuổi một đời bên trong thiên tiêu. đời bên Nhưng làm chính là như thế là ộ t t đám h i ê người tiêu, h ư n s động đánh. một chúng ráng phương tu vi văn minh hoang lên n giới g cất bước hoang thế giới sau, lại bị, bị thổ treo lên đánh. Khá lâm lại là làm tu dứt treo ư sau, vi vừa bị kinh sợ chính là nay đội hình xa hoa thánh tử thánh nữ tổ đoàn dưới phó bản kết quả hơn một nửa tổn hại ở thổ trong tay trong đó càng khiến người ta cảm thấy chấn động chính là có ba vị mạnh nhất thánh tử cũng ngã xuống bọn họ hết thể chết ở một vị thổ trong tay tin tức này thực sự k i n h bạo một khi lộ ra ánh sáng liền hỏa tốc truyền bá không chỉ có là ở huyền giới rất nhiều những thế giới khác cũng được tin tức nay cũng không phải chuyện bé xé ra to mà là loại hiện tượng này thực sự quá hiếm thấy cho tới nay xưa nay chỉ có huyền giới người bắt nạt những thế giới khác mà lần này huyền giới dĩ nhiên bị té nhào một lần ngã xuống gần hai chữ số cấp độ thánh tử thiên tiêu trong đó càng có mạnh nhất thánh tử điều này thực để mọi người khiếp sợ mạnh nhất thánh tử ở huyền giới các thánh địa có thể đều là cục c ư n g quý giá ngày sau trưởng thành chính là đẩy lên thánh địa sống lưng trụ cột nhân vật vừa bắt đầu tin tức này truyền lưu thì đều là bị cho rằng lời đồn nhưng là theo tin tức truyền bá càng ngày càng rộng các đại thánh địa may mắn còn sống sót thánh tử thánh nữ cũng chưa hề đi ra phản bác tin tức chân thực tính càng ngày càng cao toàn bộ huyền giới trẻ tuổi bên trong nhấc lên một mảnh sóng to do lớn huyền giới bắc vực bắc hàn tuyết sơn thánh địa bắc hàn tuyết sơn thánh địa là huyền giới 99 thánh địa một trong gốc gác thâm hậu thực lực ở các đại trong thánh địa cũng thuộc về bên trong thượng tầng ở huyền giới đặc biệt huyền giới bắc vực địa vị cao cả nắm giữ rộng lớn phạm vi thế lực dưới hạt phụ thuộc thế giới liền hơn trăm có thể nói là một vị chân chính quái vật khổng lồ bắc hàn tuyết sơn thánh địa là huyền giới các tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa tu hành vô số năm thiếu thiên tài mộng muốn trở thành trở thành thánh địa một phần tử ở thánh địa bộc lộ tài năng cuối cùng dựa vào thiên phú cùng chăm chỉ phong làm thánh tử thánh nữ bắc hàn tuyết sơn thánh địa tổng bộ ở kéo dài một mảnh tuyết sơn bên trong một toa chất phác bàng bạc tuyết sơn lù lù s ư ớ n g s ư ớ n g cùng bên cạnh tuyết trên hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng bắc hàn tổ sơn n ă m đó bắc hàn lão tổ ở này khai sơn lập phái ở tổ ra ở mạ nạ cả một đám trưởng lão ngồi cao dưới đ ấ y nhưng là đứng một vị tiểu thụy thiếu nữ người này chính là hàn băng thánh nữ ngày đó nàng dựa theo khế ước đem viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa ném cho mục thiên sau liền vội vội vã vã địa trốn về huyền giới ở hàn băng thánh nữ vẫn không có tiến vào vào thế giới địa cầu thì nàng là cỡ nào hăng hái mỹ không thể nói nhưng là trước mắt nàng nhưng là hồn bay phách lạc kinh vưu chưa định đầy phong thánh địa trường bối cùng thế hệ t h ế này nhất thời thổn thức không n ớt trước mắt toa ai nhi này đến cùng trải qua cái gì hàn băng nha đầu ngươi hàn băng thánh nữ nguyên vốn là nhà ấm bên trong đ ó a hoa cùng cái khác trải qua ngàn thuần bách luyện thánh tử t h á người h h nữ n k ô giống vậy, nhìn thấy chính mình vậy, thấy t r ở trưởng n nàng, nàng tình không bọn Hàn Sơn thánh địa một các trưởng lao kinh hại không thôi, nghe đi ra bên ngoài những mưa gió, bọn họ nửa tin nửa n g gió, g bối bá, Bác hỏi Đại rồi, rồi. hại thôi, đi chút khó thể chế. chết họ chết họ tâm Tuyết một trước mưa có có các đều địa sư ra lao nhưng là thấy chính mình thấy là tử đệ b ể u h i ệ nhà đến xem, đồn đại xem, k ô n giống như g l vô căn cứ. Ngươi nhà đầu này không nên gấp hảo hảo cùng sư thúc các sư bá đạo đến không nên hốt hoảng cùng sư bá nói sư bá báo thù cho ngươi Hàn băng trong h h nhìn thấy đầy phòng đều là mặt quen. Tất cả đều là chính mình thương yêu chính mình á n quen. tử mặt Tất t đầy yêu đều đều là là cả ư ở n nàng liền triệt để chạy xe không chính mình, thất thanh khóc giống lên. g bối, triệt thất để chạy khóc xe lúc nhất thời ở hàn băng thánh nữ lệ vũ bà x a bên trong mục thiên độc chiếm huyền giới các đại thánh địa thánh tử tiết mục cẩn thận địa tiến vào huyền giới cường giả trong thai trong lúc nhất thời trong phòng bắc hàn tuyết sơn các trưởng lão biểu hiện trên mặt rất đặc sắc hàn băng tiểu va i nhi tử ngươi nói ta huyền giới thánh tử môn sử dụng sa luân chiến thua ở thổ trong tay、Hừm. là như vậy ngũ sư thúc lục diệp thánh địa tử vân thánh tử sử dụng xa luân chiến đồ hàn băng nha đầu nếu là xa luân chiến các ngươi mười mấy người luân phiên tiêu hao thổ các ngươi là tại sao thua đây căn bản không thể thua h ú n g chi có ba vị mạnh nhất thánh tử nhị sứ bá là thật sự ta cũng không dám nói dối không tin các ngươi có thể hỏi dò cái khác may mắn còn sống sót thánh tử ta còn hiếu kỳ tại sao cái kia thổ mục thiên càng đánh càng hăng không chút nào bị chúng ta tiêu hao cô gái nhỏ đừng kích động sư bá các sư thúc không có không tin ngươi ngươi lại nói nói ba vị mạnh nhất thánh tử khô vinh thánh tử huyền kiếm thánh tử tử vân thánh tử là làm sao n g ã xuống hàn băng thánh nữ vẻ mặt đưa đám cái này ta biết vê đút vê đút vê đút vô cản s u con này thổ mục thiên phi thường đáng sợ hắn năng lực học tập quá mạnh mẽ đệ tử t r ư ớ c cùng hắn đánh qua một chiếc khi đó hắn vừa mới mới vừa chạm tới dung hợp thần thông nhưng lại ở hắn cùng khô vinh thánh tử trong khi giao thủ khô vinh thánh tử dung hợp thần thông chiến đấu bên trong l ĩ n h nộ ân này s á c thực đáng quý các ngươi lần này t à i không đoan ân cô gái nhỏ ngươi nói tiếp khô vinh thánh tử đấu pháp thất bại tại châu nga xuống mặt sau huyền kiếm thánh tử trên nhưng là hắn quá bất cẩn trực tiếp bị thổ dùng tuổi thơ phệ hồn trùng giết chết liền thần thông đều không triển khai ra cái kia tử vân thánh tử đây thực lực của hắn vượt xa phía trước hai người hắn lại là làm sao nga xuống dựa theo t r ư ớ c thổ thể hiện ra thực lực nhiều nhất cùng tử vân thánh tử ngũ ngũ mở hàn băng thánh nữ lúc này đột nhiên đánh một ve mùa đông cái này thổ chính là một cái quái vật ở trong chiến đấu hắn đối với dung hợp thần thông lý giải lại một lần bay vọt hắn đem chính mình tìm hiểu hết t h ạ thiên địa quy tắc thông h i ể u đạo lý hắn chỉ vung ra một chiêu kiếm nhật n g u y ệ t tinh thần núi sông cây cỏ phảng phất một tiểu thế r ơ i g á n g lâm ẩm hàn băng thánh nữ nói xong cả sảnh đường t r ư ở n g lão kinh ngạc thốt lên một mảnh thiên đế năm đó thiên đế tên kia cũng là như vậy người thứ hai thiên đế không đúng hắn khả năng không sánh được thiên đế có điều cũng không kém là bao nhiêu toán nửa cái thiên đế đi nửa cái thiên đế cũng là thiên đế hơn nữa hắn còn rượi lưng một phương sơ sinh đỉnh cấp thế giới chúng ta đối với hắn ảnh hưởng thực sự là có hạn từ bác hàn tuyết sơn bắt đầu các đại huyền giới thánh địa cũng bắt đầu truyền lưu mục thiên truyền thuyết đặc biệt câu nói kia nửa cái thiên đế càng làm cho mục thiên uy danh lên men thiên đế cái kia đã từng khuấy lên toàn bộ huyền giới từ ngữ lại một lần nữa xuất hiện ở huyền giới cường giả bên h a i chương 493, phá hủy thành thánh làm tổ con đường bắc hàn tuyết sơn thánh địa mấy vị trưởng lão liên quan với mục thiên đánh giá thực tại phát hỏa một cái vốn là thế giới địa cầu liền chịu đến huyền giới cao tầng chư a quan tâm kỹ cảng ở các đại trong thánh địa c à n g là truyền lưu này phát hiện mới thế giới có hy vọng trở thành thứ hai huyền giới lời giải thích không ít thánh địa rất sớm liền bắt đầu bố cục thế giới địa cầu đối với này mới tân sinh thế giới bọn họ tình thế bắt buộc mà bác hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão dĩ nhiên đem người thứ hai thiên đế đánh giá cho này mới nhất quật khởi thế giới một thổ khởi đầu thuyết pháp này chỉ là ở số ít mấy đại thánh địa truyền lưu lập tức chậm dai hướng về toàn bộ huyền giới lan tràn thậm chí truyền lưu đến những thế giới khác này nghe có chút k h u ế c đại đơn giản là một chính đang trưởng thành nguyên thủy thế giới ra một vị thiên tài tuyệt thế tình huống như thế phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng không hiếm thấy mỗi một đời cũng sẽ có dẫn dắt phong tao thiên tài tuyệt thế xuất hiện đây là óng ánh yêu kiểu chư thiên vạn giới vĩnh hằng bất biến chủ đề nhưng là lần này không giống nhau không phải là bởi vì này chỉ là thổ mà là bởi vì thiên đế nhớ năm đó thiên đế treo lên đánh một thời đại ở hắn sinh động thời đại ngoại trừ những kia chứng đạo vĩnh hằng tồn tại trí cao những người khác đều sống ở người kia âm ảnh bên dưới dù cho cái kia người đã mai danh nhận tích nhưng là uy danh của hắn vẫn vang vọng chư thiên vạn giới cái kia một đời sống ở thiên đế dưới bóng tối thiên kiêu môn bây giờ dĩ nhiên trở thành các đại thánh địa nhân vật cao tầng trưởng giáo trưởng lão bọn họ trưởng t h à n h lên trở thành huyền giới cường già bài diện người thứ hai thiên đế này đánh giá không thể bảo là không cao thậm chí hơi dọa người đối với này đánh giá phần lớn người đều là khịt mũi con thường cười cho qua chuyện bọn họ không tin sẽ có thứ hai thiên đế xuất hiện cái kia thổ lợi hại đến đâu làm sao cũng không có thể trở thành người thứ hai thiên đế thiên đế là nhân vật cỡ nào vừa có tuyệt thế vô song thiên tư đồng thời hắn lại sinh ra huyền giới thánh địa được nhắm thẳng vào đại đạo vun g bón như vậy song trọng ảnh hưởng mới sinh ra kinh khủng như vậy nghịch thiên nhân vật nó chỉ là thổ cỡ nào hà có thể có thể trở thành người thứ hai thiên đế có điều cũng tương tự có người người ủng hộ quan điểm nguyên nhân rất đơn giản này thổ thiên phu thực sự rất đáng sợ đặc biệt xa luân chiến bên trong đối với dung hợp thần thông kinh người lĩnh ngộ tốc độ năm đó thiên đế cũng từng có tương tự một màn đó là hắn còn ở chính mình thánh địa đó là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được dung hợp thần thông có chuyển công trường lao vì hắn giảng giải một lời nói hạ xuống thiên đế tự nhiên hiểu ra sau đó một lần đem dung hợp thần thông thôi diễn cảnh giới cự cao c tình cảnh này biết bao tương tự t h ủ cùng thiên đế biểu hiện quả thực giống như l ú c thậm chí sau đó nói đều là một cách lạ kỳ tương tự thiên địa quy tắc đều là chính mình tìm hiểu thông h i ể u đạo lý không phải nước chạy thành sông thật sao thiên tài đều là có tương tự nơi hai người lẽ thẳng khí hùng để các trưởng lao vững tin này thổ thật sự không lưu lại được bắc hàn t u y ế t sơn trong thánh địa một quy cách khá cao hội nghị triển khai trong hội nghị đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trưởng lao cấp đại nhân vật trong tình huống bình thường huyền giới các đại thánh địa trưởng lão chia làm hai loại một loại là thực quyền trưởng lão một loại khác là quải tên trưởng lão thực quyền trưởng lão tên như ý nghĩa loại này trưởng lão là thánh địa chân chính người quản lý thánh địa môn chuyện lớn chuyện nhỏ đều do các cấp quyền hạn trưởng lao còn hạt mà quả tên trưởng lão nhưng là không quản sự trưởng lão bọn họ nhiều là đời trước trưởng lão lui khỏi vị trí mục tiên đem thánh địa quyền lực đại bồng giao phó cho hậu tiến văn bối còn có chính là những kia trầm tâm với tu hành vấn đạo tu sĩ bọn họ thành công là thật quyền thực lực của trưởng lão nhưng là bọn họ không muốn phân tâm nay quả tên trưởng lão là thánh địa gốc gác vị trí bọn họ mặc kệ thánh địa hàng ngày vận hành nhưng là đối ngoại chiến tranh xâm lấn dị giới thì n à y quần trưởng lão tuyệt đối là các đại thánh địa cuối cùng vương bài là bọn họ sửng sững không ngã tiền vốn vị trí lần này bắc hàn tuyết sơn thánh địa hội nghị do phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân chủ trì tập kết các mạch chủ yếu trưởng lão cộng đồng thương nghị thiên tâm chân nhân lão tổ đối với thế giới địa cầu khá trọng thị bây giờ tình huống dĩ nhiên vượt qua chúng ta dự liệu nếu là ngày khác lao tổ thức tỉnh đề cập chúng ta sợ là không tốt hướng về lao tổ bàn ằ n g h giao trường giáo sư m i n h ta xem không hẳn đối với huyền giới quan tâm không chỉ có riêng là ta bắc hàn tuyết sơn một nhà những người khác p h ỏ n g t r ừ n g cũng đau đầu lao tổ không trách được trên đầu chúng ta có một vị tâm khá là nhàn trưởng lão đại đại liệt liệt nói lại có trưởng lao đỡ lấy không thể nói như thế này thế giới địa cầu tiềm lực không tầm thường chúng ta nếu như có thể chiếm được tiên cơ chúng ta thánh địa xếp hạng tất sẽ tăng lên rất nhiều chúng ta không thể thư giãn nói không sai n à y thế giới địa cầu tồn tại tuy nhưng đã truyền khắp toàn bộ hề liền giới thế nhưng chân chính thu được phía thế giới này thiết xác thực tọa độ thánh địa ít ỏi chúng ta may mắn được biết liền không thể bỏ qua lần này cơ hội phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân đồng ý nói không sai bắt thế giới địa cầu tình thế bắt buộc chúng ta mấy đại thánh địa liên thủ hạ xuống truyền thừa thạch bi gia tốc phía thế giới này sinh linh trưởng thành để cho hưng p suy yếu thực lực đó để bọn họ tu hành văn minh hướng đi đừng rẽ thứ hai cũng là thuận tiện chúng ta nhanh chóng tiến vào vào thế giới địa cầu bây giờ còn có nửa năm nửa năm sau thế giới địa cầu ý chí đem không ở mâu thuẫn ngoại giới sức mạnh tiến vào vê đốt vê đốt vô cản s ù con chuyện này sẽ là một cơ hội có thể hay không ở lần này mở rộng đất đai biên giới bên trong sáng lập huy hoàng ngay ở nửa năm này thiên tâm chân nhân rong rạc trong lời nói tràn đầy đầu độc lực lượng ở sự miêu tả của hắn bên trong địa cầu quả thực thành bảo vật trồng liền thế giới sự thực tình huống cũng là như thế ở hàn băng thánh nữ đôi câu vài lời miêu tả dưới bọn họ lánh hội đến thế giới địa cầu dồi dào có điều cũng có trưởng lão biểu thị lo lắng trường giáo sư h u n h đang trưởng thành nguyên thủy thế giới đối với ngoại giới sinh vật tiến vào đều là có hạn chế chúng ta đánh xuống phải hao phi đánh đổi cũng không ít không sai chúng ta huyền giới quá mức hung hăng nguyên thủy thế giới đối với chúng ta mâu thuẫn thực sự quá nghiêm trọng căn bản là không có cách phát huy chúng ta thực lực chân chính một các trưởng lão nghị luận sôi nổi có điều lúc này có một thanh âm làm cho tất cả mọi người trầm mặc chư vị trưởng lão lão hủ cho rằng các vị đối với thế giới địa cầu nhận thức đại phương hướng sai rồi lấy tình huống trước mắt đến xem chúng ta vấn đề lớn nhất không phải làm sao chiếm lĩnh phía thế giới này này đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khó khăn đơn giản chính là tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu vấn đề ta bác hàn g tuyết sơn cũng hoặc là cái khác thánh địa chúng ta nên chú ý chính là vị này gọi là mục thiên thổ hắn trưởng thành đặc biệt là trọng yếu nửa năm quan cảnh đối với chúng ta tới nói chỉ là đánh ngủ gật thời gian nhưng là đối với đang trưởng thành nguyên thủy thế giới sinh linh tới nói nửa năm này hắn có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất Trường giáo thiên tâm chân nhân khá là tán thành các trưởng lao nói rất có lý không biết ngươi có thể có phương pháp phá giải diệt trừ hoặc là áp chế thổ trưởng thành vị này bị hoán làm các trưởng lao chính là một vị tạ đ ỉ n h ông lão h ắ n từ mi thiện mục cười h i ế p mắt nói không cần diệt trừ cũng không cần hết sức áp chế chỉ cần hủy diệt hắn thành thánh làm tổ con đường là được làm sao phá hủy thiên tâm chân nhân sáng mắt lên chương 494, đi về vĩnh hằng b à con đường trong lúc nhất thời tạ đỉnh các trưởng lao trở thành bắc hàn tuyết sơn thánh địa các vị thực quyền trưởng lao quan tâm địa tiêu điểm các trưởng lão cũng khá là hưởng thụ thế giới tập trung cho hắn phong quang khoe khoan g nói mọi người đều biết đi về vĩnh hằng có ba con đường thôn vệ chân linh thành thánh làm tổ đệ nhất thủ đậy thôn vệ chân linh đây là mỏ thiên môn chỉ cần thôn vệ chân linh dù cho là mỗi ngày ngủ ngon chờ đã đến giờ cũng là nước chạy thành sông trở thành chư thiên vạn giới cao nhất một nhốn nhỏ người vĩnh hằng bất hủ tiếu ngạo chư thiên điều này khiến người ta rất ước ao vô số tu sĩ、si、tha thiết ước mơ có điều khá là may mắn chính là thổ mục thiên chưa thành công luyện hóa chân linh còn để này chân linh trốn về hư thiên liên giới các trưởng lao nói đến đây thì trên sân tất cả trưởng lão cũng là vui mừng không ớt nếu là này thổ thật sự thành công thôn phệ một vị chân linh vậy bọn họ thật sự có chút xử lý không tốt thổ thôn phệ chân linh vĩnh hằng bất diệt mà nếu như xử lý không được này thổ bọn họ cũng trước sau không cách nào chân chinh chiếm linh thế giới địa cầu các trưởng lao tiếp tục khoe khoan nói con đường thứ nhất mục thiên chính mình không có nắm lấy cơ hội chúng ta cũng không cần để ý tới gặp gỡ một con chân linh cũng không dễ dàng này thổ cũng không thể lại có thể tìm tới tân chân linh đi thổ thành t i ự u vĩnh h à n g con đường còn có hai cái thành thánh làm tổ chính là công đức thành thánh chứng đạo làm tổ lấy mục thiên bây giờ yếu ớt tu vi chứng đạo hiển nhiên là không thể hán thiên phú dù cho lại người tiên sánh ngang thiên đế nhưng là chứng đạo làm tổ cũng là một cái cực kỳ dài lâu nhấp nhô con đường vì vậy thổ hiện nay chỉ có một con đường công đức thành thánh có trưởng lão kinh kêu thành tiếng c á c trưởng lão một lời nói đánh thức chúng ta xâm lấn thế giới địa cầu là một vượt mọi khó khăn gian khổ trường kỳ công tác cần từ từ đ ồ chi trong đó mấu chốt nhất chính là không thể để cho này nguyên thủy thế giới sinh ra vĩnh hằng sinh mệnh này xác thực hạch tâm nhất một vấn đề không sai chúng ta huyền giới cách cục đã thành muốn dựa vào công đức thành thánh hiển nhiên là không thể nhưng là này chính đang trưởng thành nguyên thủy thế giới có này gốc gác này thổ cũng hoàn toàn có cơ hội dựa vào công đức thành thánh các trưởng lão coi là thật là nhất trâm kiến huyết không biết ngươi có gì cao kiến a phần lớn trưởng lão gật đầu liên tục điều này làm cho các trưởng l ã o rất là được lợi hướng về hư không vừa c h ắ p tay ta huyền giới chư vị thánh nhân đại thể dựa vào giáo hóa công đức thành thánh chuyện đạo giáo hóa là vô thượng đại công đức l ã o phu xem ra này thổ hay là cũng sẽ dựa vào giáo hóa công đức thành thánh thiên tâm chân nhân h ừ g các trưởng lão nói rất có lý chúng ta các đại thánh địa hạ xuống truyền thừa thạch bi chính là có phương diện này cân nhắc ở khai sáng kỳ liền đức đoạn mất phía thế giới này thổ công đức thành thánh cơ hội bây giờ nhìn thổ tư chất mỹ tiên hắn có rất lớn tỷ lệ có thể dẫn dắt phía thế giới này tu hành văn minh hướng đi q u ý đạo trường giáo sư huynh minh giám lao phu cho là chúng ta không thể ngồi chờ chết này thời gian nửa năm cũng không thể lãng phí thổ mục trời mới biết ngoại giới to lớn uy hiếp sau hắn chắc chắn dứt khoát hẳn hoi địa chỉnh cải thế giới không tiếc bất cứ giá nào truyền bá công pháp tu hành gia hóa thổ tình huống này đối với chúng ta rất bất lợi ở trong quá trình này địa cầu không chỉ có thực lực tăng cường hơn nữa mục thiên cũng sẽ nhờ đó thu hoạch phong phú công đức vì là ngày sau công đức thành thánh đặt xuống cơ sở các trưởng lão đại thổi mục thiên uy h i ế p luận không ít trưởng lao rất là tán thành các trưởng lão ngươi đã vậy còn quá nói khẳng định định liệu trước không biết ngươi có gì diệu kế thiên tâm chân nhân hỏi các trưởng lão có một cái kế hoạch không biết thỏa đáng hay không cứ nói đừng n g ạ i t r ư ở nghe lão đến nơi này một vị trưởng lão hiểu ra cái gì kinh hô tại hạ rõ ràng cắt ý của trưởng lão chúng ta hạ xuống không có mầm họa truyền thừa thạch bi để thế giới địa cầu sinh linh tu hành đã như thế hắn giáo hóa công đức chẳng phải là không còn cắt trưởng lão ngần người hắn không nói gì phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân mở miệng thủy thanh trưởng lão nói không thích hợp chúng ta vì thuận lợi xâm lấn thế giới địa cầu mới áp chế thổ mục tiên nếu là bây giờ làm áp chế mục tiên mà cho thế giới địa cầu đưa ấm áp tăng cường xâm lấn độ khó này chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi sao thủy thanh trưởng lão mặt già đỏ ửng lúng túng n ở nụ cười thiên tâm chân nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền có viên linh lung tâm thấy thế nói Kỳ t h ự c điều này c ũ n g vẫn c ó thể x e m là một áp c h ế m ụ c thiên biện tốt, thế pháp biện n h ư n không phải vạn g phải bất đ ắ c dĩ tình tuyệt thể. huống, không đối đây là mơ ư i c ó m ộ t ngày, c h thật ú n g ta lâu c ô không n g hạ đ ư ợ c đến thế g i ớ i địa c ầ u kế h o ạ c h này n g ư ợ c lại không tệ. đ ư ợ c rồi, cắt t r ư ở n g lão, n g ư ơ i tiếp t ụ c Cắt t r ư ở n hân nhiên g ngật lão lão phu đầu, p h ư ơ n g pháp c ó chỗ bất đồng, nếu là c h u y ệ n đạo giáo hóa c ô n g đ ứ c không c h ỉ cần m u ố n m ụ c thiên c h hóa thổ u y ệ n đạo giáo mơ ước mơ ước mơ ước mơ ư n c mơ ước mơ ước mơ i ớ c mơ ước mơ ước m t ước mơ ước mơ ước mơ ước mơ vậy thì đơn giản rất nhiều thổ mục thiên muốn chuyện đạo giáo hóa vậy chúng ta sát quang này q u ầ n nhỏ yếu thổ sinh linh chính là các trưởng lão lời nói làm tứ phía kinh ngạc nhất thời yên tĩnh nghiêm túc phòng họp có vẻ tùm la tùm lum thiên tâm chân nhân con ngươi thu nhỏ lại neo h mắt lại h i ệ n nhiên hắn rõ ràng các trưởng lão kế hoạch ý của ngươi là chiến tranh trường giáo sư huynh quả nhiên anh minh vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. con huyền giới không cách nào tiến vào thế giới địa cầu nhưng là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới kỳ thực bây giờ rất nhiều thế giới đều có thể tiến vào vào thế giới địa cầu dù sao thế giới địa cầu chính đang cao tốc trưởng thành mở rộng thế giới ý chí là không ngại dung hợp tiểu thế giới chúng ta chỉ cần vì đó nhắc lên cầu nối cư lão phu hiểu biết ta bác hàn tuyết sơn không chế bên trong thế giới thì có mấy cái tiểu thế giới phù hợp yêu cầu bọn họ tu vi văn minh phát triển tương đối thành t h ủ chỉ là bị vướng bởi thế giới hạn chế không có cùng tiến một bước có điều nếu để cho bọn họ công kích tu hành văn minh vừa hưng khởi thế giới địa cầu nghĩ đến nắm chắc chúng ta cũng không hy vọng những thế giới nhỏ này có thể trợ giúp chúng ta chiếm linh thế giới địa cầu chúng ta chỉ cần bọn họ đả kích tiêu hao thổ sinh mệnh đã đủ rồi thiên tâm chân nhân to mày chiến tranh là một thanh kiếm hai lưới nếu là thế giới địa cầu thổ sinh linh ở này trong chiến tranh càng ngày càng lớn mạnh cắt trưởng lão vung vung tay một bộ định liệu trước răng dấp trưởng giáo sư huynh lo xa rồi lao phu hỏi qua hàn băng cô gái nhỏ kia thế giới địa cầu ngoại trừ mục tiên còn lại không đáng để lo nhược nhỏ đến đáng thương cùng chúng ta tưởng tượng như thế bác hàn tuyết sơn tương ứng tiểu thế giới chúng ta tốt xấu kinh doanh nhiều năm như vậy tu hành văn minh toàn bộ p h ụ c chế thực lực của bọn họ đáng tin cậy chúng ta khó đối phó thổ mục tiên lẽ nào liền những kia nhỏ yếu run dế cũng đối phó không được sao binh quý thần tốc chúng ta cần ở thổ mục thiên quy mô lớn chuyện đạo giáo hóa trước phát động lôi đ ỉ n h thế tiến công chư vị lẽ nào đối với ta huyền giới tu hành văn minh đều không có tự tin sao toàn bộ phục chế chúng ta tiểu thế giới diện đối với thế giới địa cầu tất nhiên sẽ là nghiền ép tư thế mục thiên s ắ c thực mạnh nhưng là hắn không gánh nổi hết t h ạ thổ sinh linh chương 495, t r u y ề n đạo toàn cầu bạch vân rời đi để mục thiên khá là tiếc gối có điều nghe song am thứ thiên ma phân tích xác định bạch vân trở về hư thiên giới sau càng an toàn đối với tương lai trưởng thành cũng càng có trợ giúp thì mục thiên cũng liền thoải mái có câu nói nói được lắm n g ư ờ i như mạnh khỏe chính là trời nắng mục thiên tràn đầy cảm xúc có thể đây là hắn cùng bạch vân lần này phân biệt liền thành vĩnh biệt đối với mới có thể an toàn hảo hảo sống tiếp quan trọng nhất ở trở lại chuyện đạo giáo sau mục thiên hỏi ám thứ thiên ma sau đó ta còn có thể có cơ hội nhìn thấy bạch vân sao ám thứ thiên ma trầm mặc chốc lát chủ nhân nói thật tỷ lệ không lớn có điều có lẽ sẽ có kỳ tích sinh ra mục thiên nhẹ nhàng n ở nụ cười kỳ tích sao có hy vọng là được lúc này mục thiên khá là tịch mịch cất bước ở chuyện đạo giáo sơn môn trên đại đạo dọc theo đường đi các đệ tử nhìn thấy mục thiên dồn dập chấp đệ tử lễ cung kính bai kiến xin chào sư tôn chuyện đạo giáo làm thế giới địa cầu đệ nhất thánh địa nơi này mỗi ngày đều hội tụ lượng lớn đi học vấn đạo nhân loại tu sĩ linh thú khi bọn họ nhìn thấy mục thiên bóng người thì tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người khởi đầu không thể tin được nhưng là theo chuyện đạo giáo em vợ tử cung kính bai kiến tất cả mọi người đều xác định đây chính là người trong truyền thuyết hoàng truyền đạo đại tông sư trong lúc nhất thời Toàn t hoàng ể xôi t r à sơn sơn môn bên, thanh n ở g o i v đạo các tộc bái thanh tiếp, t sinh linh bái kiến thanh liên i n ế gầm giáo nhưng giới giáo cầu, mục như nước thủy triều. Từ trước đến chuyện vấn nhân thiên vấn đỉnh toàn cầu, đánh bại huyền giới thánh tử, thánh nữ, đi tới chuyện liền thủy thể theo thực trước tới tộc, lực triều. Từ tu tử, đại bại đi đều đạo đạo đạo là là làm lễ liền không đơn thuần là tu sĩ nhân tộc. Hoàng kim h thuần nhân Hoàng ô n đơn g tu tộc. là sĩ k hai cánh hổ bảy màu mi lộc l i ê n hỏa hùng n g n g ánh chấp vân tước băng hỏa song đầu mãng linh thú nhất mạch các đại chủng tộc linh thú tới rộn rập có trên trời phi có trên đất đi có hải lý du bọn họ hoặc là hóa hình làm người hoặc là hiện ra khổng lồ bản thể ở chuyện đạo giáo ở ngoài ở thanh sơn lục g i ã bên trong bồi hồi bọn họ đều là thành tâm vấn đạo hạng người khi bọn họ nhìn thấy mục thiên hiện thân thì nội tâm kích động vậy dĩ nhiên là tốt đỉnh lại như là nhìn thấy thánh hiển bái kiến nhân hoàng đại nhân nhân hoàng văn thuế nhân hoàng nguy vũ sơn hô biển gầm giống như tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng mà đến t i ê n tĩnh rừng rậm nguyên thủy bởi vậy huyên náo không ngừng trong rừng nhỏ yếu hồ đồ chim sợ đến kinh hoàng loạn trốn tung khắp chân trời cảm nhận được tiếng hoan hô tâm tình có chút hạ mục thiên đột nhiên có bắn ra tân động lực phóng tầm mắt đi tới khắp nơi đều là khát vọng ánh mắt mục thiên nhớ tới huyền giới nghĩ đến huyền giới thánh tử thánh nữ mạnh mẽ nhìn lại một chút thế giới địa cầu rất nhiều sinh linh suy nhược mục thiên cảm giác mình có tất phải làm những gì tuy rằng mục thiên cho tới nay tất cả dụng tâm truyền thụ đại đạo pháp môn để tiên tiến tu hành văn minh truyền bá địa cầu mỗi một góc nhưng là bị vướng bởi thực lực bị vướng bởi chủng tộc hạn chế mục thiên đối với truyền đạo đại nghiệp đều là tay chân bị gò bó hắn cần bận tâm rất nhiều đặc biệt đối với linh thú nhất mạch mục thiên đối với linh thú nhất mạch không có bất kỳ phiền đến diện dưới cái nhìn của hắn hữu giáo vô loại vạn vật quý nhất bất kể là nhân tộc vẫn là cái khác linh thú chủng tộc bọn họ đều là muôn màu muôn vẻ sinh linh sở dĩ c o khác nhau chỉ có điều là bọn họ ở tiến hóa trên đường lấy hay bỏ không giống sinh mệnh hình thái có mấy phần sai bệ tính trên bản chất vạn vật bản nguyên mục thiên đồng ý đối xử bình đẳng hữu giáo vô loại nhưng là trước bởi vì c â n nhắc đến nhân tộc suy nhược thế cuộc mục thiên đối với nhân tộc tự nhiên là thiên vị đối xử khi đó mục thiên thực lực không đủ để chấn áp toàn bộ thế giới địa cầu nếu là đối xử bình đẳng hữu giáo vô loại cái kia nguyên bản liền hung hăng linh thú nhất mạch sẽ triệt để nghiền ép nhân tộc nhân tộc vận mệnh cũng sẽ cực sự bi thảm đương nhiên tất cả những thứ này đều sắp trở thành quá khứ thức bây giờ mục thiên dĩ nhiên vượt xa quá khứ tự tinh la hại v ư ợ t bí cảnh một trận chiến mục thiên treo lên đánh huyền giới thánh tử thánh nữ đem đám kêu t i ê u ngạo hung hăng ngông cuồng tự đại huyền giới khách tới đánh cho hoa rơi nước chạy sau cái kia thuộc về mục thiên thời đại đến phóng tầm mắt toàn cầu mục thiên xương thứ hai không người dám xương số một đã từng đề cập thiên mạch trí tôn cái kia đến muốn phối hợp trí c ư ờ n giả g nhưng là hiện tại nhắc tới trí c ư ờ n giả g chỉ có mục thiên một người hiện tại mục thiên có lòng tin chủ đạo toàn cầu thế c u c không có ai có thể n g ẫ nghịch ý trí của hắn đã từng thần thú thiên đường ở trước mặt hắn cũng đem ảm đạm phai m ở dù cho mục thiên ở toàn cầu trong phạm vi trắng trợn truyền đạo cũng sẽ có bất cứ vấn đề gì trong trước mắt mục thiên toàn thân dần dần r ồ i r à o một luồng dâng trào sức mạnh quét qua trước h ạ n h â n sinh luôn có nhấp nô thời gian sẽ xác minh tất cả Ám khái dáng Ám ma, lâm Mục ma chầm ngâm một hồi, nói, hồi bẩm thư thiên thế Thiên thư thiên theo thế tiến t huyền hỏi hồi, Hồi chủ nhân, dựa theo phía thế giới đại giới nói giới nào này địa dựa hóa cầu lúc đại khái trong vòng nửa năm huyền giới liền có thể giáng lâm có điều chủ nhân không cần phải lo lắng phía thế giới này đẳng cấp phi thường cao thế giới ý chí vô cùng mạnh mẽ những tia thực lực mạnh mẽ huyền giới cường giả trái lại không có thể giáng lâm chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị mục thiên gật đầu vậy thì tốt ở địa cầu chúng ta có một câu nói gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn huyền giới đến bao nhiêu địa cầu chúng ta thế giới diệt hắn bao nhiêu mục thiên nói chuyện ngữ khí rất bình thản nhưng lại ám thứ thiên ma lại nghe khá là kích động chủ nhân uy vũ có ngài ở huyền giới thiên ngân kiêu cũng phải ảm đạm phai mờ chỉ có điều chỉ tuy nhiên làm sao ám thứ thiên ma có chút khó khăn chủ nhân vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v cản xù còn so sánh với thực lực của ngài nay thế giới địa cầu tu sĩ hiển nhiên có chút không đáng chú ý ai kỳ thực dựa theo tình huống bình thường thế giới địa cầu tổng thể tu hành văn minh còn là phi thường phát đạt so với một ít phát triển trở thành thuộc tiểu thế giới đều cường đại hơn ý của ngươi là địa cầu những sinh linh khác đối đầu huyền giới thì không chiếm được chỗ tốt mục thiên hỏi ám thứ thiên ma không có bận tâm nói thẳng không phải không chiếm được chỗ tốt là không đỡ nổi một đòn huyền giới đất rộng của nhiều sinh ra không biết bao nhiêu thiên tiêu các thánh địa thánh tử thánh nữ con số khá là khả quan chủ nhân ngài có thể đối diện này q u ầ n hung manh thánh tử thánh nữ nhưng là địa cầu những sinh linh khác đây bọn họ căn bản không phải là đối thủ mục thiên gật đầu lần này tinh la hải vượt bí cảnh hắn tuy rằng hoàn toàn thắng lợi đánh huyền giới thánh tử thánh nữ môn u tơi bởi hoa lá nhưng là mục thiên đối với địa phương thực lực cũng là đầy đủ khẳng định phần lớn huyền giới thánh tử thánh nữ đều nắm giữ thiên mạch linh thú chi tôn sức chiến đấu mà địa cầu lại có bao nhiêu thiếu thiên mạch linh thú chi tôn đây dù cho hết thể linh thú chi tôn thực lực đều đạt đến thiên mạch cảnh địa cầu nhất mạch mạnh nhất sức chiến đấu so với nửa năm sau giáng lâm huyền giới thánh tử thánh nữ tới nói vẫn còn có chút không đáng chú ý muốn đánh vỡ này cứng đờ cục cái kia liền cần bồi dưỡng càng nhiều cường giả hoặc là cường đại hơn vũ khí còn có thời gian nửa năm tuy nói ta thế giới địa cầu không cách nào bồi dưỡng được cấp độ thánh tử thiên tiêu mục thiên hơi suy tư sau chậm rãi nói rằng ám thứ thiên ma một mặt khó mà tin nổi mà nhìn mục tiên h có điều mục thiên sự chú ý không có đặt ở cùng hắn giao lưu trên mục thiên sừng sững với truyền đạo sơn môn khẩu nhìn ngoài sơn môn như nước thủy triều vấn đạo sinh linh mục thiên hướng về thế giới hạ xuống pháp trị sau ba ngày ta đem giảng giải thiên phẩm thần thông chi huyền liền diệu toàn cầu sinh linh đều có thể vừa nghe chương 496, t h á n h nhân truyền đạo chiếu dọi chư thiên sau ba ngày ta đem giảng giải thiên phẩm thần thông chi huyền liền diệu toàn cầu sinh linh đều có thể vừa nghe mục thiên lời này vừa nói ra lời vàng ý ngọc thiên m à hưởng ứng không chỉ có là chuyện đạo giáo hiện trường địa cầu các sinh linh nghe được chấn động không tên trên địa cầu mỗi một góc chỉ có là có sinh linh địa phương thì có này một tiếng mở mịt uy nghiêm thần hồn thanh âm trong rừng rậm tìm kiếm linh thảo linh lộc d ư n g bước bên hai truyền đến thiên âm để nó tâm thần rung động một luồng khôn kể sức hấp dẫn làm cho nó quên mất trước mắt màu mỡ linh thảo chính đang săn giết con n g ồ i thợ săn vừa thu hoạch chiến lợi phẩm giữa lúc nó chuẩn bị trắng trợn thao thế hưởng thụ đưa tiệc lớn thời khắc mở mịt uy nghiêm thần hồn thanh âm liền quanh quần đầu vóc khát máu điên cuồng vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi dữ tợn khủng bố mặt trở nên bằng phẳng đầy mặt thành kính cấp thấp linh t h ú thượng như vậy những tu sĩ loài người kia hóa hình linh thú môn thì càng thêm điên cuồng thiên phẩm thần thông cấp thấp linh thú hoặc là tu vi địa vị tu sĩ nhân tộc đối với này không hiểu nhiều lắm nhưng là thần giác cảnh trở lên tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú môn xác thực lại quá là rõ ràng thần giác cảnh thần thông sức chiến đấu làm sao tất cả đối với thiên phẩm thần thông lĩnh nội trên phần lớn linh thú nắm giữ thiên phú thần thông sức chiến đấu trời sinh mạnh mẽ nhưng là chúng nó đối với thiên phẩm thần thông cũng là cực kỳ khát vọng dù sao thiên phú thần thông lại làm sao thần kỳ nó vẫn có cực hạn mà chính mình l ĩ n h ngộ thiên địa quy tắc sáng chế thiên phẩm thần thông nhưng là càng hoàn thiện càng cường đại lùi một bước nói đối với thiên phẩm thần thông lý giải càng thâm hậu đối với tự thân thiên phú thần thông cũng là rất nhiều ích lợi có cơ sở nhất định bọn họ cũng có thể đem thiên phú thần thông khai phá đến mức tận cùng phát huy ra tác dụng to lớn nhất đừng nói là phổ thông linh thú thần thú liền ngay cả trời sinh trí tôn siêu cấp thần thú môn cũng tâm động không ngừng mục thiên mạnh mẽ rõ như ban ngày lúc trước mục thiên vừa mới mới vừa bộc lộ tài năng nhưng là trong nháy mắt h ắ n càng nhiên đã vượt qua trên địa cầu tất cả mọi người dù cho là tu hành văn minh siêu vượt bọn họ vô số lần huyền giới thiên n g kiêu cũng không phải là đối thủ của mục tiên h mục thiên treo lên đánh huyền giới thánh tử thánh nữ đồng thời cũng triệt để đánh tan linh thú c á t trí tôn nội tâm t i ê u ngạo đột nhiên có một ngày bọn họ phát hiện thời đại thay đổi bọn họ không còn là thế giới địa cầu người thống trị bọn họ l ạ hầu loại biến hóa này thực sự đến quá nhanh sắp tới để bọn họ không đ ứng phó kịp trong lúc nhất thời linh thú nhất mạch cao tầng đối với mục tiên h đối với nhân tộc có thật sâu kiến kỵ bọn họ sợ sệt mục thiên đối với bọn họ hung hăng ra tay khôi phục thời đại trước nhân tộc đối với địa cầu thống trị mục thiên có thực lực này cũng có n ả y động cơ chính là d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đối diện huyền giới mắt nhìn chằm chằm linh thú trí tôn lo lắng không nớt nhưng là bọn họ càng lo lắng mục thiên mạnh mẽ nhất thống toàn cầu luận thực lực mục thiên đủ để treo lên đánh bất kỳ linh thú trí tôn thậm chí dễ như ă n bánh lực lượng đem bọn họ đánh giết càng quan trọng chính là mục thiên đem bọn họ đánh giết sau khi đánh ra hắn trên địa cầu hy vọng đủ để động viên toàn bộ linh thú nhất mạch đã như thế nghiền ngâm cực khủng linh thú các trí tôn không ai không đang sợ h ã i bên trong nhưng là khi bọn họ nghe được mục thiên muốn hướng về toàn cầu truyền thụ thiên phẩm thần thông áo nghĩa thì hết thể linh thú các trí tôn lỏng ra một ngụm lớn tức giận đồng thời trong lòng hoàn toàn âm thầm xấu hổ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i phúc nói không đúng là bọn họ sao mạng lưới trên thế giới liên quan với mục thiên truyền đạo toàn cầu tin tức kéo dài lên men toàn cầu trong phạm vi tất cả đều là liên quan với phương diện này thảo luận n h â n tộc mạng lưới hóa hình dị nhân mạng lưới điên cuồng thảo luận ở nhân tộc thế giới tầm thường tu sĩ không hiểu thiên phẩm thần thông ý vị như thế nào chỉ là nhìn thấy một món lớn nổi danh cường giả kích động sôi trào bọn họ bất giác minh lịch cũng theo tập hợp náo nhiệt bất quá bọn hắn quan tâm điểm h i ệ n nhiên đặt ở toàn cầu sinh linh bốn chữ trên dựa theo nhân hoàng ý tứ lần này truyền đạo đối tượng mặt hướng toàn cầu không lại chỉ cần là nhân tộc thông qua rất nhiều công biết cột phổ cập tri thức tu sĩ nhân tộc muốn biết được thiên phẩm thần thông mạnh mẽ rõ ràng thiên phẩm thần thông chiến lược tính tác dụng nó đủ để thay đổi một chủng tộc h ư n g suy n à y để tu sĩ nhân tộc rất kích động dưới cái nhìn của bọn họ ngày nay phẩm thần thông là bọn họ nhân tộc nếu là truyền thụ cho linh thú nhất mạch chẳng phải là thiệt t h lớn rồi không chỉ có là tu sĩ nhân tộc như thế nghĩ hóa hình linh thú môn vừa bắt đầu cũng là không thể tin được nhân hoàng cố nhiên cực kỳ văn minh nhưng là loại này mạnh mẽ thần thông pháp môn há lại là dễ dàng sẽ truyền thụ chỉ nếu là có tình cảm người đều là sẽ đối với mình người thiên vị linh thú nhất mạch đối với này rõ ràng trong lòng cũng nhân vì cái này cân nhắc ở hóa hình dị nhân mạng lưới thế giới liên quan với nhân hoàng truyền đạo đối tượng đề tài nóng nảy toàn võng soạt bạo màn hình cuối cùng chuyện đạo giáo trường giáo nhân hoàng mục thiên thân truyền đại đệ tử dương thuần đứng ra giải thích sư tôn p h á p chỉ sư tôn tự nghĩ ra d ư ớ i chuyện đạo giáo vừa đến vẫn tuân theo hữu giáo vô loại thiên hạ đại đồng giáo lý đối xử toàn cầu sinh linh đối xử bình đẳng sư tôn chỉ địa cầu sinh linh cho dù hết thể sinh linh chỉ cần có viên lòng hướng về đạo cũng có thể chuyển thừa sư tôn đại đạo liên quan với internet rất nhiều thảo luận lần thứ hai bản thân chỉ đại biểu sư tôn hướng về thế giới đưa ra sứ nghị ở huyền giới thời khắc mắt nhìn chằm chằm thời khắc chúng ta toàn cầu các đại chủng tộc nên thả xuống phía lớn diện cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng sáng tạo toàn cầu vận mệnh thể cộng đồng bất kể là nhân tộc vẫn là hóa hình linh thú cũng hoặc là chính đang hóa hình trên đường linh thú chúng ta không có trên bản chất không có cao thấp quý tiện phân chia dương thuần thanh minh để toàn cầu huyên náo ngừng lại lập tức nhưng là bùng nổ ra điên cuồng tiếng hoan hô nhân hoàng lại một lần nữa ánh vào toàn cầu sinh linh trong đầu một loại lòng trung thành ở toàn cầu trong phạm vi thai ngén vê đốt vê đốt vê đốt vô cản s ù com lên men cùng một quả địa cầu cùng một thế giới mục thiên đại khí phách không chỉ có để toàn cầu sinh linh thuyết phục linh thú các trí tôn cũng vì thế mà choáng váng nhân hoàng mục tiên h hắn thực sự là cực kỳ giống huyền giới ghi chép bên trong thánh nhân có linh thú trí tôn tự đáy lòng cảm thán ba ngày thoáng một cái đã qua đối với toàn cầu sinh linh tới nói ba ngày nay đặc biệt dài lâu nói là sống một ngày bằng một năm không hề quá đáng có bao nhiêu sinh linh trong ba ngày qua đều không có chợp mắt bọn họ không dám ngủ chỉ lo ngủ quên bỏ qua lần này thỉnh hội chuyện đạo giáo ở ngoài nhân tộc cương giả hóa hình linh thú đã đem chuyện đạo giáo v ì nước chạy không l ọ n phóng tầm mắt nhìn tới non xanh nước biết tối om om một mảnh kéo dài không d ứ t núi lớn trùng điệp trên tất cả đều là đến từ địa cầu các đại địa khu c ư ờ n g giả nay còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm địa cầu sinh linh biết bao khổng lồ hết thể sinh linh toàn bộ đích thân tới hiện trường lắng nghe là không thể có thể tới đây đều là thần thú cường giả hàng ngũ cho tới cái khác khu vực phần lớn linh thú nhân loại tu sĩ、si、thì lại chỉ có thể thông qua linh vong lắng nghe đại đạo thanh âm gào g ừ hống quang minh thánh long thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra nhất đạo tuấn giật tiêu sái bóng người chắp tay sừng sững tại đầu rồng bên trên đã từng mọi người xem thường quang minh thánh long bị trở thành người bên ngoài vật cưới nhưng là hiện tại loại thanh âm này cũng không còn nhân hoàng vật cưới đây là cỡ nào vinh quang thân phận vạn mét trên không cương phong pháp phối Thổi đến mức mục ứ c m thiên ống tay háo bay háo phun ầ n thiên phật, mục m ở ô người chú ý ngồi xếp bằng xuống. Mục thiên phun dưới chú mục ý xếp Làm ra chữ thứ nhất thì trong phút chốc thiên điệu biến sắc mặt đất nở sen vàng thiên hoa loạn truy mục thiên truyền đạo vĩ đại hình tượng xuất hiện ở cầu sinh linh sâu trong nội tâm vô lượng kim quang tự mục thiên phía sau tỏa ra mà ra chiếu khắp toàn bộ thế giới ánh sáng thậm chí chiếu dọi chư thiên vạn giới chương 497, t tu hành văn minh khai sáng chư thiên vạn giới bất luận ngày đêm ở một thời điểm nào đó một vệ kim quang đột ngột tung khắp cả vô số thế giới kim quang này đến nhanh rời đi càng nhanh hơn tầm thường sinh mệnh căn bản là không có cách bắt giữ dù cho có ý thức cũng chỉ là cho rằng ảo giác không có để ý đại đạo ánh sáng thánh nhân chi đạo chỉ có vấn đạo giả mới có thể lãnh hội ở rất nhiều thế giới thế giới một cái nào đó góc tương đối hiểu rõ thế giới con mắt chứng kiến đại đạo kim quang nhận ra được kim quang bên trong thánh nhân thanh âm công đức kim quang thánh nhân chu cơ gian mua nói nhỏ ở một thế giới thần bí khu nhì non ở đất dung núi chuyển thân hồn của cổ lão xuyên thấu qua thế giới ràng buộc xuyên qua chư thiên vạn giới tìm hiểu kim quang nơi khởi nguồn đây là một sinh cơ bừng bừng thế giới làm cổ lão tồn tại nhìn thấy thế giới này thì cả người đều kinh ngạc đến ngây người điên c u ồ n g tiến h ó a thế giới mỗi thời mỗi khắc thế giới này đều đang điên c u ồ n g tiến hóa phảng phất một con hung mánh cự thú điên c u ồ n g thôn phệ tiến hóa cổ lão tồn đang không có dừng lại tra xét bước chân bởi vì thế giới này kỳ diệu hắn đối với công đức kim quang khởi nguyên càng thêm cảm thấy hứng thú cổ lao tồn tại theo kim quang tìm hiểu mà đến rốt cục hắn nhìn thấy kim quang khởi nguyên đó là một vị tuổi trẻ đến làm người giận sôi sinh mệnh hình n g ươi nhỏ yếu nhưng tràn ngập huy nghiêm phảng phất đại thiên truyền đạo nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ không ai không ẩn chứa thiên uy rất nhiều ngôn xuất phát ủy thiên mà hưởng ứng vô thượng uy nghi ở này nhỏ yếu mà lại tuổi trẻ sinh mệnh chu vi từng đạo từng đạo kim quang phun ra nuốt vào bất diệt, thiên một quang phun dạng ngời vạn lần sinh đạo đạo lại vào kim giới, mệnh m ra Chư rực rỡ. Thiên vạn giới, lại một lần có ở ra thánh nhân tri trẻ lao thánh tuổi thế tuổi trẻ thú thú tồn nhân sinh linh, thú vị, thú vị. Cổ lao tồn tại nói nhỏ. nói giới, tại đạo, Cổ vị, vị. Ở xa xôi huyền giới đại năng tập hợp công đức kim quang tung khắp cả một sát na kia các đại thánh địa cường giả đều nhận ra được ngay lập tức bọn họ l à như vậy kinh ngạc không kịp đối với bọn hắn tới nói tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh phát sinh hơn nữa đến chính là nhanh như vậy thế giới địa cầu vị kia yêu nhiệt thổ quả nhiên bắt đầu ở chính mình thế giới trắng trận truyền đạo hơn nữa này truyền đạo được đại đạo tán thành thậm chí vì đó hạ xuống lượng lớn công đức kim quang công đức kim quang là cái gì vậy cũng là thành thánh chỗ mấu chốt vị kia yêu nhiệt thổ thành thánh là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy dù cho thổ thôn phệ luyện hóa chân linh đều không có hiện ở b ế t bát như thế công đức thành thánh thổ chịu đến thế giới ý chi yêu chuộng ở bản thổ thế giới hắn là không cách nào trấn áp bác hàn g tuyết sơn thánh địa phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân tao đến rồi thánh địa trọng lượng cấp thực quyền trường lão cộng đồng thương nghị việc này trong đó tự nhiên có vị kia cắt trường lão sự thực chứng minh cắt trường lão phi thường có tiên kiến tên hắn lo lắng không chỉ có phát sinh hơn nữa này tặng lại tốc độ thực tại quá nhanh chút vị kia thổ không chỉ có là cá nhân ngộ tính siêu nhiên đối với thiên địa quy tắc lý giải cũng tự thành hệ thống đ ặ t đến mở ra đạo thống mức độ ở huyên giới loại này tu hành văn minh hưng thịnh phát đạt thế giới muốn lại mở ra tu hành hệ thống dựa vào giáo hóa công đức thành thánh đã không có thể nữa đối với ở trước mắt tình cảnh này bác hàn tuyết trên các trưởng lão vừa ước ao lại tràn ngập lo lắng các t r ư ở n g lão các vị lão phu nói không ngoa đi cái kia thổ quả thực mở ra thành thánh con đường nửa năm này nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn nếu để cho hắn thật sự dựa vào giáo hóa công lao ngưng luyện ra một đoá công đức kim hoa vậy chúng ta xâm lấn thế giới địa cầu sẽ trở nên khó khăn tầm t ầ n thiên tâm chân nhân trầm mặt không nói gì hắn thân là bắc hàn tuyết sơn thánh địa trưởng giáo một trong phân quản đối ngoại chiến tranh công việc lời nói của hắn quyền rất nặng một khi hắn mở miệng khổng lồ thánh địa sẽ vận chuyển lên vì vậy hắn rất thận trọng chậm chạp đều không có tỏ thái độ quy mô lớn chiến tranh là một thanh kiếm hai lưới đặc biệt vì là thế giới địa cầu dựng cầu thông cái khác tiểu thế giới cầu đ ố i nếu là tiểu thế giới không cách nào đạt đến chúng ta hiệu quả dự trù cái kia chắc chắn hoàn toàn ngược lại vì bọn họ đưa ấm áp có trưởng lao trần trờ tiếp tục nhắc lại t r ư ớ c để bọn họ do dự không quyết định quan điểm các trưởng lao khá là cam thức vậy ngươi trơ mắt mà nhìn thổ công đức thành thánh chúng ta dưới hạt tiểu thế giới nhưng là d ậ p khuôn chúng ta hệ thống tu luyện đồng dạng đỉnh điểm thực lực là thân giác cảnh nhưng là chúng ta dưới đáy tiểu thế giới có thể so với thế giới địa cầu mạnh mẽ quá nhiều các ngươi không nên bị thổ mục thiên mạnh mẽ dọa đến loại thiên tài này bất luận thả ở thế giới nào đều là nhân vật n g ư ờ tiên những sinh linh khác có như thế mạnh mẽ sao trường giáo sư huynh không cần cân nhắc khai chiến đi để chúng ta dùng cấp cao văn minh trực tiếp nghiền nát cái này vừa sinh ra tu hành văn minh thế giới thiên tâm chân nhân ngồi cao thân hồn tìm hiểu đạo kia chợt lóe lên công đức kim quang sâu trong linh hồn đạo kia non nớt mà lại huy nghiêm bóng người chậm chạp không cách nào lùi bước chuyện bản tọa pháp chỉ khiến thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới bách thiên đại thế giới mở ra chiến bị bốn ở chư thiên vạn giới ở xa xôi huyền giới vô số đại năng nhân mục thiên toàn cầu truyền đạo mà liếp mắt xôi trào mà ở thế giới địa cầu toàn cầu sinh linh hẳn là rơi vào chấn động bên trong mục trời mặc dù ở chuyện đạo giáo truyền đạo nhưng là ở toàn cầu trong phạm vi hán vĩ đại hình tượng như không rơi liệt nhật vinh thủy phía chân trời từng tiếng đại đạo thanh nhâm để vô số sinh linh chìm đắm trong đó trong đó lấy thần giác cảnh cường giả được lợi nhiều nhất thiên phẩm thần thông là thiên địa quy tắc vận dụng cụ hiện mục thiên truyền lại thiên phẩm thần thông không nói cụ thể thần thông pháp môn Trọng đ i ể một nhưng là vì là toàn cầu sinh linh lĩnh n g là là vì cầu mở ra h i ê n địa cửa quy tắc lời ớ n một m h câu n sủ, c tuy không có đề cập bất kỳ một môn thiên phẩm thần thông nhưng lại như tự tự ẩn chứa thiên phẩm thần thông cùng một đoạn văn không giống cảnh giới c ả g ngộ sinh linh có thể nghe ra không giống áo nghĩa tiện đà sáng tạo ra thuộc về mình thiên phẩm thần thông nay chính là thánh nhân truyền đạo từ trước mục thiên truyền đạo ràng đơn giản là cực kỳ cẩn thận địa một loại nào đó p h á p môn thần thông nhưng là hiện tại mục thiên dựa vào đối với dung hợp thần thông c ả g ngộ đem tự thân đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ thông h i ể u đạo lý thu nhận tinh luyện cuối cùng hình thành hôm nay trình bày đại đạo thanh âm bởi vì tự thân đối với thiên địa cảm ngộ có hạn mục thiên cảm nộ g không cách nào trở thành chân lý nhưng là đối với ở trước mắt này quần sinh linh tới nói mục thiên trình bày không thể nghi ngờ là chân chính đại đạo thanh âm thế gian bản không chân lý nếu là thật lý thật sự tồn tại vậy nó trên bản chất đã không còn là chân lý lần này mục thiên giảng đạo một giảng chính là ba ngày ba đêm ở ba ngày nay bên trong phần lớn sinh linh ở ngày thứ nhất liền kết thúc bọn họ cảm nộ ngày thứ hai còn có thể đuổi tới mục thiên bước chân phần lớn đều được ích lợi không nhỏ đối với thiên phẩm thần thông có chính mình cảm g ộ tìm hiểu thiên phẩm thần thông truyền thừa đối với bọn hắn tới nói không ở khó với thượng thanh thiên ngày thứ ba vẫn chìm đắm ở đại đạo thanh âm bên trong nhưng là thiên tài bọn họ đối với thiên địa quy tắc cảm g ộ đi tới một thiên địa mới có tự nghĩ ra thiên phẩm thần thông tiềm lực lần này mục thiên cùng với nói là truyền đạo không bằng nói là vì là toàn cầu sinh linh khai sáng một sán lạn đặc sắc tu hành văn minh bắt đầu rồi đại phi dược một đặc sắc thời đại kéo lên màn mở đầu chương bốn trăm chín mươi tám chiến tranh cùng linh bảo chiến hạm trời lơ mơ sáng ánh nắng ban mai hơi lộ ra lưu lam tràn ngập chuyện đạo giáo ở ngoài vẫn như c ũ là tối om om một mảnh số lượng hàng trăm ngàn hóa hình thần thú tu sĩ nhân tộc ở thanh sơn bên trong lặng im không hề có một tiếng động tựa hồ vẫn ở dư vị mục thiên trình bảy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa mục thiên đối với thiên địa quy tắc thôi diễn từng lần từng lần một ở trong đầu của bọn họ vang vọng kéo dài không thôi thì ra là như vậy ta rõ ràng ta thiên phú thần thông nguyên lý mỗi ngày triển khai thần thông ta chỉ biết nhiên không biết giá trị bây giờ nghe nhân hoàng đại nhân rằng giải ta cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít nguyên lai thần thông còn có nhiều như vậy biến hóa ha ha ha ta chỉ cần tìm hiểu được những này ta thiên phú thần thông đem đạt đến thiên phẩm thần thông cấp bậc nhân hoàng biểu thị thiên địa quy tắc diễn biến thiệp cập c h i thức c h i bệ bụn thật là khiến người ta nhìn má than thở tại hạ chỉ là lĩnh n g ộ cực nhỏ một điểm liền cảm thấy được có thu hoạch lớn không sai đây là vì chúng ta mở ra một tấm cửa lớn một tấm thông thiên cửa lớn nếu là hiện tại cho ta một môn thiên phẩm thần thông truyền thừa ta nhất định có thể chắc chắn l ĩ n h nộ g ra đến trong lúc nhất thời những kêu may mắn lắng nghe đại đạo sau đó có thu hoạch lớn hóa hình linh thú tu sĩ nhân tộc hấp thu tiêu hóa sau từng cái từng cái kịch liệt thảo luận lên trên mặt tràn trề kích động cùng vẻ kính nghệ kích động tự nhiên là vì mình nên đón một vùng trời mới tương lai tiền đồ q u a m ì n h đại đạo có hy vọng còn kính phục nhưng là đối với nhân hoàng mục tiên nhân hoàng vĩ đại hình tượng lại một lần nữa sâu sắc khắc ở toàn cầu sinh linh sâu trong nội tâm đặc biệt linh thú nhất mạch lần này mục thiên truyền đạo triệt để đánh vỡ chủng tộc hạn chế ở toàn cầu sinh linh tỉnh trong lòng mục thiên không lại chỉ cần là nhân tộc hoàng tương tự cũng là chúng nó trong lòng trí cao vô thượng tồn tại loại n à y tán đồng cảm này mầm với mục thiên hướng về toàn cầu linh thú nhất mạch truyền thụ hóa hình thuật cộng hưởng với tinh la hải vực bí cảnh mục thiên bình d ự vào sức một người che chở toàn cầu đánh vỡ huyền giới thánh tử mà hiện tại toàn bộ linh thú nhất mạch bên trên mà xuống hoàn toàn đối với mục thiên sản sinh chân chính tán đồng cảm dù cho là kiêu ngạo linh thú các trí tôn lắng nghe xong mục thiên giảng đạo sau từng cái từng cái hẳn là tự đáy lòng kính nghệ vui lòng phục tùng kiêu ngạo như chân long trí tôn cũng ở chuyện đạo giáo ở ngoài thanh trong núi chỉ bất quá hắn ẩn giấu thân phận lúc này hắn đối với bên cạnh tiểu chân long trí tôn nói hài nhi có thể có ngộ ra tiểu chân long trí tôn ánh mắt trong hưng phấn mang theo vẻ cô đơn cảm nộ rất nhiều mục thiên giảng đạo quét mới ta đối với tiên thiên thần thông nhận thức đến hiện tại ta mới rõ ràng trước chính mình thì cỡ nào vô tri toàn thân thần thông nhưng không có thể mở phát ra chân long trí tôn thỏa mãn tiểu chân long trả lời hán thở dài một tiếng không chỉ có là ngươi phụ vương ta cũng là như vậy tinh la hải vượt bí cảnh cùng huyền giới thánh tử giao thủ triệt để đánh tỉnh rồi ta nhưng là vi phụ không biết làm sao mới có thể cầu biến hiện tại mục thiên cho ta phương hướng tiểu chân long trí tôn trầm mặc chốc lát t r ầ m rãi p h u n ra phụ vương có thể chúng ta thật sự nhìn lầm mục tiên như vậy quý giá đại đạo huyền cơ hắn không chút nào s ư ở n g chịu tự chân đây là khí phách bực nào bình tĩnh mà xem xét nếu là ta đứng mục tiên vị trí ta không làm được vì lẽ đó ngươi không phải mục tiên mục tiên tồn tại tức là chúng ta bất hạnh cũng là phúc khí của chúng ta thánh nhân xuất thế ta thế giới địa cầu cũng coi như có trụ cột chân long trí tôn phụ t ử hai giao lưu tạm thời không đề cập tới ở linh thú nhất mạch bên trong các đại linh thú trí tôn đại thể đều có thu hoạch lớn bọn họ tâm tình như chân long phụ tử hai như thế rất là phức tạp mà cự long đảo linh thú trí tôn hoặc là cự long đảo nhất mạch linh thú môn thì lại suốt ngày thấp thỏm lo âu đấu chuyển tinh di tình thế diễn biến cự long đảo phong quang không còn nữa từng ở cự long đảo trước mặt nhỏ yếu mục thiên trong nháy mắt đã đạt đến bọn họ không cách nào với tới độ cao chỉ cần mục thiên gật đầu cự long đảo đem ở trong khoảnh khắc diện truyền đạo sau khi kết thúc mục thiên liền trở lại chuyện đạo giáo phía sau núi lần này mục thiên giảng đạo đối tượng không chỉ có là toàn cầu sinh linh đồng thời đối với chính hắn cũng là một lần cảm nộ sắp xếp lần này giảng đạo hạ xuống mục thiên tự thân cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ cả người phảng phất đều thăng hoa đương nhiên lần này thu hoạch không chỉ là trước mắt những n à y mục thiên kinh dị phát hiện hắn giảng đạo sau khi kết thúc trong thân thể nhiều hơn rất nhiều hóng ánh kim quang kim quang này mục thiên cũng không xa lạ gì trước mục thiên truyền đạo thì cũng có chút ít kim quang có điều lần này con số nhưng vượt xa khỏi trước thậm chí có thể có khá là khả quan để hình dung đối với này mục thiên khá là mừng rỡ tuy rằng hắn không hiểu kim quang này là chất liệu gì nhưng là xuất phát từ bản năng mục thiên có thể cảm nhận được kim quang đối với hắn có tác dụng lớn á m thư thiên ma đi ra ta có lời hỏi ngươi mục thiên nhớ tới bên cạnh mình thiên ma đây chính là một bộ bách khoa toàn thư có huyên bác tri thức mục thiên một tiếng hô h á n nếu là bình thường ám thứ thiên ma đã sớm hùng hục chạy đến lấy lòng nhưng là hôm nay đúng là có chút khác thường mục thiên hơi nghi hoặc một chút một lát sau lại hô hoán một tiếng chủ nhân thuộc hạ đến rồi mục thiên không phải loại kia nghiêm khắc người cũng không thèm để ý ám thứ thiên ma khoan thai đến muộn trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc nguyên bản tâm sự nặng nề ám thứ thiên ma nghe được mục thiên lời giải thích nhất thời kinh hỷ và phần sau một khắc càng là nửa quỳ lớn tiếng chúc mừng thuộc hạ bái kiến thánh nhân mục thiên bị ám thứ thiên ma này thành kính dáng dấp c h ọ c cười lời ấy nghĩa là sao ám thứ thiên ma chủ nhân thuộc hạ nhưng là không có đùa giỡn chủ nhân trong cơ thể kim quang chính là công đức kim quang này công đức kim quang là thành thánh ắt không thể thiếu ngài đây là mở ra thành thánh con đường đại hỷ sự thuộc hạ chúc mừng chủ nhân mục thiên lẳng lặng mà nghe ám thứ thiên ma giải thích trong lòng cũng khá là mừng rỡ vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn có điều công đức thành thánh nghe có chút mịt mờ mục thiên tạm thời chỉ là có thêm một hy vọng mà thôi hắn đúng là có hứng thú hiếu kỳ ám thứ thiên ma hôm nay khác thường ám thứ thiên ma vừa nãy ta hoán ngươi làm sao không ra hơn nữa ngươi xem ra tâm sự nặng nề ám thứ thiên ma một mặt trầm trọng chủ nhân thuộc hạ đang muốn hướng về ngài báo cáo thuộc hạ ở huyền giới nhưng có thai mắt ngay ở trước đây không lâu thuộc hạ hỏi tham được huyền giới ra tay rồi huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa trưởng giáo thiên tâm chân nhân hạ xuống pháp chỉ khiến cho thánh địa giới cờ thành một đại thế giới hàng xa đại thế giới chờ ba đại thế giới tấn công thế giới địa cầu hả không phải nói huyền giới cường giả hiện tại còn không cách nào giáng lâm sao chủ nhân huyền giới xác thực không cách nào ra tay nhưng là thanh mục đại thế giới chờ thế giới văn minh cũng không cao bọn họ tu hành văn minh đỉnh cao cùng thế giới địa cầu như thế là thần giác cảnh thế giới địa cầu ý chí sẽ không từ chối những thế giới nhỏ này dung hợp mục thiên không rõ nay có vấn đề gì không ám thứ thiên ma một mặt lo lắng đương nhiên là có vấn đề thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới toàn bộ phục chế huyền giới tu hành văn minh thực lực không giống k i n h thường thế giới địa cầu đối phó một liền khá là vất vả đồng thời đối phó ba cái thế giới ngươi nói là chiến tranh muốn tới mục thiên con ngươi co rụt lại thần quang sáng quát ám thứ thiên ma có chút không biết làm sao hắn ở mục thiên trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy sầu lo thậm chí đối với mặt chữ điển trên còn có vẻ chờ mong chủ nhân ngươi mục thiên t h ầ y ám thứ thiên ma đầy mặt n g h i hoặc cười thần bí ngươi là siêu tập tình báo ngươi đối với ta nhân tộc gần giấu thực lực nên có hiểu biết đi ám thứ thiên ma vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sau đó k h o á t nhiên hiểu ra chủ nhân là nói linh bảo chiến hạm mục thiên cười nói gần như có điều là thời điểm rất nhanh thất thời đổi mới t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín mục thiên giáo đồ một mi nhờ chôn ở dê đơn một diện đồ đ ệ môn chuyện đạo giáo phía sau núi thung lũng đất trống đây là mục thiên độc trúc tu hành nơi người bình thường đệ tử cấm chỉ đặt chân bình thường cũng không có đệ tử dám đi vào quấy r ố i mục thiên t ĩ n h tu có điều hôm nay liên t ĩ n h thung lũng nên đón một nhóm khách mời có vẻ khá là náo nhiệt thung lũng đất trống dòng suối nhỏ dốc rách mục thiên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn phía dưới trên cỏ ngồi dương thuần tiền、Lên、dịch dương vô song t r ị n h mãnh tô hữu tài tiêu giao tử cùng với trước đây không lâu vừa nhận lấy thọ tiểu du mặt khác tiểu hát cùng song song hai thằng nhóc cũng đàng hoàng trịnh trọng lẫn vào trong đó lần này mục thiên triệu tập dưới chướng đệ tử thân truyền tự nhiên là vì thi giáo bọn họ bài tập mục thiên toàn cầu truyền đạo trình bày thiên địa quy tắc ảo diệu phân tích thiên phẩm thần thông ảo diệu người khác lĩnh ngộ làm sao mục thiên mặc kệ nhưng là chính mình đệ tử hắn vẫn phải là muốn bận t â m mục thiên cho tới nay khá là bận rộn phân tích công pháp tìm hiểu thiên địa quy tắc tự nghĩ ra thần t h ô n g n h ư u tính thiên h ạ n nhiều như vậy sự quay chung quanh mục thiên vì lẽ đó mục thiên giáo dục đệ tử là nuôi thả thức ít có thời khắc nhìn chằm chằm chính mình đệ tử tu hành tiến độ thời điểm mục thiên việc vặt quấn quanh người là một chuyện có điều mục thiên coi trọng một câu nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân câu đạo con đường gian nan tầng tầng ai cũng dựa vào không được chỉ có chính mình trên dưới tìm kiếm mới có thể đi ra một cái quang minh đại đạo đệ tử cần cần chính mình tìm đồ ăn năn bọn họ có chuyện nhờ c h i tâm mục thiên thì sẽ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc khiến cho tránh khỏi đi đường vòng trên thực tế mục thiên nhận lấy đệ tử biểu hiện đều khá là làm người thỏa mãn đầu tiên là thọ tiểu du cái này mục thiên nhận lấy tiểu đồ đệ nàng là một vị duy nhất linh thú đệ tử trước thọ tiểu du vẫn là nhảy nhảy nhót nhót tiểu linh t h ỏ đảo mắt một tháng trôi qua nàng dĩ nhiên nắm giữ ngưng mạch năm tầng thực lực đồng thời thành công hóa hình vì là mười bốn tuổi manh em gái thọ tiểu du tiến bộ là phi thường khuyết đại thậm chí có chút làm người nghe kinh hãi đ ặ t ở linh thú nhất mạch không biết muốn hủ chết bao nhiêu linh thú đây thọ tiểu du cung cung kính kính bái ở mục thiên trước người sư tôn sư tôn ta lắng nghe ngài giảng đạo lập tức thật giống rõ ràng rất nhiều nhưng là tinh tế cân nhắc lại phát hiện vẫn là một đoàn hồ r á n thọ tiểu du khá là khổ não chu miệng nhỏ mục thiên thấy buồn cười thọ tiểu du nghe mục thiên giảng đạo một ngày rưỡi đây đối với một thần giác cảnh đều không có đạt đến hóa hình linh thu tới nói cực kỳ đáng quý bởi vậy mục thiên cũng khá là vui mừng đối phương ngộ tính quả nhiên không có để hắn thất vọng không ngại ngươi tu vi cảnh giới vẫn không có đạt đến cấp bậc kia không cách nào thiết thân thể sẽ chỉ có thể coi là ngắm hoa trong màn sương sau đó cảnh giới đến tất cả tự nhiên sẽ nước chảy thành sông ngươi không cần lo lắng ân tu vi của ngươi tiến triển ngược lại không tệ sư phụ thật là vui mừng nghe đến nơi này thọ tiểu du lập tức nhặt lên là đại sư huynh hắn cho nhân ra thật nhiều linh thạch các loại linh đan thiên tài địa bảo còn có nhị sư huynh ba sư tỷ bọn họ cũng giúp ta thọ tiểu du người ngoan dẻo mồm lần này hắn đem sư huynh sư tỷ cảm tạ toàn bộ dương thuần mấy người cũng là cương t r i ề u mà nhìn thọ tiểu du ngay cả mặt mũi co quắp tiền dịch cũng không ngoại lệ không thể không nói tu hành tài nguyên đối với một vị tu sĩ tầm quan trọng bởi vì thọ tiểu du là mục thiên tiểu đồ đệ đoàn người đối với người tiểu sư mội này đều phi thường chăm sóc các loại tu hành tài nguyên cung cấp hào không hàm hồ hoàn toàn không có bởi vì thọ tiểu du thân phận mà xa lánh thọ tiểu du sau tiêu giao tử cũng cung cung kính, kính hướng về mục thiên báo cáo chính mình thu hoạch tiêu g i a o tử hoàn h o à n chỉnh chỉnh lắng nghe xong mục thiên ba ngày ba đêm giảng đạo đối với thiên địa quy tắc có thâm hậu càng n ộ một phen trình bày hạ xuống tuy có mâu nơi nhưng có thể thấy được tự thành hệ thống đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ lập luận sắc sảo mục thiên nghe gật đầu liên tục tiêu g i a o tử là những thế giới khác phá toái hư không xuyên qua mà đến n ộ tính của hắn tư chất tự nhiên không cần phải nói đ ặ t ở tiêu g i a o tử thế giới hắn hoàn toàn là nhân vật chính giống như tồn tại mục thiên sửa lại dẫn dắt tiêu dao tử một phen sau đó nói lấy ngươi tư c h ấ t có thể trao tặng ngươi một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông có điều trước ngươi cảm ngộ khá là đáng quý ngươi đều có thể tự mình sáng chế một môn thuộc về mình thiên phẩm thần thông ngày sau không ngừng thôi diễn hoàn thiện có thành t i ể u viên mãn cơ hội tiêu g i a o t ử cảm động đến rơi nước mắt đa tạ sư tôn chỉ dẫn đệ tử nhớ kỹ h ừ m không sai mục thiên gật đầu sau đó tầm mắt chết đi hữu tài ngươi đây tô hữu tài phát tướng không ít rất nhiều tròn vo s u thế cùng với t r ư ớ c trẻ ăn mày gầy yếu như tài hình tượng đến rồi một trăm tám mươi độ xoay ngược lại tu vi cao thâm tu sĩ có hóa hình thần thông tự thân hình thể càng là thích làm gì thì làm điều chỉnh nhưng là tô hữu t à i nhưng không có điều chỉnh trẻ ăn mày trải qua để hắn thẩm mỹ cùng người bên ngoài không giống như là ở nông thôn kẻ giàu sổi tô hữu tài lúng túng cười hì hì sư phụ đệ tử đệ tử không có l ờ i biếng ta đã là kim mạch tu sĩ bánh hữu tài sư huynh ngày hôm trước mới đột phá cộc một bên ăn điểm tâm song song không chút lưu tình địa bù đắp một đao tô hữu tài khổ hề hề địa nhìn c h ầ m c h ầ m song song một mặt xin tha vẻ mục thiên không khỏi lắc đầu ngươi đối với thiên phẩm thần thông l ĩ n h nộ làm sao tô hữu tài cầu sinh muốn cực cường phía trước tu hành lười biếng t r e o đến lao sư không nhanh lần này hắn không dám sơ sẩy lao sư đệ tử có cảm giác n ộ đệ tử suy nghĩ là không phải có thể đem thiên phẩm thần thông đến khắc họa đào tạo linh bảo mục thiên đối với tô hữu tài biết sơ lược rõ ràng đối phương không thích đánh đánh g i ế t g i ế t đối với cảnh giới tu hành cũng không tích cực chỉ có ham muốn kiếm tiền cả ngày suy nghĩ luyện chế ra càng đáng giá tiền linh bảo vê đút vê đút vê đút vô cản xù con mục thiên nội tâm khá là mừng rỡ hắn vốn là như vì việc này tìm tô hữu tài hiện tại đồ đệ chính mình khai khiếu hắn khá là mừng rỡ ý nghĩ rất đúng sau đó ngươi lưu lại tô hữu tài hùng hục đẩy dưới khắp khuôn mặt là vẻ kích động nghe lời của lao sư rõ ràng là muốn đơn độc giáo dục hắn tô hữu tài sau khi là dương vô song cô nàng này đã là một đại cô nương kế thừa vong phụ ý chí thể muốn ổn định võ đạo đỉnh cao nàng anh tư bộc phát giữa hai lông m ả y lộ ra m ả y liêu không nhường m ả y d â u khí khái dương vô song đứng dậy đi tới một mảnh trên đất trống b a i kiến mục tiên lao sư đây là đồ nhi cảm n ộ nói xong dương vô song bông dưng ở trên cỏ bắt đầu đâm quyền nàng không có sử dụng thần lực trong cơ thể cũng không có khởi động linh khí càng không có điều khiển sức mạnh đất trời liền như thế như phàm nhân như thế đánh quyền cái trò này quyền thoát thai từ hổ hình quyền bây giờ ở dương vô song trên tay trò giỏi hơn thầy một quyền một chiêu ẩn chứa thiên địa quy tắc từng tia từng tia kình khí văng từ phía xem ra khinh nhu tự gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt kỳ thực t r í cương trí cường tùy ý một quyền liền đem quy tắc của lực lượng diễn biến vô cùng nhuẩn nhuyễn sư phụ dương vô song ôm quyền bài kiến mục thiên gật đầu liên tục vô song rất tốt ngươi bộ quyền pháp này đem đối với thiên địa cảm nộ đối với chiến đấu cảm nộ thông h i ể u đạo lý uy lực của nó sánh ngang tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông ân thực tại không dễ dàng ngươi con đường này không sai cứ yên tâm đi tiếp tục đi ngày sau tất có một phen thành tựu lớn dương vô s o n g thấy đến lao sư tán thành nguyên bản thấp thỏm nội tâm nhất thời mừng rỡ không nớt đa tạ lao sư giáo huấn mục thiên nội tâm cảm khái mà vừa vui mừng bất chi bất giác chính mình đồ đệ dĩ nhiên mỗi một người đều trưởng thành đến đây Mỗi m ộ trên người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Này biết, Mục Thiên đưa mắt tìm đến phía tiền dịch cùng Dương Thuận. đưa biết, đều đỡ có Mục dịch thể một một mắt tìm t phía ư sư n năm không g giác, trăm, kiếm Mục ta Bất bất t rồi. phụ, chi h i mấy ấ cái có đồ đệ đều u x thực sư t r ì n độ, địa đặc đầu. tộc ở thế giới địa cầu. Đặc biệt tu sĩ nhân tộc bên trong, Dương Vô Song, tiêu giao tử Trên t nhân nhiên xếp hạng hàng h xếp giới Dương Song, giao cầu, bên sĩ dĩ Vô tế cũng là như vậy đồ đệ môn cũng bắt đầu chiều thu đệ tử không chỉ có là đệ tử thân truyền là như vậy truyền đạo ba ngàn chúng mỗi người đều nắm giữ thần giác cảnh tu vi cũng bắt đầu trắng trận thu đồ đệ nói cách khác chuyện đạo giáo đệ tử đời hai quy mô lớn xuất hiện đối với chính mình đồ đệ khả quan trưởng thành ở mục thiên bất ngờ có điều n g h ị kỹ lại cũng hợp tình hợp lý mục thiên thu đồ đệ nhìn như tùy tính nhưng là mục thiên nhãn lực cỡ nào độc ác tinh hải quang mâu quét qua đồ đệ tư chất làm sao căn bản chạy không thoát pháp nhãn của h ắ n chính mình đồ đệ môn bây giờ thành tựu tự nhiên làm người kinh hỷ nhưng là hoàn toàn nằm ở bình thường phát triển quỹ đạo nói thí dụ như chính mãnh ở đông đảo đệ tử bên trong hắn tư chất là kém cỏi nhất nhưng là hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng cầu đạo thành t ự u trái lại vượt qua rất nhiều thiên phú tốt hơn hắn nay không chính mánh lập tức người trước hiền thánh chỉ thấy bình thường biết điều h à m hậu hắn lúc này dĩ nhiên sử dụng tới thiên phẩm thần thông chính mánh dậm chân một cái trong phút chốc khủng bố sức mạnh đất trời bao phủ tới vô tận kình khí vỡ s ạ ẩn chứa khủng bố năng lượng sóng trùng kích ở dưới chân hắn bao phủ mà ra chính m á n h cả người phảng phất hóa thành một con hủy thiên diệt địa man ngự cự thú thiên phẩm thần thông cấp độ nhập môn mục thiên vội vã triển khai thần thông ngăn lại đồ đệ thần thông nếu để cho hắn triển khai ra hắn ngọn núi nhỏ này cốc sợ là muốn hủy diệt rồi chính m á n h lung túng sờ đầu một cái tiện đ a nói sư phụ đệ tử khá là buồn sợ là không bao lâu nữa tiểu du sư muội đều muốn đổi tới ta mục thiên cười lắc đầu không cần lo lắng sự tiến bộ của ngươi đã vượt qua phần lớn thiên phú so với ngươi tốt tu sĩ tu vi từng bước một đến không cần phải góp đúng là ngươi dĩ nhiên tự mình tìm hiểu ra cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông này phi thường ghê gớm nhiều như vậy sư huynh đệ ngươi là người thứ nhất sáng chế hoàn chỉnh thiên phẩm thần thông chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mục thiên đối với trịnh m á n h nhiều lấy cổ vũ làm chủ luôn luôn đều là đầy đủ khẳng định hắn nỗ lực cùng thành t ự u có điều hôm nay mục thiên khen không có hết sức khích lệ ý tứ trịnh m á n h có thể tự ngộ ra thiên phẩm thần thông thật sự để mục thiên giật mình đông đảo đệ tử cùng nhau ước ao khâm phục mà nhìn t r ị n h mánh nói đến t r ị n h mánh tuyệt đối là mọi người bên trong khắc khổ nhất kinh khủng nhất chính là t r ị n h mánh có thể mang tu luyện khô khan lặp lại vô số lần còn có thể vẫn tiếp tục kiên trì tỷ như bộ kia đơn giản thượng cổ man ngư quyền t r ị n h mánh đến nay nhưng đang khổ luyện này làm cho tất cả mọi người tâm sinh ra sự kính trọng t r ị n h mánh bị mọi người nhìn chằm chằm nhất thời khá là thật không thiện sờ đ ầ u một cái cũng không có gì ta chính là mỗi ngày đánh quyền bất chi bất giác liền học được tất cả mọi người nghe xong l i ễ u lười không nớt chỉ có mục thiên vui mừng gật đầu h ừ m đi xuống đi trên người ngươi có khác biệt người không có điểm nhấp nháy không muốn tự ti ta mục thiên đệ tử không yếu hơn người vâng đa tạ sư phụ chính manh kích động cung kính lui ra sau đó chính là tiền dịch tiền dịch là mục thiên đông đảo đệ tử trung thiên phú người cao nhất muốn tư chất có tư chất muốn ngộ tính có ngộ tính đồng thời hắn cũng có một viên thuần túy vấn đạo c h i tâm si tình với kiếm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sư phụ t i ề n dịch vẫn là một bộ mặt đơ g á n g dấp có điều so với trước hắn càng giàu có ân tình vị c h ỉ ít một tiếng sư phụ gọi ra đó là tương đương có cảm tình mục thiên chờ mong mà nhìn hắn t i ề n dịch n g ư ơ i ngộ xảy ra điều gì t i ề n dịch lắc đầu đệ tử rất mê man mục thiên cảm thấy bất ngờ hắn đối với t i ề n dịch đều mang nhiều kỳ vọng cho tới nay t i ề n dịch biểu hiện đều không có để hắn thất vọng bây giờ nghe ngữ khí của hắn lẽ nào hắn gặp phải bình cảnh mê hoặc ngươi nhưng là đối với lao sư thôi diễn thiên địa quy tắc có không h i ể u địa phương hoặc là có cái nhìn của hắn không có chuyện gì đạo vô thường đạo ngươi chỉ để ý lớn mật nói ra tiền dịch vẫn là lắc đầu đệ tử có thu hoạch thế nhưng càng ngày càng mê hoặc ta kiếm không rồi kiếm không còn bên trong thung lũng một đám người người da đen giấu chấm hỏi bọn họ từng cái từng cái mở to hai mắt chết nhìn chòng chọc tiền dịch c o n ở sau l ư n g linh kiếm chín mục thiên trầm ngâm một hồi ánh mắt sáng quắc khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m tiền dịch kiếm ném được mục thiên vui mừng địa cười to lên lần này bên trong thung lũng các đệ tử càng b u ồ n bực không biết sư phụ cùng nhị sư huynh sư đệ lại đánh cái gì kỳ phong một chữ quý như vàng tiền dịch lại mở miệng cầu lao sư dạy ta mục thiên lắc đầu không cần ta giáo nếu ngươi kiếm không còn vậy ngươi liền đi tìm kiếm được rồi thiên địa văn vật quy tắc diễn biến không dứt ngươi kiếm liền ẩn nào trong đó ngươi sở dĩ không tìm được Cái kia chỉ tắc kia bởi ngươi đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, không địa lĩnh thấu là vì ngộ đủ quy mục ộ t thế vật thể tìm ngày nào đó, thế gian vạn ngươi không cần làm đó, đều có kiếm, kiếm. m thiên đang khi nói chuyện trên mặt rất là vui mừng tiền dịch rơi vào bình cảnh này đối với hắn mà nói là một cái chuyện tốt to lớn tu sĩ tầm thường là không có cơ hội gặp phải loại này bình cảnh mục thiên t r ư ớ c là song giải đến tiền dịch không chế đỉnh cấp thiên phẩm thần thông thậm chí tiền dịch hắn thử nghiệm đem tự thân rất nhiều thần thông d u n g với kiếm trong tay nhưng là này cỡ nào khó cảnh giới cỡ này đặt ở huyền giới vậy thì là mạnh nhất cấp độ thánh tử tiền dịch liền viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đều không có l i n h n g ộ làm sao có thể làm đến một bước này vì lẽ đó tiền dịch nói kiếm của mình không còn nhưng là lạc ở trong mắt mục tiên tình huống như thế để hắn khá là mừng rỡ mạnh nhất thánh tử tiêm lực chỉ cần tiền dịch đem hắn kiếm tìm tới khi đó tiền dịch đem cực kỳ khủng bố thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm nay cảnh giới chính là mục thiên cũng ở thăm dò trên đường bây giờ chính mình đệ tử cũng có tiềm lực này mục thiên chỉ cảm thấy ung dung rất nhiều huyền giới đối đầu kẻ địch mạnh nếu là tiền dịch cũng có thể thuận lợi đạt đến mạnh nhất thánh tử cảnh giới liền có thể vì hắn chia sẻ không ít trên người hắn tờ khai cũng nhẹ đi nhiều vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con tiền dịch như có ngộ ra mục thiên mấy ngày nay theo sư phụ tiền dịch mặt không hề cảm xúc trên mặt c o rốn hai lần t ạ sư phụ ký sinh ở mục thiên linh bảo nhận á m thứ thiên ma lặng lẽ cho mục thiên truyền âm chúc mừng chủ nhân đến này giai đồ ừ có điều chủ nhân ngài vị này nhị đệ tử vẫn là không sánh được huyền giới mạnh nhất thánh tử hắn không có trí tôn thân thể ở huyền giới thánh tử không phải trời sinh trí tôn chính là hậu thiên trí tôn á m thứ thiên ma ấp tha ấp úng nửa ngày mới nói ra mục thiên phảng phất gặp phải xét đánh giống như vậy nếu là không có á m thứ thiên ma nhắc nhở hắn suýt chút nữa quên điểm này có vẻ như huyền giới thánh tử thánh nữ đều không ngoại lệ đều là hậu thiên trí tôn mục thiên trong nháy mắt hiểu ra c h ờ đã ám thư thiên ma ngươi là nói trí tôn thân thể là có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng ra đến mà huyền giới nắm giữ này thần kỳ p h á p môn ám thứ thiên ma như đinh chém sắt nói hồi bẩm chủ nhân xác thực như vậy mục thiên hứng thu tăng nhiều bí thuật này p h á p môn người sẽ sao hoặc là nơi nào có thể thu được ám thứ thiên ma mồ hôi lạnh chảy đầm địa chủ nhân thuộc hạ khó có thể nắm giữ này loại bảo vật ở huyền giới thành tựu hậu thiên trí tôn pháp môn bí thuật là bí mật bất truyền các đại thánh địa gốc gác vị trí sao có thể tùy tùy tiện tiện liền mục thiên tự dễ y n ở nụ cười hắn phương tài lúc này đúng là quá kích động không c ó chuyện gì ta đã hiểu nếu này một con đường là phổ biến tồn tại vậy thì dễ làm rồi thôi diễn phá giải nó chính là ám thứ thiên ma há hốc mồm hắn không biết nên nói cái gì cho phải nếu là người bên ngoài nói lời này hắn lại khái xuất khịt lại mũi xuất chương o n t năm trăm linh một dương thuần cúc mắc mục thiên cùng thần hồn của ám thứ thiên ma giao lưu tự nhiên là lén lút tiến hành không có đặt ở trên mặt đài giảng dưới đáy đồ đệ môn thấy đến lao sư rơi vào trầm tư từng cái từng cái cũng không có cái dày lảng lạng chờ đợi lao sư không bao lâu mục thiên liền kết thúc cùng ám thứ thiên ma giao lưu lợi bình khẳng định tiền dịch đạt được thành t i ự u dùng để cố gắng những sư huynh đệ khác lao sư nay sẽ rốt cục đến phiên mục thiên thủ tịch đại đệ tử dương thuần dương thuần là đại lão cấp nhân vật xuất đạo tức là đại lão a được rồi lúc bắt đầu dương thuần lấy nữ trang đại lão hình tượng xuất hiện ở một nhóm người tầm nhìn bên trong có điều sau khi đại lão hàm nghĩa liền không giống chuyện đạo giáo người cầm lái thân phận để dương thuần địa vị cao cả bất kể là tu sĩ nhân tộc giới vẫn là linh thú nhất mạch hán tiếng tâm đều cư cao không xuống mục hôm sau nhân tộc danh vọng cao nhất người chính là dương thuần xưng một tiếng đại lao thực sự không quá đáng có điều vị này ở bên ngoài lôi lệ phong hành người trưởng đà ở mục thiên trước mặt lại lộ ra ngượng nghịu dương thuần nghe mục thiên giảng đạo kiên trì đến hai ngày hai đêm ở ngày thứ ba ánh bình minh bại rơi xuống kỳ thực thành tích này nói đến đã rất tốt dương thuần quản lý to lớn chuyện đạo giáo ở tu hành phương diện ở thiên địa quy tắc cảm ngộ phương diện không bằng tiền liền dịch tô hữu tài dương vô song cũng bình thường dù sao chuyện đạo giáo đã không còn là tọa lạc ở thiên giang thì cửa nhỏ môn phái nhỏ phóng tầm mắt toàn cầu chuyện đạo giáo có thể nói đệ nhất thế giới thánh địa tu hành là vô số tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú thời khắc ước mơ thắng cảnh trong lúc giật mình chuyện đạo giáo đã trưởng thành lên thành quái vật khổng l ồ dương thuần đem quản lý ngay ngắn rõ ràng cũng đã rất lợi hại vì vậy mục thiên đối với dương thuần tu vi yêu cầu liền tương ứng hạ thấp rất nhiều trong lòng có c h ủ ý nhưng là làm mục thiên xem dương thuần biểu thị tu hành thành quả thì hắn nhưng phát hiện mình coi thường đồ đệ dương thuần bản mệnh công pháp là thiên y vô phùng một thân hoa lệ tiên tử la là quần làm thực sự là đẹp không sao tả xiết giống như tiên tử lâm phạm nói như vậy dương thuần triển khai thần thông dị tượng chính là loại này h ò a phong nhưng là giờ khắc này dương thuần nhưng sử dụng tới một môn thần thông hoàn toàn mới y quyết phiêu phiêu Thiên nữ l â mục phạm không có sai, nhưng là dương Thuần bản thân không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng là bên cạnh hắn xuất hiện một vị vùng ống tay háo huyển chuyển nhảy múa thiên một múa m kỳ Dương bản biến nào, đúng bên vùng ống nữ. có có sai, tay là là bất xuất vị vầy thiên khá là giật mình cái gọi là công pháp thông thần vừa thần thông một môn hoàn thiện đại thần thông cũng tương tự là một môn khá là cao minh công pháp từ dương thuần biểu hiện đến xem dương thuần triển khai ra thần thông dĩ nhiên vượt qua thiên y vô phùng thần thông giang hắn giáo diễn sinh ra một môn thần thông hoàn toàn mới đồng thời thật là có như vậy một chút ý tứ đương nhiên lấy mục thiên ánh mắt xem dương thuần thần thông trăm ngàn chỗ hở có điều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm công pháp phương hướng phát triển là đáng giá khen ngợi xèo xèo xèo thiên nữ giải lụa màu vũ trương không đẹp không sao tả xiết từng viên từng viên bé nhỏ kim may trên không trung đan dệt ra hoàn mị không một tì vết bức tranh đẹp quá đại sư huynh thật là lợi hại đại sư huynh biến ra bạn gái ta cũng muốn bắt trước biến ra bạn gái nguyên bản chính đang ra sức diễn luyện thần thông dương thuần cảm thấy ngực dầu dĩ âm thanh hắn đã nhớ kỹ trở lại đến phải cố gắng thu thập lao sư ngài xem ta này thần thông dương thuần trực tiếp nháy mắt sư đệ các sư muội khá là sốt sắng mà nhìn mục tiên hắn lớn mật địa trùng đầy bản mệnh công pháp muốn muốn đi ra một cái con đường hoàn toàn mới không phải vậy tiếp tục như vậy tổng không phải sự cũng không thể mỗi một lần chiến đấu đều phải là một hồi nữ trang đại lao đi tuy rằng lấy địa vị của hắn không có người kia dám ở trước mặt hắn chuyện cười hắn nhưng là ngầm hắn khẳng định bị trở thành người bên ngoài trò cười liên quan với điểm này dương thuần dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được hừng một lần nữa thôi diễn công pháp là một môn công trình vĩ đại công pháp mặc dù có thể lưu truyền rộng rãi cũng là bởi vì nó cơ sở ở công pháp cơ sở trên c ó thể diễn sinh ra vô số thần t h ô n g ngươi môn thần thông này căn cứ vào thiên y vô phùng xem như là mở ra con đường mới có điều kẽ hở rất nhiều dương thuần bắt đầu vẫn là tràn đầy chờ mong thấp thỏm nghe được mục tiên hắn có chút thật không tiện quá mất mặt mục thiên như thực chất lợi bình kỳ thực hắn đối với cơ sở công pháp cũng không để ý công pháp này chỉ là tu sĩ leo đại đạo cầu đ ố i đến cảnh giới nhất định cơ sở công pháp là có thể vứt bỏ thiên hạ thần thông chỉ trong một ý nghĩ thiên y vô phùng môn công pháp này cũng không có khuyết điểm mục thiên cũng không nghĩ giúp dương thuần một lần nữa thôi diễn công pháp dù sao không cần nhưng là bây giờ xem ra mục thiên sai rồi dương thuần vẫn là chú ý mấy hơi thở mục thiên liền bắt đầu nghĩ lại chính mình sau đó hắn nhắm hai mắt lại mục thiên cho ngóc tinh hải quang hoa dạng lời rực rỡ từ khi mục thiên toàn cầu truyền đạo sau khi tinh hải quang hoa con số liền bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng điều này làm cho mục thiên có loại làm nhà giàu mới nổi cảm giác nay không trước mắt mục thiên liền trắng trận tiêu hao tinh hải quang hoa làm đồ đệ dương thuần thôi diễn hắn tân công pháp mục thiên có trầm mặc dưới đây các đệ t ử l ặ n g lặng mà ngồi liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo q u ấ y dày lao sư không bao lâu mục thiên thản nhiên tỉnh lại dương thuần lao sư xem trọng dương thuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng là đón lấy hình ảnh để hắn trợn mắt ngoắt mồm không biết từ khi nào ở mục thiên bên người liền có thêm bảy vị phiên nhiên giai nhân các nàng dung mạo không nhìn rõ ràng nhưng là ngờ ngợ ngông lung nhưng làm cho người ta kinh diễm cảm giác vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v c à n xù con khuynh thành tuyệt sắc chỉ đến như thế làm người kinh diễm chính là ở huyện chuyển nhảy múa thiên nữ làm cho người ta một loại chân thực mà lại m ở mịn cảm giác vân đoa phấp phới bảy vị thiên nữ hứng thú quá độ hoàn thiện các nàng tác phẩm em dịu hoàn mỹ không chê vào đâu được dương thuần thôi diễn ra thần thông ở lão sư trước mặt thực sự là có vẻ vụng về không thể tả nhưng là hắn không có mất mát ngược lại hắn rất hưng phấn lao sư đây là đang giúp hắn hoàn thiện công pháp trong lúc nhất thời dương thuần s o n g chìm đắm trong đó hoa mục bánh cũng biến ra thật nhiều mỹ nữ hừ bánh cũng đ ổ i bại một lần biến ra bảy cái hồ ly tinh hoại tử song song tiểu hát này hai gấu con một sướng một họa mục thiên cái chán hát tuyến hắn cảm thấy tình huống có gì đó không đúng song song nha đầu này học từ ai vậy đa tạ lao sư dương thuần tìm hiểu mục thiên vì hắn hoàn thiện công pháp sau khi kích động q u y lệ bái t ạ không ngại đứng lên đi công pháp này bây giờ dĩ nhiên là đỉnh cấp công pháp tu hành trí đại thành có thể tìm hiểu đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nếu là tầm thường tu luyện giả công pháp này cũng không thích hợp có điều ngươi bây giờ tu vi đúng là không ngại ngươi chấp n i ệ m trung quy cần chính ngươi khám phá dương thuần trầm mặc lão sư đệ tử rõ ràng trùng đẩy công pháp cũng không có ý nghĩa gì có điều đệ tử muốn chứng minh một ít đồ mục thiên gật đầu không nói thêm gì h ừ m lão sư lý giải được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi ngoại trừ dương thuần tô hữu tài lưu lại những người khác trở lại h ả o h ả o tu hành bánh song song vẫn không có đến phiên đây mục bánh còn có ta ta cũng có chỉ điểm mục thiên nghiêng liếc mắt một cái hai cái gấu con không có chuyện gì ta cho các ngươi biến mấy cái đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ làm cho các nàng chỉ điểm ngươi t r ư n g năm trăm linh hai dốc hết toàn cầu lực lượng mục thiên nói biến mấy cái tiểu t ỷ t ỷ vậy dĩ nhiên không phải đùa d ỡ n cái môn này thần thông hoàn toàn mới mục thiên cho nó một tên dễ nghe tiên nữ hạ phàm một khi triển khai trông rất sống động tiên nữ phiên nhiên mà tới xích tranh hoàng lục thanh lam tử ai nắm giải lụa màu giữa trời vũ bảy vị tiên nữ cùng hai cái gấu con chiền đấu lên bởi vì trước đó ước pháp tam t r ư ờ n g hạn chế thần thông triển khai uy lực mục thiên cũng không lo lắng này hai gấu c o n đem hắn đất lành để tu hành cho hủy đi những đệ tử khác lúc này cũng đã lui ra chỉ để lại dương thuần cùng tô hữu tài hai người bọn họ lúc này cũng rõ ràng sư phụ khẳng định là có việc dặn dò bọn họ lập tức hai người cũng chờ đợi lao sư lên tiếng sư phụ lưu lại hai người các ngươi xác thực có lời dương thuần dị nhân học viện mở rộng công tác làm sao lao sư dựa theo ngài chỉ đạo chúng ta vẫn luôn đang cố gắng trước tiến triển không trước thế nhưng ngài toàn cầu giảng đạo sau công tác lập tức liền khai triển rất nhiều đàm luận không tới linh thú nhất mạch l á n h chúa cũng chủ nhân tới tìm chúng ta trao đổi hừng làm không tệ bất kể là dị nhân học viện vẫn là nhân tộc tu hành học viện ngươi đều muốn lên kính không muốn s ư ở n g chịu tự chân lúc cần thiết chuyện đạo giáo phương pháp tu hành bí thuật cũng có thể hướng ngoại giới công khai thiên phẩm thần thông truyền thừa cũng vậy sao không sai dương thuần rất là g i ậ t mình Giảng giảng t dương ớ c l thuần nguyên bản suy đoán lao sư sẽ đem hoàn chỉnh thiên phẩm thần thông truyền thừa cho rằng nhân tộc truy đuổi linh thú nhất mạch dựa dẫm nhưng là hiện tại lao sư lao sư đạo lý ta đều hiểu nhưng là ta nhân tộc vốn là so với linh thú nhất mạch nha không dị nhân kém nếu là toàn bộ đối xử bình đẳng e sợ đừng lo có v ị sư ở nhân tộc địa vị vĩnh viễn c ó bảo đảm ngươi yên tâm được rồi nhân tộc ngộ tính vốn là có ưu thế ở trận này cạnh tranh bên trong sẽ không thua còn nữa chúng ta không có thời gian dương thuần vốn là còn muốn nói điều gì nhưng là hắn nghe ra lão sư trong lời nói có chuyện không có thời gian lão sư lẽ nào là ngoại giới uy hiếp huyền giới tô hữu tài lập tức mở miệng mục thiên gật đầu ta biết rồi lão sư dương thuần lần này mới triệt để nhà ra nói đến hắn vẫn là thiên hướng nhân tộc lợi ích thiên phẩm thần thông truyền thừa thứ này tự nhiên là nắm giữ ở trên tay mình mới yên tâm có điều hắn cũng không phải loại kia không có cái nhìn đại cục người môi hở răng lạnh ngoại địch đến còn đấu tranh nội bộ câu tâm đấu rắc có thể không được huyền giới vẫn không có đến có điều những thế giới khác muốn g á n g lâm mục thiên đem ám thứ thiên ma tình báo từng cái nói cho hai vị đệ tử nghe thanh mục đại thế giới hàng s a đại thế giới b í c h lãng đại thế giới bốn bọn họ mặc dù biết thiên ngoại hữu thiên nhưng là vẫn là lần đầu tiên nghe được cụ thể thế giới tình huống thế giới dung hợp lão sư n à y có phải là nói n à y mấy cái thế giới sắp sửa nhập vào chúng ta thế giới chúng ta sau đó muốn cùng dị giới người sinh hoạt chung một chỗ tô hữu tài hàng này thuộc về không có tim không có phổi n à y sẽ đúng là cười lên thật giống phát hiện một đại thị trường như thế tựa hồ đang suy nghĩ đem hắn linh bảo bán cho dị giới người dương thuần nhưng là tâm tư tầng tầng cũng có thể là bị những thế giới khác thốn vệ chúng ta bị trở thành bị người nô lệ người đại sư huynh nói không sai n à y ba đại thế giới này tới là vì chiến tranh vì chinh phục chúng ta cướp đoạt thế giới của chúng ta này không phải mời khách ăn cơm khách khí đây là máu me đầm địa chiến tranh luôn luôn cũ mò nhạt bầu không khí mục thiên giờ khắc này có vẻ rất trịnh trọng một luồng vô hình khí thế lan tràn mà ra dương thuần cùng tô hữu tài lập tức lấm liệt lao sư chúng ta cần toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ta lập tức trở lại phát động bọn họ chiến tranh linh bảo linh đan Lập trước ứ c hực mà chuẩn bị lên, đặc biệt linh bảo Chiến、hạm. Mục chính việc đặc Chiến liền lên, Linh lưu lại là Linh là biệt Thiên hai biệt hừng này, khí thế Hạm. Hạm, t mà bị Bảo Bảo đồ đệ đây vì ọ n nhất. g yếu h u Tài, t nói đến Linh、bảo、Chiến đến Hạm. Bảo r ư ngươi ý nghĩ rất tốt đem thiên phẩm thần thông hòa vào chiến hạm bên trong đây là một rất phương hướng bây giờ linh bảo chiến hạm cấp bậc cao nhất là thất phẩm sức chiến đấu chỉ là tương đương với phổ thông kim mạch cảnh thần thú nếu là linh bảo chiến hạm sẽ thiên phẩm thần thông cái kia chiến hạm cấp bậc liền có thể tăng lên đến lục phẩm thậm chí ngũ phẩm đều không là vấn đề nói chuyện đến mình am hiểu phương diện tô hữu tài cả người lập tức thay đổi lao sư ngài cũng cho là như thế ý tưởng của chúng ta bất ngưu nhi hợp ở huyền giới cũng không có phương diện này ghi chép bọn họ linh bảo càng cao cấp hơn linh bảo tự chủ tính liền càng kém linh bảo hoàn toàn thành tu sĩ phụ trợ bảo vật t ỷ như huyền giới ghi chép bên trong ngũ phẩm linh bảo linh bảo thai n g é n mà ra thiên phẩm thần thông đều là phụ trợ tính chất nếu là chính tông chiến đấu hình thần thông trái lại không nổi tiếng Tô、Hiếu、Tài nói rất kích động. Có điều đại thể tới nói này, cùng huyền giới tu thể tu thái Hiếu kích huyền hành văn minh đại phương hướng quan hệ, huyền giới sùng bái cá thể sức mạnh, Linh như nói điều đại nói giới đại giới bái đối với quan này là động, cùng văn sùng cũng có có cá sức các độ vậy. sĩ Bảo dù sao linh bảo dựng dục ra thiên phẩm thần thông tổng không có chính mình tìm hiểu thần thông mạnh mẽ vì vậy phụ trợ tăng cường loại linh bảo ở huyền giới nhất là nổi tiếng có điều chiến hạm thì lại khác đồ chơi này đản sinh ra chính là phục vụ với chiến tranh người rõ ràng là tốt rồi ta cho ngươi cung cấp thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ ngươi mau chóng tìm hiểu ta cho mục tiêu của ngươi là hiểu rõ gia đình cấp thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ mặt khác viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ lao sư chính mình đến đến thời điểm linh bảo luyện chế chấn tạm thời cũng do ta tự mình ra tay đỉnh cấp viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tô hữu tài sợ hết hồn vê đút vê đút vê đút vô cản sụ, con hắn lấy là lao sư cho hắn cung cấp thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ là cấp độ nhập môn tiểu thanh cấp dù sao này nghiên cứu mới vừa vừa mới bắt đầu đến muốn từng bước một đến nhưng là lao sư này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó đừng nói là tô hữu tài liền ngay cả dương thuần này tay mơ này cũng rõ ràng trong đó tin tức kinh người lao sư thêm tại đỉnh cấp viên mãn cấp thần thông linh bảo chiến hạm chẳng phải là sánh ngang thiên mạch trí tôn thậm chí là huyền giới thánh tử mục thiên cười nói không kém bao nhiêu đâu có điều thực tế chiến đấu với nhau khả năng vẫn là cồng kềnh một chút có điều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm hiện tại trọng điểm là có thể không nhanh chóng lượng lớn sinh sản lúc này dương thuần không nói gì hắn đưa mắt đầu ở tô hữu tài trên người tô hữu tài vẻ mặt đưa đám lao sư thêm tải viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chiến hạm thuộc về ngũ phẩm đ ỉ n h cấp loại này loại chiến hạm chúng ta còn ở thiết kế căn bản không có thâm nhập nghiên cứu cái khác cấp bậc linh bảo chiến hạm đúng là có kỹ thuật dự trữ trước kém chính là thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ còn lại rất nhiều chiến hạm linh bảo linh kiện vẫn ở sản xuất dây chuyền nếu chúng ta bất kể đánh đổi chế tạo một đợi mới linh bảo chiến hạm rất nhanh sẽ có thể diện thế nghe đến nơi này mục thiên khá là vui mừng năm đó toàn thể thúc đẩy huyền huyễn công nghiệp hóa đồng thời chống đỡ linh bảo phi thuyền ngành nghề phát triển trước đây chế tạo linh bảo phi thuyền nhà xưởng hiện tại tiến vào toàn diện chiến bị thời kỳ vậy dĩ nhiên là một chỉ ra lệnh toàn bộ thống nhất quản lý hừm dương t h ầ n hữu tài có nhu cầu gì ngươi tận lực phối hợp hán nếu là tất yếu sư phụ có thể đứng ra muốn linh thạch cho linh thạch muốn thiên tài địa bảo cho thiên tài địa bảo dù cho là động linh thú nhất mạch thế lực lớn lợi ích cũng không ngại nói chung lần này dốc hết toàn cầu lực lượng cần phải ở ba đại thế giới giáng lâm trước chỉnh ra một nhóm có thể có thể một trận chiến linh bảo chiến hạm đi ra trước 503, dị giới giáng lâm khúc nhạc dạo. từ lúc một năm trước mục thiên đối với linh bảo chiến hạm phát triển liền làm ra lâu dài quy hoạch từ thất phẩm linh bảo chiến hạm nghiên cứu phát minh chế tạo các bước lại tới tổ chức nhân thủ thiết kế khai phá đến tiếp sau linh bảo chiến hạm hết thể công tác đều ở đều đâu vào đấy địa tiến hành bây giờ t h ấ t phẩm linh bảo chiến hạm chế tạo kỹ thuật phi thường thành thục chỉ cần nhân tộc muốn chế tạo mỗi ngày đều có thể có vài lấy hàng ngàn linh bảo chiến hạm từ dây truyền sản xuất hạ xuống rất nhiều cao cấp dân dụng linh bảo phi thuyền thông qua luyện khí sư lại tế luyện chạm trổ chiến đấu thần thông l á c mình biến hóa liền có thể lớn lên hình thành chiến tranh sắc khí không thể không nói không có ý gây dối liêu t h à n h ấ m mục thiên chức nghĩ dựa vào linh bảo phi thuyền mở ra con đường kiếm lời linh thú nhất mạch cường hào môn núi vàng núi bạc bây giờ nhìn lại này quyết định thực sự là quá anh minh rồi lập tức thế giới địa cầu bằng thêm rất nhiều sức chiến đấu linh bảo chiến hạm ưu thế ở chỗ hắn đối với điều khiển giả yêu cầu không cao dựa theo bình thường tình huống tầm thường thất phẩm linh bảo chí ít tu sĩ nắm giữ thần giác cảnh tu vi nhưng là linh bảo chiến hạm không cần một đám cấp thấp tu sĩ đủ để điều khiển linh bảo chiến hạm oanh tạc thần giác cảnh cường giả này xem ra không có gì nhưng là đây đối với địa cầu tới nói không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều chiến đấu gốc gác linh bảo chiến hạm sử dụng linh thạch tác chiến nhớ tới so với tu sĩ nó không biết mệt mỏi chỉ cần có linh thạch nó có thể vẫn chiến đấu vẫn triển khai thần thông mà tu sĩ nhân tộc hoặc là hóa hình linh thú liền không xong rồi phổ thông thần giác cảnh tu sĩ mấy môn phổ thông thần thông triển khai hạ xuống trong cơ thể thần lực liền tiêu hao hầu như không còn cần thôn phệ linh khí bổ sung nếu là một đối một c ù n g cấp bậc tình huống linh bảo chiến hạm đối đầu tầm thường thần giác tu sĩ linh bảo chiến hạm có vẻ phi thường đốc đương nhiên tu sĩ cũng không làm gì được linh bảo chiến hạm chỉ có thể bị động chịu đòn tôn trọng thực lực cá nhân huyền giới cùng với phụ thuộc thế giới chiến đấu với nhau từng người vì là chiến chiến đấu phương diện rất nguyên thủy nhưng là linh bảo chiến hạm một khi thành quy mô liên tiếp không ngừng bao trùm thức hỏa lực nay chính là kẻ địch tác ngộng thất phẩm trở xuống cấp thấp linh bảo chiến hạm là như vậy cao cấp lục phẩm ngũ phẩm linh bảo cũng là như vậy ở tô hữu tài đưa ra quy hoạch bên trong thất phẩm trở xuống cấp thấp linh bảo chiến hạm chế b á thần giác kim mạch cảnh lục phẩm linh bảo chiến hạm thêm t ả i cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông có thể nghiền ép tầm thường thiên mạch tu sĩ ngũ phẩm linh bảo chiến hạm thêm t ả i tiểu thành đại thành đỉnh cao thậm chí còn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông n à y cấp bậc linh bảo chiến hạm chuyên môn thiết kế mở phát ra đối phương linh thú trí tôn dị giới thánh tử cấp bậc cừng giả hiện nay khắc họa thai n é n viên mãn cấp thiên phẩm thần thông linh bảo chiến hạm còn ở thiết kế khai phá bên trong mà cái khác các loại cấp bậc ngũ phẩm linh bảo chiến hạm thì lại chính khí thế hừng hực địa chế tạo lên các đại linh bảo phi thuyền chế tạo xưởng cùng với phụ thuộc nhà xưởng dĩ nhiên mã lực toàn lực điên cuồng tăng giờ làm việc vô số thiên tài địa bảo vận tải thay đổi quần quận không ngừng cung cấp toàn cầu trong phạm vi các đại linh vùng mỏ bắt đầu điên cuồng đảo móc bài tập hiện tượng này ở toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động bây giờ thế giới không chỉ có là tu sĩ nhân tộc mạng lưới liên hệ tin tức vụ nổ lớn hóa hình linh thú môn cũng là như vậy bọn họ quay về hiện tượng biểu thị ra khiếp sợ thái độ trong trước mắt nhân tộc đối với thiên tài địa bảo nhu cầu mạnh thêm mấy lần đ ặ t ở ai trên người đều sẽ cảm thấy kỳ quái linh trong lưới huyên đằng một mảnh mà linh thú nhất mạch cao tầng các đại thần thú thiên đường thủ lĩnh độc hành linh thú trí tôn thì lại hết thể bị mục thiên xin mời tới uống trà ân đúng là uống trà chuyện đạo giáo đệ tử bưng trà rót nước đem một chén chén linh khí mịt mở linh trà vì là các vị đại lao đổ đầy sau đó lại không hàng k h ô n g t i địa lùi ở phía sau nay trà tự nhiên không phải mục thiên từ tinh lá hải v ư ợ t bí cảnh mang về ngộ đạo linh trà chỉ là tu sĩ nhân tộc đ ổ i dưỡng gia phổ thông linh trà nói là phổ thông kỳ thực cũng không phải vậy lá trà đến từ sinh trưởng ở vũ di sơn nham thạch bên trên nham trà nói đến vũ di sơn thời đại trước người hoa nhất định sẽ nghĩ đến đại hồng bảo ân không sai n à y xác thực là đại hồng bảo hơn nữa lá trà là thuần trùng đại hồng bảo biến dị mà đến đầy đủ chân quý nếu không là mục tiên dù là linh thú các trí tôn cũng uống không tới tốt như vậy trà đại hồng bao gồm cả trà xanh mùi thơm át hồng trà cam thuần trà ô long niên dày là trà bên trong thánh phẩm lập tức các vị linh thú trí tôn uống cũng coi như là tận hứng suýt chút nữa quên khi đến sơ chung nhân hoàng gần nhất n g ư ờ i n h â n tộc động tĩnh không nhỏ a không biết ngài có kế hoạch gì hỏi ý chính là chân phượng trí tôn hắn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt làm người khá là trung lập thâm cái khác linh thú trí tôn tin cậy hừng ta chuẩn bị trắng t r ậ n kiến tạo linh bảo chiến hạm lực lượng vũ trang chúng linh thú chi tôn mọi người hoảng hốt bọn họ lo lắng chính là cái này mục thiên đột nhiên luyện chế linh bảo chiến hạm vì sao lẽ nào là muốn t r ư ớ c ở huyền giới giáng lâm trước chỉnh đốn thống nhất toàn cầu nhân tộc có một câu nói d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hắn sẽ không là hết thể linh thú chi tôn trong lòng cảm giác nặng nề nhân tộc gốc gác rất kém cỏi thiên tài địa bảo hoàn toàn không đủ dùng lần này ta triệu tập các vị tới đây chính là vì muốn cho các vị cống hiến thiên tài địa bảo các ngươi từng cái từng cái lãnh thổ bên trong nắm giữ lượng lớn linh khoáng tình huống thế nào còn để ta cho ngươi cung cấp thiên tài địa bảo để ngươi đến đánh chúng ta hay là vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân linh thú các trí tôn phản ứng đầu tiên thì như vậy bất quá bọn hắn nhất thời tỉnh lộ lại chờ đã mục thiên trí tôn đây là vì ngày sau chống lại huyền giới cường giả giáng lâm vâng vê đút vê đút vê đút vô cản Sụ. còn có điều tình huống bây giờ càng khẩn cấp không cần nửa năm sau ngắn thì mười ngày nửa tháng nhiều t h ì một tháng huyền giới nào đó thánh địa phụ thuộc đại thế giới sẽ công đánh chúng ta chú ý là toàn diện tấn công đều là bốn cái thế giới dung hợp đối phương nhận được mệnh lệnh là diệt sạch chúng ta đến thời điểm không phải ngươi chết chính là ta hoạt chuyện này nhân hoàng tin tức này thực sự là quá kinh người nhanh như vậy sao hết thể linh thú trí tôn thưởng thức trẻ thơm tâm tình đều không có từng cái từng cái chỉ kém nhảy lên đến rồi từ khi tinh la h ả i vượt bí cảnh sau khi trở về nay quần linh thú các trí tôn từng cái từng cái thay đổi triệt đề thay đổi đã từng hết ăn lại nằm ham muốn hưởng thụ tác phong từng cái từng cái chăm chỉ tu luyện không chút nào dám lười biếng đối với thế lực phát triển kiến thiết cũng bắt đầu bận tâm bọn họ nhưng là biết ngoại giới tu sĩ đều là ma quỷ đặc biệt nhìn thấy bọn họ những thần thú này vẻ tham lam đều sắp đem con mắt nhuộn đỏ hừm đối đầu kẻ địch mạnh ta hy vọng chư vị có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước đoàn người mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mới có thể chống đỡ thế tới hung hăng kẻ địch hiện tại cần gấp lượng lớn thiên tài địa bảo các ngươi nghe đến nơi này linh thú các trí tôn trầm mặc linh thú nhất mạch cùng loài người dung hợp giao lưu để linh thú các trí tôn sâu sắc hiểu rõ đến nhân tộc đáng sợ tuy rằng hiện tại còn nhỏ yếu nhưng là một khi cho đối phương cơ hội đối phương tất nhiên nhất phi trùng tiên h thậm chí toàn diện vượt qua linh thú nhất mạch đều đúng là bình thường mục thiên cao mày linh thú trí tôn do dự hắn nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng tràn đầy xem thường có hắn ở ai có thể chèn ép nhân tộc phát triển nhân tộc cùng linh thú nhất mạch sánh vai cùng nhau thậm chí có vượt qua là lại chuyện không quá bình thường bản tọa mục thiên vừa muốn mở miệng uống tỉnh này còn không có nhãn lực r a hỏa kết quả dương thuần liền hấp tấp tới rồi lại đây lao sư không tốt dị giới g á n g lâm chương năm trăm linh bốn mục thiên xuất phẩm tất trúc tinh phẩm mục thiên tổ chức này một hồi t r ả biết cái tia quy cách là tương đương cao bao quát toàn cầu các thế lực lớn thủ lĩnh là sừng sững với thế giới địa cầu đỉnh một n h ú n nhỏ người nếu là không có chuyện khẩn yếu cũng không ai d á m quay dối trận này thỉnh hội nhưng là dương thuần vô cùng lo lắng báo cáo nhưng là để toàn trường người vì thế mà khiếp sợ sau đó một l u ồ n sóng to gió lớn bao phủ tới chân trước nhân hoàng mục thiên vừa nhắc tới người sau hắn đồ đệ liền mang đến tin dữ này không thể không khiến linh t h ú các trí tôn kinh ngạc vạn phần thậm chí âm mưu luận suy đoán mục thiên có phải là đang diễn trò bên ngoài giới uy hiếp bức bách bọn họ nhường ra lượng lớn tài nguyên dương thuần coi Mục chạm cầu Thiên nhiên là thật một t như bỗng lên, phương vậy. bây giờ địa cầu một phương vẫn không có rõ i tiếp chiến phải tiên linh chiến mới hiện tại liền khai chiến, ệ t tốt tranh để đầu được. đối làm làm lên là là nhóm phẩm hạm nên chuẩn cũng ngũ không Nếu cầu một phương thực sao bay địa quá bất lợi. Dương Thuần bị, bảo bất sự Dương với lợi. một ràng sự tình hết sức khẩn cấp không có nói nhảm nhiều trực tiếp đem linh bảo điện thoại di động d ư ơ n g lên khẩn đ ó n lấy một bộ chấn động hình ảnh dẫn vào tất cả mọi người mi mắt trong hình là một mảnh tầm nhìn chống trải cánh đồng hoang vu cao thẳng lất pha lất phất tô điểm ở giữa có điều quỷ dị chính là ở xa xôi chân trời một mảnh vặn vẹo bên trong một không giống với cánh đồng hoang vu thế giới hiện ra ở trước mặt người đời sáu người ôm hết thô đại thụ kiên cường che trời che kín bầu trời đại thụ che lấp dưới hoàn toàn đu ám ướt át các loại thân thể kiểu tiểu kỳ lạ sinh vật như không có chuyện gì xảy ra mà hoạt động thì mà nhìn trời khi thì tìm kiếm đồ ăn có lẽ là tiểu sinh vật này cũng phát hiện xa xa xuất hiện một mảnh không biết cánh đồng hoang vu thế giới t ừ nó g từng rừng ráng cái cái chịu con c kinh hãi. to Một đến lớn mèo rấp, điều m ọ cẩn ra ra ba cái đầu. Hiện ra lam kia biết cái cái cánh c hiện sinh hiếu nghiệm giới. đầu, đủ, đồng mâu thử thăm mảnh không hoàng thế gần lớn, lòng hiếu kỳ đủ. nó vật vù dò kỳ Nó cẩn thận từng ly từng tí một địa đang vặn vẹo lập trường biên giới thăm dò nỗ lực đi xuyên qua nó là cẩn thận như vậy móng đ u ố t nhỏ không ngừng mà thăm dò nửa ngày cũng không có lấy dũng khí bước ra bước đi kia mà khi nó bịt mắt nhảy ra ngoài thời điểm nó n g ậ ép nhảy qua đi sau khi vẫn cứ ở vào trong rừng rậm nguyên thủy trong mắt hoang mạc như đồng trong gương hoa trăng trong nước tất cả tựa hồ cũng là hư huyễn ba con linh miêu vô vị địa s u y đôi rời đi tình cảnh này hoàn toàn rơi vào mục thiên cùng chư vị linh thú trí tôn trong mắt từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc chuyện này đây là thứ độ gì sẽ không là ảo ảnh đi không giống như là dị giới g á n g lâm dương thuần không coi đáp lại mà là lấy ra một bên k h á c linh bảo điện thoại di động phân phó nói lên không đưa ra toàn cảnh hình chiếu sau đó một trận nhanh như chớp một vị tu sĩ bay lên vạn mét trên không từng trận cương phong thổi đến mức vị kia tu sĩ siêm y bay phần phận mà sau một k h ắ c một bộ đồ sộ cảnh tượng phả vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi tất cả đều là màu xanh lục này nghiễm nhiên là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy vơn quanh, quanh quan sát dương thuần tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh khẩn đ ó n lấy tu sĩ tuân lệnh cung kính ôm quyền đáp lại sau đó triển khai phi hành thần thông vòng quanh này một mảnh lục mênh mông thế giới nhanh chóng phi hành vị này tu sĩ là chuyện đạo giáo đệ tử tu vi đ ạ t đến thần giác cảnh triển khai thần thông tình huống tốc độ của hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh ở cao như thế tốc phi hành bên trong vượt qua không gian tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là trong hình rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng không có suy giảm chút nào vẫn là một mảnh xanh luôn tươi tốt chuyện này quả thật là rừng rậm vương quốc thanh mục thế giới x u n g sục đây là một vị linh thú trí tôn nuốt nước miếng âm thanh toàn trường yên tĩnh châm lạc có thể nghe vì vậy linh thú trí tôn khiếp sợ nuốt nước miếng âm thanh vào thời khắc này có vẻ càng rõ ràng đây là thanh mục đại thế giới mục thiên đánh vỡ hiến tĩnh phương tài lúc này hắn không có lên tiếng vẫn dùng tinh h ả i quang mâu phân tích cảnh tượng trước mắt tình huống cũng không có mục thiên tưởng tượng hỏng bét như vậy dị thế giới xác thực bắt đầu cùng thế giới địa cầu dung hợp nhưng là này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cần thời gian quá độ n à y không thể nghi ngờ là mục thiên muốn nhìn n h ấ t đến trước mắt thanh mục thế giới mới vừa vừa mới bắt đầu dung hợp mục tiên h phòng trừng hắn ít nhất còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị nửa tháng sau thanh mục thế giới liền không phải hư huyễn một mảnh hình chiếu mà là chân chân thực thực thế giới nhân hoàng đại nhân ngài biết thế giới này đây chỉ là bắt đầu n à y thanh mục đại thế giới chỉ là một người trong đó thế giới rất nhanh trên địa cầu những nơi khác còn có thể lục tục xuất hiện hàng xa đại thế giới bách lãng đại thế giới thế giới hình chiếu đại gia cũng không cần quá kinh hoàng hiện nay bọn họ không cách nào giáng lâm chúng ta còn có thời gian chuẩn bị mục thiên trả lời chắc chắn thoáng để mọi người a n lòng rất nhanh châu ngồi bên trong một vị linh thú trí tôn cao giọng nói là thật sự nhân hoàng nói không kém chút nào ta thuộc hạ nói cho ta ta l ã n h địa bên trong xuất hiện một cắt vàng cồn cồn thế giới t a thiên lão tử trên l ã n h địa xuất hiện đại dương mênh mông thế giới hình chiếu đưa hết cho nhân hoàng đại nhân nói chúng rồi không được chúng ta đến muốn làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt nhân hoàng ta toàn lực ủng hộ ngươi ta lãnh thổ bên trong linh khoáng ngươi tùy tiện khai thác không ta tự mình tổ chức thủ hạ khai thác các ngươi muốn cái gì thiên tài địa bảo cho ta danh sách ta đưa hết cho ngươi chỉnh đi ra trong lúc nhất thời nguyên vốn có chút do dự linh thú trí tôn toàn bộ trở thành người ủng hộ rất nhanh loại này xu thế bao trùm tất cả mọi người mỗi một người đều chính là toàn lực phối hợp mục tiên nhân hoàng đại nhân vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút, cản su c o n chúng ta đồng ý toàn lực ủng hộ ngươi có điều ngươi chế tạo ra chiến hạm thật có thể chống lại đạt được đến từ những thế giới khác tu sĩ sao thời khắc này hết thể linh thú trí tôn trong lòng cảm giác nặng nề nay vừa hỏi hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người trước bọn họ sợ sệt mục thiên nghiên cứu chế tạo ra vũ khí lớn lo lắng bọn họ linh thú nhất mạch địa vị bị hao tổn nhưng là hiện ở tại bọn hắn thái độ tuyệt nhiên ngược lại bọn họ bắt đầu hy vọng mục thiên có thể lấy ra đại sắc khí so sánh với nhân hoàng quản lý dưới người hiền lành n h â n tộc những thế giới khác khách tới ở thần thú môn trong mắt n g h i ệ m nhiên thành ma quỷ nay quân khủng bố dị giới người đối với bọn hắn thần thú có cố chấp mê hận không thể đem bọn họ lột ra rút gân t r ả làm bọn họ hết t h ể giá trị đây là tinh la hải v ư ợ t bí cảnh một nhóm hết t h ể thần thú ra kết luận cho dù chết cũng không thể bị trở thành dị giới người nô lệ không phải vậy sống không bằng chết nhìn căng thẳng linh thú các trí tôn mục thiên mỉm cười nợ nụ cười ta mục thiên xuất phẩm tất trúc tinh phẩm linh bảo chiến hạm ta nhưng là tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ở bên trong trong đó chúng ta quy hoạch bên trong cao nhất cấp bậc ngũ phẩm linh bảo chiến hạm uy lực có thể đánh giết thiên mạch tu sĩ chư vị nếu không tin chờ nhóm đầu tiên cao cấp linh bảo chiến hạm chế tạo ra chúng ta tới một lần đại duyệt binh cao nhất đỉnh cấp ngũ phẩm linh bảo chiến hạm nhưng là có thể oanh tạc cấp bậc thánh tử đại sắc khí mục thiên không có nói rõ hắn sợ nói ra dọa đến này quần linh thú chi tôn đến thời điểm không cho hắn cung cấp thiên tài địa bảo mục thiên chẳng phải là tự gây phiến p h ư c hí linh thú cắt trí tôn hít vào một ngụm khí lạnh lộ ra vẻ vui mừng có điều thở một hơi đồng thời bọn họ tâm tình cũng rất phụ trách nếu là người hoàng nói chính là thật sự cái kia chẳng phải là bọn họ ngày sau căn bản không phải là nhân tộc đối thủ mục thiên cùng thiên hạ linh thú trí tôn trao đổi đại sự thời điểm thế giới bên ngoài cũng đã sôi trào một mảnh chương năm trăm linh năm hạm đội mô hình đại duyệt binh thanh mục hàng xa bích lãng ba đại thế giới hình chiếu đột ngột giáng lâm ở thế giới cái kia vừa nhìn vô tận không biết thế giới để toàn cầu sinh linh chấn động theo khởi đầu đoàn người đều sẽ coi là ảo ảnh loại hình cảnh tượng kỳ dị cũng không có để ở trong lòng đại thế giới không gì không có bây giờ càng là linh khí hiện lên loại này kỳ quan quả thực lại như gặp sư phụ không đáng nhắc tới có điều cách nói này rất nhanh bị mọi người vứt bỏ thế giới này thực sự là quá chân thực một chim một thú kiếm ăn đi s ă n trình diễn khôn sống ngống chết tự nhiên phát tác càng làm cho người ta kinh sợ chính là vạn vẹo hư huyễn thế giới cũng có hình người sinh vật có trí khôn bọn họ như là địa cầu sinh linh như thế yên lặng mà quan sát thế giới địa cầu nếu là cái khác cảnh vật còn có thể sử dụng ảo ảnh để giải thích nhưng l à n à y giàu có cảm tình nhìn chăm chú là không sai được hư cảnh bên trong thế giới là chân thực tồn tại rất nhanh trên internet nhấc lên một luồng sóng lớn sóng biển dị giới xâm lấn mặt thế luận đại hành kỳ đạo tinh la hải vượt một nhóm toàn cầu tinh anh q u y ể n đều biết thiên ngoại hưu thiên sự thực hơn nữa huyền giới thánh tử cũng cho bọn họ mang đến to lớn âm ảnh bây giờ nhìn thấy những thế giới khác có dáng lâm dấu hiệu toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn khủng hoảng những tu đó vì là thấp kém tu sĩ nhân tộc linh thú môn hoảng sợ không chịu nổi một ngày có thể vô c h i cũng là một chuyện tốt chí ít rất nhiều tu vi không đủ cấp độ không đủ sinh linh không cách nào rõ ràng ngoại giới người khủng bố nhưng là rất nhiều thần giác cảnh cường giả ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh đã được kiến thức bọn họ mới là tối tuyệt vọng một nhóm người song song tận thế giáng lâm đây là tận thế giáng lâm dấu hiệu căn cứ huyền giới ghi chép những kia bị xâm lấn công chiếm thế giới đem sẽ trở thành những thế giới khác lệ thuộc chúng ta đem bị trở thành dị giới người nô lệ chúng ta đánh thắng được dị giới sao chúng ta nên cũng không sai đi đặc biệt nhân hoàng đại nhân mấy lần truyền đạo thực lực chúng ta tăng mạnh không thể chúng ta thực lực tổng hợp mới yếu đi các ngươi này còn không có kiến thức người hết ngồi đại giếng ngoại giới cường giả căn bản không phải ngươi và ta có thể chống lại ta ở tinh la hải vượt bí cảnh gặp được cường giả dị giới bọn họ giết chúng ta lại như là giết gà như thế quả thực dễ như ăn bánh những khác khó nói nhân hoàng đại nhân tuyệt đối không hưởng cường giả dị giới hắn ở tinh la hải vượt bí cảnh giết đến những thánh tử đó thánh n ữ nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng là chúng ta liền cản trở loại cỡ lớn chiến tranh không phải một người liền có thể nghịch chuyện nhân hoàng tuy rằng mạnh mẽ nhưng là hắn sẽ không thuật phân thân ở kẻ địch quy mô lớn tiến công thì hắn có thể che chở rất có hạn bi quan tâm tình ở toàn cầu trong phạm vi lan tràn đối với trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ phần lớn đều mất đúng mực nội tâm tuyệt vọng cực kỳ có thể duy trì lạc quan người ít đến mức đáng thương đương nhiên còn có thật nhiều người bởi vì thừa không chịu được áp lực làm lên đà điểu mà này cho rất nhiều người thừa cơ lợi dụng tín ngưỡng ta chủ h ắ n đem dẫn dắt chúng ta đi ra mảnh này nước sôi lửa bỏng tin ta chủ đến vĩnh sinh một số có ý đồ khó lường tà giáo bắt đầu mọc dễ n ợ i mầm rút lấy chất dinh dưỡng có điều rất nhanh những n à y run cơ linh gia hỏa liền bị có quan hệ tổ chức mang đi uống t r à ngoại giới x ô i trào một mảnh chuyện đạo giáo trên giới nhưng không có một chút nào hoang mang dưới trướng đệ tử nòng cốt đệ tử ký danh thậm chí là các đệ tử đ ờ i thứ hai dưới sự chỉ huy của dương thuần bắt đầu khí thế hừng hực địa toàn diện bị chiến hiện tại chuyện đạo giáo nghiễm nhiên trở thành thế giới địa cầu quyền lực hạt nhân toàn cầu các tổ chức lớn bao quát n h â n tộc linh thú nhất mạch hết thệ thế lực lớn kết minh phụng mục thiên vì là minh chủ thiết lập bộ chỉ huy tạm thời do mục thiên đam nhận chức thủ tịch quan chỉ huy phụ trách toàn cầu sức mạnh chủ tính chung điều hành lúc trước mục thiên vì tấn công cự long đ ả o liên hợp toàn cầu các đại thần thú thiên đường nắm giữ thế giới bảy phần mười sức mạnh mà hiện tại mục thiên lại nắm ân x o á i lần này thế giới đều ở mục thiên trong lòng bàn tay nếu là một lưu luyến quyền lực người giờ khác này e sợ muốn chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế có điều mục thiên có vẻ rất hờ hững treo một tên sau hắn liền đem sự t ì n h toàn quyền ủy thác cho dương thuần xử lý kha khà đương nhiên mục thiên không có nhàn rỗi cũng không thể nhàn rỗi mục thiên mấy ngày nay đều cùng đồ đệ tô hữu tài sống chung một chỗ một mặt vì giáo dục đồ đệ cùng với những cái khác đỉnh cấp luyện khí sư trợ giúp bọn họ tìm hiểu thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ mỗi một chiếc cao cấp linh bảo chiến hạm đều cần rất nhiều đỉnh cấp luyện khí sư chung sức hợp tác mới có thể thuận lợi đản sinh ra chỉ dựa vào mục thiên cùng tô hữu tài muốn chỉnh ra một nhánh ngũ phẩm hạm đội điều này hiển nhiên là không thể lần này mục thiên ở toàn cầu trong phạm vi triệu tập hơn ba đỉnh cấp luyện khí sư bọn họ không phải ngũ phẩm luyện khí sư chính là lục phẩm luyện khí sư trên căn bản toàn cầu hết t h ể tối đỉnh cấp luyện khí sư đều tới đây hội tụ cái này cũng là mục thiên đứng ra thêm vào ngoại giới tại mọi thời khắc uy hiếp không phải vậy muốn một mạch tìm đến nhiều như vậy sáu ngũ phẩm luyện khí sư không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày trải qua mục thiên mấy ngày nỗ lực giảng giải càng ngày càng nhiều luyện khí sư khống chế cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ thiên hỏa thiên lôi các loại sau đó lĩnh n ộ nhanh n ộ tính cao luyện khí sư thì lại tiếp tục tìm hiểu cái k h á c thần thông cấu tạo đồ cuối cùng bao quát tô hữu tại ở bên trong tổng cộng có mười lăm vị luyện khí sư khống chế đỉnh cấp thiên phẩm thần thông cấu tạo đồ đã như thế mười lăm vị đỉnh cấp luyện khí sư một người mang theo một nhóm luyện khí sư trợ thủ phụ trách một chiếc trở khách đỉnh cấp thiên phẩm thần thông ngũ phẩm linh bảo chiến hạng vê đốt vê đốt Vô Con. ở quy hoạch bên trong lần này tổng cộng thành lập ba chi hạm đội phân biệt đối ứng tức sắp d á n g lâm địa cầu ba đại thế giới mỗi một chi hạm đội do năm chiếc chở khách đỉnh cấp thiên phẩm thần thông linh bảo chiến hạm làm trụ cột chiến hạm hơn ba ngàn cao cấp luyện khí sư cùng với số lượng hàng trăm ngàn các cấp cấp luyện khí sư vùi đầu vào này một hồi khí thế hừng hực địa trong công việc ở toàn cầu các nơi nhà xưởng từng kiện linh bảo linh kiện từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới trải qua luyện khí sư tế luyện sau khi đóng gói ra khi gói điện chiến qua luyện luyện sau cung luyện đóng khí kho, khí h sư cấp ạ mục, mục thiên chưa bao giờ là một yêu khoe khoang người nhưng là hiện tại hắn cũng không khỏi vì chính mình quyết định ban đầu mà điểm tán nếu không là hắn đại lực thúc đẩy huyền huyễn công nghiệp hóa toàn lực bồi dưỡng có tư chất luyện khí sư bây giờ một màn là làm sao cũng không thể thực hiện thời gian nhanh chóng trong n g á y mắt mười ngày lại đây ở này dung chuyển bất an lòng người bàng hoàng thời điểm nói là sống một ngày bằng một năm cũng không quá đáng đối với toàn cầu sinh linh tới nói dài lâu mười ngày là như vậy gian nan không cách nào tiến hành tu luyện đêm không thể chóp mắt nhắm mắt lại trong đầu liền phù phát hiện mình h á m sâu lao tù bi thảm hình ảnh đặc biệt những thần thú đó môn lột ra rút gân quỷ x ú t hình ảnh ở tại bọn hắn đầu vóc quanh quần không dứt cũng chỉ có ở khu mỏ quạng điên c u ồ n g đ à o mỏ cung cấp nhân hoàng đại nhân chế tạo kế hoạch mới có thể làm cho bọn họ tâm thoáng yên ổn lần này vô số người đem hy vọng đều ký thác ở nhân hoàng trên người đại nhân tới một lần đại duyệt binh đi vì toàn cầu hài hòa ổn định hạm đội vừa hình thành quy mô mục thiên liền tuyên bố duyệt binh thức thông báo ở này kinh hoàng thời khắc cần phải có một con cường mạnh mẽ sức mạnh đến ổn định q u â n tâm cổ vũ sĩ khí chương năm trăm linh sáu chấn động lòng người đại duyệt binh ngay kế trời xanh quang đãng mặt trời t r ó i trang sán lạn đã có chút tràn lan ánh mắt đốt cháy đại địa mặt đất nhiệt độ cao đáng sợ ở này dưới nhiệt độ người liền có vẻ khá là buồn bực dù cho là tu vi cao thâm không sợ giá lệnh tu sĩ giờ khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh đặc thù hoàn cảnh còn có chuyện phát sinh kế tiếp tác động tất cả mọi người nội tâm nhân hoàng truyền đạt chỉ lệnh một hồi long trọng duyệt binh thức sắp bắt đầu toàn cầu sinh linh đều biết nhân hoàng đại nhân gần đây chính đang chủ bị chống lại dị giới xâm lấn lực lượng vũ trang toàn bộ thế giới cũng quay chung quanh vận chuyển đối với thời khắc này vô số người chờ mong đã lâu bọn họ ở kỳ hoa nhân hoàng đại nhân cho bọn họ mang đến kinh hỷ duyệt binh thức tổ chức địa đặt ở ở chuyện đạo giáo vị trí tần lĩnh sơn mạch bên trong các đại thần thú thiên đường linh thú nhất mạch thế lực lớn nhân tộc tổ chức lớn dồn dập đi hiện trường đồng thời duyệt binh thức triển khai toàn cầu đại trực tiếp toàn cầu sinh linh cũng có thể thông qua linh vong thực thì quan sát duyệt binh mục thiên chưa bao giờ là làm loại kia bệnh hình thức người là một m đơn giản lời dạo đầu sau khi xanh u n tươi tốt trong rừng rậm liền có quái vật khổng lồ bay lên trời âm thanh hoa、wow, đến rồi đến rồi nhân hoàng đại nhân làm việc quả nhiên già dặn tuyệt không dây dưa dài dòng tới liền trực tiếp trên hoa quả khô thật chớ mong không biết nhân hoàng đại nhân có bí mật gì vũ khí không cần phải nói khẳng định là một loại nào đó linh bảo mạnh mẽ chiến hạm còn chưa có sáng tương mọi người cũng đã sôi trào một mảnh ầm ầm ầm Thân trăm trượng chiến hạm linh bảo từ bí mật trong rừng rậm bay lên trời, lần thứ nhất ở trước mặt người đời biểu hiện. Lưu hành hình thân tàu, toàn thân kịt, chiến hạm Linh hiện. hành hình hiện ánh kim loại, khổng rừng lên lần người đen nòng giải đời biểu kim rậm ra Lưu loại, lồ Bảo bí bay ở phi á o phẫn nộ hướng nộ t ê bên n lạnh lùng bên trong mang theo vài phần dữ phi thuyền r o n mang g t e o vài giữ phần Phi h tợn. t linh bảo không đúng xem ra so với phi thuyền khốc cực giỏi nguyễn đây là trong truyền thuyết chiến hạm sao đúng là linh bảo chiến hạm ta còn tưởng là là truyền thuyết nghe không nghĩ tới đã sớm khai phá xuất chiến hạm ta trước còn buồn mực đã có năng lực luyện chế ra phi thuyền vì sao không chế tạo ra chuyên môn chiến hạm toại nguyện ha ha ha ha ta cũng đoán đúng lợi hại ta người hoàng đại nhân chúng ta nhân tộc quả nhiên ẩn giấu lá bài tẩy cũng còn tốt chúng ta dị nhân tộc không có cùng nhân tộc khai chiến tuy rằng không hiểu chiến hạm này uy lực làm sao nhưng là nhân hoàng xuất phẩm ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ dị nhân tộc đáng sợ thật không quốc khí nhanh như vậy thì có linh thú bị đồng hóa được rồi như vậy càng tốt hơn ta không cô đơn ha ha ha ha、4. chính ó lẽ là c i i n hướng Bảo xuất h để t về chúng ta bay vọt mà đến linh bảo chiến hạm giữ tợn hào giữ tợn hào cấp bậc thất phẩm chở khách ba môn phòng ngự thần thông hai đại hợp lại độn thuật thần thông sáu môn công kích thần thông võ trang đầy đủ nó là chiến tranh lợi khí thần giác kim mạch cảnh ở nó khủng bố thần thông đại pháo dưới r u n lầy bảy giữ t ậ n hào chiến hạm thuộc về thường quy chế tạo chiến hạm là chiến hạm siêu di đệ nhất khoản cơ sở chiến hạm tương lai sẽ quy mô lớn trang bị phổ biến sinh động trong tương lai chiến trường theo dương thuần giải thích toàn cầu sinh linh vì thế mà khiếp sợ khe nằm ta nghe được cái gì ba môn phòng ngự thần thông hai môn độn thuật thần thông còn có sáu sáu sáu môn công kích loại thần thông chuyện này quả thật là quái vật đặt ở tu sĩ、si、chúng ta bên trong sợ là chỉ có thiên tài mới có thể cùng sánh vai đi sánh ngang không được thiên tài tu sĩ thần lực trong cơ thể có hạn triển khai thần thông cũng được hạn sao có thể cùng không biết hệ v à i linh bảo đánh đồng với nhau linh chiến hạm này chính là một cái khủng bố giết người binh khí thả ở trên chiến trường hắn sẽ để cho kẻ địch tuyệt vọng nhân tộc các anh em các ngươi đã nghe chưa giữ t ậ n hào linh bảo chiến hạm là cơ sở phiên bản điều này nói rõ mặt sau còn có linh bảo càng mạnh mẽ hơn ta thiên quả thực không dám tưởng tượng giữ tận hào vừa lộ ra giữ tận sao giữ tận hào xuya di chiến hạm xác thực là khai vị ăn sáng loại này cấp bậc chiến hạm có lẽ là trước liền sinh ra hơn nữa đang kéo dài không ngừng sinh sản đến hiện tại con số dĩ nhiên khá là khả quan sau đó lại một chiếc linh bảo chiến hạm theo đôi mà tới n à y một chiếc linh bảo chiến hạm ở vẻ ngoài xem ra còn không bằng giữ tận hào chiến hạm có vẻ khá là thô giáp thậm chí xem ra có chút xấu xí không sai này chính là gần nhất mới từ dây chuyển sản xuất hạ xuống cao cấp bậc linh bảo chiến hạm bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân ngoại trừ hạt nhân linh kiện nghiêm ngặt chấn ở ngoài đối với vẻ ngoài sẽ không có như vậy quan tâm so với trước liền chế tạo ra g i ữ tợn hào cách biệt rất xa cũng thuộc về tình huống bình thường xấu quá tại sao xem ra còn không bằng trước chiến hạm đây là cái gì xưa di linh bảo chiến hạm không rõ ràng xem ra thần thông đại pháo con số không nhiều vậy thì kỳ quái ta trước kia cho rằng hiện tại đi ra hẳn là tăng mạnh bản thần thông đại pháo con số dĩ nhiên biến ít đi hơn nữa thực sự là quá xấu các ngươi biết cái gì bề ngoài xấu xí nghe nói quá k h ô n g ta nhưng là thiên mạch tu sĩ có điều ở chiếc chiến hạm này trước mặt ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm ngoại môn xem cho vui nội môn trông cửa đạo rất nhiều địa cầu cường giả ở này linh bảo chiến hạm đi ra trước mắt từng cái từng cái trên mặt vẻ kinh ngạc lục phẩm linh bảo chiến hạm không sai hướng về chúng ta lái tới chính là phong mang hào phong mang hào lục phẩm linh bảo chở khách một môn đồn thuật loại cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông thiên lôi thiểm một môn phòng ngự loại cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông hậu thổ tụng hai môn công kích loại cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông thiên hỏa thiên lôi lục phẩm thần trì linh trận hiệu suất cao luyện hóa linh thạch v đút v đút v v v v v vô cản suu công h đồng thời cũng là hiện nay nước thang thứ hai chế tạo linh bảo chiến hạm dương thuần cẩn trọng giải thích nhưng là bất kể là ở hiện trường quan sát duyệt binh cường giả vẫn là ở linh vong trước mặt quan sát trực tiếp toàn cầu sinh linh đều kích động khe nằm đánh giết thiên mạch cảnh tu sĩ chuyện này ta sẽ không là nghe lầm đi coi như là một vị bình thường n h â n tộc thiên mạch cảnh tu sĩ cũng là có thể điều động sức mạnh đất trời nhân vật khủng bố chiến hạm này có thể đối phó s ắ t khí đây mới thực sự là đại sát khí a ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến chiến hạm đại sát tứ phương hình ảnh ta thiên thật vất vả tu luyện tới thiên mạch cảnh kết quả ta vẫn không có lĩnh ngộ thiên phẩm thần thông chiến hạm này dĩ nhiên so với chúng ta trước một bước lĩnh ngộ n à y cùng ai nói lý đi không càng làm cho người ta kinh hỷ chính là mặt sau mạnh mẽ như vậy chiến hạm dĩ nhiên chỉ là thê đội thứ hai chiến hạm cái kêu mạnh nhất chiến hạm khẩn đón lấy ba chiếc hình thể vượt xa giữ tận hào phong mang hào linh bảo chiến hạm xuất hiện ở trước mặt người đời đến rồi đây là chúng ta ngày hôm nay nhân vật chính hiện nay thế giới địa cầu mạnh nhất chiến hạm syri vào đời syri hướng về chúng ta lái tới chính là vào đ ờ i hình chiến hạm ngũ phẩm linh bảo chở khách chọn bộ tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông ngũ phẩm thần trì linh trợn có thể tiêu diệt thiên mạch thần thú theo sát phía sau chính là vào đ ờ i hình chiến hạm chở khách chọn bộ đại thành cấp thiên phẩm thần thông ngũ phẩm thần trì linh trợn có thể dùng với nhân đối với kim mạch cấp trí tôn đường cừng giả chương năm trăm linh bảy cao cấp văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh thanh mục đại thế giới lục lâm rậm rạp vô biên vô hạn ở thanh mục đại thế giới tám chín phần mười địa phương rậm rạp thực vật bao trùm nghiễm nhiên là một thực vật quốc gia đâu đâu cũng có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng ở bên trong thế giới này thai ngén chủng loại đa dạng thực vật rất nhiều kỳ lạ linh thảo linh mục ở chư thiên vạn giới đều là phần độc nhất mà những cổ lao đó thần dị linh thảo linh mục càng là trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua sinh ra linh trí cây cỏ ngoan thạch muốn sinh ra linh trí vốn là khá là không dễ càng hà luận vượt qua sinh mệnh khác nhưng là ở này đặc biệt sinh thái trong hoàn cảnh cây cỏ phát sinh biến hóa kinh người tốc độ tiến hóa càng là vượt qua huyết lục sinh mệnh đạn sinh ra thụ nhân thụ nhân nói là thụ nhân kỳ thực bọn họ cách chân chính hình người còn kém rất xa thân thể vẫn là cây cỏ thân thể chỉ là thêm ra đến ngũ quan tứ chi loại hình tầm thường cây cỏ bám dễ sinh t r i sinh ra ở đâu cả đời liền ở tại cái nào có thể theo hấp thu chất dinh dưỡng bọn họ sẽ trở nên càng to lớn hơn càng cao hơn chạm đến địa vực cũng càng rộng hơn thế nhưng bất kể như thế nào biến hóa bọn họ đều vây ở chu vi nơi nhiều nhất nó đời đời con cháu theo ý chí của nó ở thế giới các góc cắm d ễ ở một ngày nào đó cây cỏ sinh ra linh trí trở thành thảo m ụ c chi linh nó mở ra kinh tâm động phách tiến hóa lữ trình thảo m ụ c chi linh thoát đi đại địa bùn đất giang buộc bọn họ trở thành cất bước ở trên mặt đất thụ nhân thụ nhân sinh ra hoàn toàn thay đổi thanh mục đại thế giới cách cục ở ngăn ngắn trăm năm càng ngày càng nhiều thảo mộc chi linh trở thành thụ nhân toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc trở thành thụ nhân thiên hạ ở thanh mục đại thế giới đặc thù thiên địa pháp tác giới thụ nhân như cá g ặ p nước tu hành văn minh bắt đầu rồi nảy sinh có điều này đồng thời cũng lúc t h a n h mục đại thế giới ác ngộng bọn họ bị huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa nhắm vào bắc hàn tuyết sơn thánh địa phái hạ xuống thiên binh thiên trong khoảng thời gian ngắn quét ngang toàn bộ thanh mục đại thế giới văn minh vừa hưng khởi thanh mục đại thế giới căn bản là không có cách chống đối không nghi ngờ chút nào thanh mục đại thế giới nhanh như tia chớp luân hãm trở thành bắc hàn tuyết sơn lệ thuộc sau đó tảng lớn rừng rậm n g ã xuống vô số tài nguyên quần quận không ngừng tràn vào huyền giới bắc hàn thánh địa liền ngay cả những k i a thụ nhân môn cũng không cách nào chạy trốn vận rủi mỗi ngày luôn có một nhóm thụ nhân trở thành tế phẩm bị cho rằng tu hành vật liệu đưa tới huyền giới có thể này có chút tàn khốc thế nhưng thanh mục đại thế giới các sinh linh đã mất cảm giác thì đến nỗi kim thụ nhân môn đã tập mãi thành quen đối với với tộc nhân mình xem là tế phẩm đưa tới huyền giới cũng cho rằng chuyện đương nhiên nếu như có một ngày đến phiên chính mình chúng nó cũng chỉ là vì là tự mình xui xẻo mà bi thống văn phần chính là các ông mất ngựa ai biết không phải phúc ở sự tình không có tới điểm kết thúc thì ai cũng không cách nào khẳng định sự tình lúc tốt lúc kém có thể là tốt có thể là xấu lại như tiết định ngạc miêu ai cũng không cách nào phán định thanh mục đại thế giới chính là tình huống như thế luôn ham s a o thanh mục đại thế giới bị người nô dịch nhưng là đồng thời huyền giới cũng mang đến văn minh ở bắc hàn g tuyết sơn thánh địa dưới sự chỉ dẫn thanh mục đại thế giới tu hành văn minh bắt đầu đồng bột phát triển biến chuyển từng ngày dựng dục ra một nhóm lớn thụ nhân cừng giả đương nhiên được giới hạn ở thế giới thanh mục bên trong đại thế giới sinh linh cao nhất chỉ có thể tu hành đến thần giác cảnh cấp độ thần giác thiên mạch chính là bọn họ đỉnh cao tồn tại ở một cái xuyên qua rộng lớn rừng r ậ m sông lớn thượng du một cây tre trời cự mộc sừng sững sừng sững một mộc thành rừng ầm ầm ầm nổ vang sau khi cổ lão cây cối rối người một chút sau đó rút thổ mà ra b á i kiến đông hoàng thụ hoàng cuối cùng toàn bộ trong rừng rậm lục tục có thụ nhân hiện lên cùng nhau b á i kiến đông hoàng thụ hoàng thánh địa có lệnh xuất phát tiến quân thanh âm giản mua vang vọng ở bên trong trời đất sau đó toàn bộ tùng lâm bắt đầu rối loạn lên t i ê n tính tùng lâm phảng phất vào đúng lúc này thức tỉnh nguyên bản yên lặng tầm thường cây cối trong c h ư ớ c mắt rút thổ mà lên từng con linh mục trên cây khô xuất hiện hình người ngũ quan cảnh cây hóa thành tứ chi dễ cây d i ệ n hóa ra hai chân khổng lồ thụ đại quân người vào đúng lúc này bắt đầu hình thành bọn họ đang chầm mặc bên trong tiến quân khá là đồ sộ ở thanh mục đại thế giới các góc các nơi thụ vương thụ hoàng mang theo chúng nó thụ tử thụ tôn đi chiến trường đang cùng thế giới địa cầu tụ hợp nơi tập kết đông hoàng thụ hoàng nam man đàng tôn tây vực hoa vương bắc lương thanh đế thanh mục đại thế giới tứ đại trí cường giả hoàn toàn đã khống chế thanh mục đại thế giới sau h u y ề n giới hạ xuống rất nhiều truyền thừa liền thiên phẩm thần thông truyền thừa đều hào không keo kiệt địa hạ xuống đương nhiên viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa không nằm trong hàng ngũ này có điều bốn vị này trí cường giả nhưng là thảo mộc chi linh bên trong kỳ hoa hạng người xương chi kinh tài tuyệt diễm cũng không quá đáng ở khổ sở tìm hiểu dưới chúng nó lĩnh ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cây có ngoan thạch thành linh khá là không dễ một khi có thành tựu vậy chúng nó tuyệt đối là nghịch thiên hạng người bốn vị này trí cường giả không có tri tôn thân thể nhưng là chúng nó sức chiến đấu dĩ nhiên không kém hơn huyền giới thánh tử đông hoang thụ hoàng chiến tranh bắt đầu rồi thánh lệnh bên trong nói chúng ta thế giới cùng những thế giới khác bắt đầu d u n g hợp sau đó chúng ta thành một đại thế giới muốn cải danh còn lại tam đại trí cường giả cũng xa xa phóng tầm mắt tới cái kia một mảnh v ạ n b ẹ o bên trong kỳ lạ thế giới một mảnh cánh đồng hoang vu cây cỏ lất pha lất phất có nhiều chỗ mấy cây số cũng không từng có màu xanh lục tung tích vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản sụ. Con. đất không lông thực sự là càn cỗi thánh lệnh có lời tận to lớn nhất nỗ lực tàn sát thổ sinh linh không biết cấp trên như vậy hưng sư động chúng để chúng ta tấn công cái gọi là cớ gì nghe nói thế giới này vừa sinh ra tu hành văn minh sinh linh nhỏ yếu là chuyện rất bình thường các ngươi xem xa xa đất hoang trên sinh linh liền thần giác cảnh đều không đạt đến này cùng chúng ta thành một đại thế giới ký sinh sinh vật môn gần như chúng ta thụ đại quân người tu vi thấp nhất đều là thần giác cảnh này hoàn toàn là nghiên ép ai Chẳng trách thánh địa các thánh nhân địa đại không hề động thủ, xem ra bọn họ không gì lạ, không thèm khát ra tay, điều động bọn này gì tay, xem làm ra ra lạ, các h chúng ta có cơ hội lập công. Nói không chắc lần này nhiệm vụ hoàn thành h o có cơ công. sắc, Nói lần này ta xuất t lập vụ n h địa á cái các c cao hứng, trực tiếp miễn mấy năm chiều cống, cái kia chẳng đại tiếp miễn kia phải nhân hứng, năm Không, thai. một mấy là vị đại gia hiểu lầm trước mắt thế giới so với chúng ta thành một đại thế giới cao cấp nói đến là thế giới dung hợp kỳ thực là đối phương thế giới thôn phệ chúng ta thế giới a sao có thể có chuyện đó thu hoàng đại nhân có chắc chắn hay không chính xác trăm phần trăm thánh địa các đại nhân muốn muốn xâm lấn thế giới này khả năng là thế giới này đẳng cấp quá cao thế giới ý chí áp chế mạnh mẽ kẻ xâm lấn thánh địa không có cách nào mới nhắc lên thế giới cầu nối muốn dựa vào chúng ta đối phó thế giới này thì ra là như vậy mở mang hiểu biết có điều này lại có quan hệ gì chúng ta toàn bộ dập khuôn huyền giới tu hành văn minh đối phương thế giới tu hành văn minh mới bắt đầu cất bước chúng ta đây là cao đ ẳ n g văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh ha ha ha nói đúng lắm cao cấp văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh trước đây là huyền giới nghiền ép thanh mục đại thế giới đánh tỉnh rồi chúng ta hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta đánh tỉnh người khác nghiền ép này quân thổ để bọn họ biết cái gì gọi là cao cấp tu hành văn minh thế giới tụ hợp nơi v ă n vẹo gợn s ó n g càng ngày càng kịch liệt thanh mục đại thế giới thụ nhân thảo m ụ c chi linh bắt đầu rồi cuốn hoan chương năm trăm linh tám đây thật sự là cấp thấp tu hành văn minh sao ở thanh mục đại thế giới đại quân tập kết ở thế giới tụ hợp nơi thì địa cầu một phương ngay đầu tiên cũng phát hiện bọn họ có điều vì không đánh rắn đậu cỏ địa cầu một phương không có điều binh khiển tướng cùng bọn họ đối lập chỉ là ở xa xôi nơi nhân loại tu sĩ linh thú đại quân tập kết xong xuôi chờ đợi thế giới đánh vỡ không gian hàng rào hoàn thành cuối cùng dung hợp địa cầu một phương tuy rằng không có phụ cận nhưng là thanh mục đại thế giới thụ đại quân người tập kết hình ảnh vẫn là không hề bảo lưu mà hiện lên ở trước mặt người đời điều này cũng có thể chính là cao đẳng văn minh đối đầu cấp thấp văn minh tất nhiên kết quả rất nhiều phương diện căn bản không cùng một đẳng cấp ta phảng phất nghe đến mấy cái này dị giới người ở cồn hoan bọn họ xem ra rất hung tàn những này thụ nhân thực sự là kỳ lạ ở bên ngoài thế giới địa cầu có vẻ như thảo mộc chi linh hóa hình thành công rất ít không nghĩ tới thế giới này tu sĩ mạnh mẽ nhất quần thể là thảo mộc chi linh đây thực sự là kỳ lạ thật l à dọa người thụ nhân chúng nó tại sao như thế xấu hóa hình cũng không triệt đề đúng đấy những sinh linh khác đúng là có người hóa hình thành người cùng chúng ta gần như thảo mộc chi linh hóa hình khá là khó khăn nghe nói châu phi đại lục hồ tôn thần một quang thời gian trước mới thuận lợi hóa hình này còn nhờ vào nhân hoàng đại nhân hết sức giúp đỡ các vị đề tài xả xa, xa chúng ta nên bảo vệ cảnh giác đối phương xem ra thật sự thật mạnh mẽ những này thụ nhân thấp nhất tu vi đều là thần giác nhìn dáng dấp kim mạch cảnh thiên mạch cảnh cường giả sẽ không thiếu sợ bọn họ không được nhân tộc huynh đệ chỉ cần nhân hoàng đại nhân hạ lệnh chúng ta dị nhân tộc toàn thể điều động nhất định đánh đối phương khóc r ò n g r ò n g không cần phải lo lắng dị nhân tộc huynh đệ các ngươi yên tâm được rồi các ngươi không muốn bị lột ra rút gân chúng ta cũng không muốn l u ô n làm đầy tớ đại gia đồng tâm hiệp lực thống kích kẻ địch phát hiện thanh mục đại thế giới chủ lực đơn vị hạm đội thứ nhất tập hợp song xuôi chờ đợi thế giới dung hợp phát hiện hàng xa đại thế giới chủ lực đơn vị hạm đội thứ nhất tập hợp song xuôi chờ đợi thế giới dung hợp phát hiện bích lãng đại thế giới chủ lực đơn vị hạm đội thứ nhất tập hợp song xuôi chờ đợi thế giới dung hợp chiến trước địa cầu một phương bầu không khí căng thẳng cùng thả lỏng cùng tồn tại dựa theo nhân hoàng mệnh lệnh của đại nhân bọn họ ngay đầu tiên không cần nên chiến thế giới trận đầu nhân vật chính là linh bảo chiến hạm ở thế giới địa cầu các góc thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới bích lãng đại thế giới thế giới hình chiếu từ hư huyễn dần dần diễn biến trở thành sự thật thực ầm ầm ầm bạo ngược lôi đình vang vọng đại địa Ở vô tận hắc lôi bên trong thế giới bắt đầu nối đường dây thanh mục đại thế giới tứ đại t r í cường giả mừng rỡ không thôi bọn họ chờ đợi thời khắc này hồi lâu toàn quân xuất kích thanh mục đại thế giới tứ đại t r í cường giả sánh ngang huyền giới thánh tử tồn tại quát tầm hạ lệnh lập tức một mảnh di động rậm rạp tùng lâm chậm dai hướng về thế giới địa cầu xuất phát vô số hóa hình dị nhân theo thụ đại quân người s u n g phong hai nhi môn lên cho ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới thánh địa có lệnh giết thổ có thể miễn trừ chiều cống giết vì vĩnh viên an bình sắt quang này q u ò n thổ hai nhi môn nghiên ép này q u ò n thổ để bọn họ biết cái gì gọi là cao cấp tu hành văn minh tứ đại trí cường giả rất hưng phấn không nói ra được hưng phấn vào giờ phút này bọn họ nhớ tới lúc t r ư ớ c huyền giới cường giả cậy ra thanh m ộ t đại thế giới cửa lớn dùng hung hăng q u a n h giết bọn họ hình ảnh đã từng khuất n h ụ phất ất cũng không có để bọn họ với trước mắt cái này tu hành văn minh n à y sinh nguyên thủy thế giới sản sinh thương hại chúng nó cũng là như vậy đi tới nhìn thấy đồng bệnh tương liên đối phương không khỏi trong lòng hiện lên khác vui vẻ có chút văn mẹo có chút cố chấp có chút điên cuồng cái cảm giác này thật tốt chinh phục vui vẻ chẳng trách thánh địa các đại nhân làm không biết mệnh địa chinh phục chư thiên vạn giới cảm giác này thật là đẹp rượu chúng ta liền đến cũng một thế giới khác hả thật nồng nặc thiên địa linh khí tính mạng của ta chi thần như vậy hoang vu thế giới vì sao có như thế nồng nặc thiên địa linh khí đông hoang thụ hoàng ngươi nói quả nhiên không sai nay thế giới địa cầu xác thực là một phương đẳng cấp cao thế giới chúng ta phát t ả i vừa tiến vào thế giới địa cầu thanh mục đại thế giới thụ nhân hóa hình sinh linh đều kích động vạn phần như vậy linh khí nồng nặc ở tại bọn hắn thanh mục đại thế giới mấy chỗ đất lành để tu hành mới có cảnh tượng thế giới này tất cả có vẻ như vậy phổ biến có thể suy luận thế giới này một số địa phương khẳng định có càng thích hợp tu hành tiến cảnh có vô số thiên tài địa bảo thanh mục đại thế giới thụ nhân hóa hình sinh linh điên cuồng sắt q u a n thổ chiếm l i n h thế giới thanh mục đại thế giới đại quân toàn diện dũng vào thế giới địa cầu cũng đang lúc này xa xa thế giới địa cầu phòng tuyến trên từng chiếc từng chiếc chiến hạm bay lên trời cùng thế tới hung hăng thụ đại quân người trước mặt va vào từng con sắt thép cự thú ngang trời phun ra nuốt vào linh khí phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền đó là cái gì thổ môn món đồ chơi sao bọn họ sẽ không là ngây thơ đến muốn dùng món đồ chơi đối với trả cho chúng ta đem ha ha ha các ngươi xem đồ chơi kia xem ra như là linh bảo thổ nếu muốn dùng dựa vào linh bảo đánh đuổi chúng ta nó khi bọn họ là huyền giới sao theo ta được biết huyền giới đều không có thứ này thực sự là mơ hão đây chính là cấp thấp văn minh vô tri trên thực tế nhân ra so với đã từng chúng ta tốt lắm rồi có điều này không có tác dụng vê đút vê đút, vê đút. vô đút, cản sủ. con để chúng ta nghiền nát những này món đồ chơi chinh phục bọn họ thanh mục đại thế giới thụ nhân môn long long thần hồn truyền âm tiếng vang vọng chiến trường từng cái từng cái mê chi tự tin căn bản không có đem thế giới địa cầu để ở trong mắt nhắc tới cũng là toàn bộ trích dẫn huyền giới tu hành văn minh hệ thống bọn họ làm sao có khả năng sợ hãi một tu hành văn minh thai n g é n không lâu nguyên thủy thế giới nhưng là sau một khắc thiên địa b i ế n sắc chỉ thấy lít nha lít nhít sắt thép c ử thú m ê n h ngông quần quận che kín bầu trời chiến hạm bên trong bao quanh k i a sáng trói mắt tự chiến hạm nòng pháo bên trong phun xạ mà ra trong p h ú t chốc thiên địa vì đó rung động cũng trong lúc đó hàng trăm hàng ngàn thần thông đồng thời triển khai bọn họ có phổ thông thần thông có cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông có tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông đại thành thậm chí đỉnh cấp thiên phẩm thần thông khủng bố thần thông đại pháo tận tình phát tiết bọn họ huy năng trong lúc nhất thời trên trời dưới đất đã biến thành lôi cùng hỏa thế giới chế tạo linh bảo chiến hạm thần thông đều là thống nhất hóa chuẩn hóa vì ứng đối thanh mục đại thế giới hạm đội thứ nhất hết thể chiến hạm đều thêm tại các cấp bậc hệ xét hệ lửa thần thông trong nháy mắt này các cấp bậc chiến hạm đồng thời triển khai thần thông các loại thiên lôi thiên hỏa tàn phá thiên địa bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a ở trong chớp nhóm này không chỉ có là vừa trùng vào thế giới địa cầu thụ nhân trong nháy mắt b ư ớ c hơi lên coi như là còn đang thanh mục bên trong đại thế giới t h u đại quân người cũng gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt vô tận lôi hỏa ầm ầm hạ xuống bùng nổ ra hủy thiên diệt đ i ệ năng lượng vô số thụ nhân căn bản phản ứng không kịp nữa liền trong nháy mắt mất đi cho tàn tình cảnh này thực sự là quá chấn động lòng người thanh mục đại thế giới toàn thể đều há hấp mồm đáng chết đây thật sự là cấp thấp tu hành văn minh sao chúng ta bị lừa rồi chương năm trăm linh chín vạn mã hí vang lừng lật đổ tưởng tượng từ thanh mục đại thế giới bắt đầu tiến công thế giới địa cầu vô số thần thông ầm ầm bạo phát thanh mục đại thế giới đột nhiên không kịp chuẩn bị bị thiệt lớn tử thương vô số nay cũng không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất chính là thanh mục đại thế giới các sinh linh kinh ngạc phát hiện bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện địa cầu thổ bóng người bãi ở trước mặt bọn họ chính là che kín bầu trời một mảnh cục sắt vụn ở cục sắt vụn bên trong có thật nhiều thổ bọn họ ở bên trong điều khiển linh bảo ta cũng t r a xét đến con số không ít mỗi một cái cục sắt vụn đều có mấy c h ủ thậm chí là thành bách thần hồn g ọ n sóng bọn họ xem ra đều rất nhỏ yếu có liền thần giác cảnh đều không có cái này không thể nào như thế nhỏ yếu sinh linh làm sao có khả năng có thể điều khiển như thế mạnh mẽ linh bảo n à y hoàn toàn vi phạm huyền giới linh bảo thưởng thức thanh mục đại thế giới các cường giả sợ hãi không ngớt sự tự tin của bọn họ bắt nguồn từ huyền giới liền huyền giới đều không có làm được đồ vật bọn họ dĩ nhiên ở một cái rất nguyên thủy tu hành văn minh nhìn thấy tu hành thấp kém tu sĩ điều khiển linh bảo mạnh mẽ ở tại bọn h ắ n này quần cường giả trên đầu gậy phân đi tiểu vậy làm sao có thể nhẫn bất kể là thanh mục đại thế giới nguyên thủy văn minh vẫn là sau đó mô phỏng theo huyền giới thánh địa tu hành văn minh đối với tu sĩ tới nói xưa nay đều là t h ở phụng tự thân sức mạnh chỉ cần tự thân đủ mạnh liền có thể nghịch chuyển càn khôn đãng lấy hết tất cả loại tư tưởng này xuyên qua toàn bộ huyền giới tu hành văn minh ở loại này văn minh hảo quang chiếu dọi xuống sinh mệnh không ngừng vượt qua tự mình đột phá cực h ạ loại tư tưởng này tạo nên huyền giới văn minh huy hoàng toàn bộ huyền giới cường giả đại năng xuất hiện lớp lớp m h ở loại này cực đoan tư tưởng dưới ảnh hưởng huyền giới ở một số phản diện đạt đến đỉnh cao nhưng là ở một số lĩnh vực bọn họ quên cũng hoặc là nói đúng không coi trọng thậm chí là coi vì là bảng môn tà đạo nói thí dụ như linh bảo linh bảo khải linh phú hồn nói theo một cách khác linh bảo nắm giữ cực cao trí năng hoàn toàn có thể trở thành chiến tranh lợi khí nhưng là ở huyền giới luyện cao cấp nhất được hoan nghênh nhất linh bảo nói như vậy đều là tăng thêm loại phụ trợ loại linh bảo nơi này linh bảo chỉ chính là xuất từ luyện khí sư linh bảo đất trời sinh ra linh bảo không nằm trong số này đối với huyền giới văn minh hun đúc dưới tu sĩ tới nói linh bảo to lớn nhất công năng chính là phụ trợ chủ nhân là chủ nhân mang đến sức chiến đấu tăng lên còn lại đều là bảng môn tà đạo mà ở thế giới địa cầu được huyền giới văn minh hun đúc thanh mục đại thế giới sinh linh lại sâu thâm bị chấn động nguyên lai、like、linh bảo còn có thể như thế dùng nguyên lai、like、linh bảo tiềm lực lớn như vậy thanh mục đại thế giới các sinh linh có chút há hốc mồm v ớ i bắt đầu là vô tận thiên hỏa như đồng lưu tinh bình thường oanh tạc tiếp theo lại là thiên lôi cồn cồn toàn bộ thế giới bị trở thành một mảnh lôi vực hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập toàn bộ thế giới thiên lôi đ ị a hỏa luân p h i ê n ra trận quy mô lớn chế tạo thần thông bắn một lượn mỗi một lần oanh tạc sau khi tại chỗ đem hình thành một mảnh chân không có thể ở khủng bố l ử a đạn dưới chạy thoát đều là cừng giả bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy linh bảo đặc biệt những n à y sắt thép cự thú triển khai ra thần thông giống như l ú c liền phóng thích thời gian đều không kém chút nào loại này thành quy mô thần thông vụ nổ lớn hiện ra đến uy lực vậy thì thật là hủy thiên diệt địa mà trái lại thanh mục đại thế giới huyền giới quân đoàn nói là quân đoàn kỳ thực không phải vậy những thứ này đều là lâm thời tập kết đi ra ở tại bọn hắn xã hội cơ cấu bên trong căn bản không có nghề nghiệp quân nhân lời giải thích một khi có chiến sự rồi cùng xã hội nguyên thủy bộ lạc như thế t ụ trưởng một tiếng hiệu lệnh những kia suốt ngày săn thú các tráng hán từng cái từng cái ôm lấy đoàn đến liền đi chiến trường chém giết đấu pháp hết t h ả đều xem cá nhân bản lĩnh nếu như nói thế giới địa cầu linh bảo hạm đội là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp quân đoàn cái kia thanh mục đại thế giới đại quân chính là đầu đường lưu manh con đường rất dã không có t r ư ơ n g pháp gì có thể nói trải qua mới bắt đầu giao chiến sau khi thế giới địa cầu hạm đội thứ nhất khủng bố thần thông đại pháo đạt được chắc việt chiến công ở ngăn ngắn bên trong thế giới liền có mấy vạn thanh mục đại thế giới cường giả ở lôi hỏa thần thông giới mất đi hai nhi môn cho b u ồ n hoàng trên nghiền nát những n à y cục sắt vụn đánh nát bọn họ nay q u ầ n thổ phi thường nhỏ yếu liền thân g i á c cảnh tu sĩ đều không có bao nhiêu bọn họ dựa d ấ m chính là cục sắt vụn linh bảo chỉ cần đập nát những n à y cục sắt vụn bọn họ đem mặc chúng ta t r ả đạp hai nhi môn không phải sợ trước mắt thổ đi chính là bàng môn tà đạo không ra hồn chỉ cần phá bọn họ linh bảo chúng ta liền thắng Thanh m ụ các đại thế giới tứ đại giới giả thế tứ trí tay, tọa không chấn cường ra có mà là xoay anh em đại gia đem giữ nhà thần thông đều xuất ra cho này quần cục sắt vụn một điểm màu sắc nhìn theo cổ vũ sĩ、si、khí âm thanh rất nhanh thanh mục đại thế giới thụ nhân hóa hình sinh linh bắt đầu triển khai thần thông chúng nó đều là thần giác cảnh tu sĩ mỗi một người đều khống chế thần thông có chút cường giả thậm chí ngay cả thiên phẩm thần thông đều khống chế trong lúc nhất thời trong thiên địa hỗn loạn một mảnh sắc thái sắc sỡ so sánh với thế giới địa cầu hạm đội thứ nhất sử dụng tới thống nhất thành quy mô thần thông thanh mục đại thế giới cường giả triển khai thần thông thì lại có vẻ rất hỗn độn đa dạng người xem hoa cả mắt thanh mục đại thế giới sinh linh thần thông nhiều là một hệ sinh mệnh hệ thổ hệ độc hệ loại hình trong đó cùng một hệ rộng rãi nhất này ở linh bảo chiến hạm lôi hỏa thần thông giới có vẻ phi thường bị động vê đốt vê đốt vê vô ê đút, v c à n su c o n căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính cái này cũng chưa tính thanh mục đại quân chiến đấu không có t r ư ơ n g pháp gì có thể nói đoàn đội chung sức hợp tác mang đến không phải tăng thêm mà là rút về sau nói thí dụ như chân t r ư ớ c có một vị thanh mục giới cường giả sử dụng tới thúy hàn độc vụ thần thông khói độc t r ă n g ngập an mòn linh bảo chiến hạm chân sau liền có cường giả triển khai bao táp chi long đem khói độc cuốn đi ở hỗn loạn chiến đấu thanh mục đại thế giới sinh linh thần thông nộ t h ư ờ n g quân đội bạn là chuyện thường như cơm b ữ a đây mới là tối tao ở tình huống như vậy thanh mục đại thế giới các cường giả triển khai thần thông xem ra khí thế hùng hồn kỳ thực đối với hạm đội thứ nhất cũng không có tạo thành hiện ra thương tổn bất luận cỡ nào cấp bậc linh bảo chiến hạm đều phối có phòng ngự thần thông ở chiến tranh mở ra chi trừ mỗi một chiếc linh bảo chiến hạm đều bao vây ở năng lượng vòng bảo vệ bên dưới bởi vì là linh bảo nguồn năng lượng đến từ linh thạch so sánh với tu sĩ chúng nó đối với linh khí thần lực sử dụng có vẻ phi thường xa xỉ phòng ngự thần thông trường kỳ mở ra phòng ngự đồng thời công kích loại thần thông độn thuật thần thông căn bản dừng lại thanh mục đại thế giới quân tiên phong một vòng thần thông triển khai hạ xuống hạm đội thứ nhất không ảnh hưởng toàn cục chỉ là mấy chiếc thất phẩm linh bảo chiến hạm bộ hành bị phá hủy hơn mười vị tu sĩ nhân tộc ngã xuống mà thanh mục đại thế giới đại quân trả giá thì lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần hơn một nghìn vị thần giác cảnh sinh linh ngã xuống trong đó không thiếu có có thể triển khai thiên phẩm thần thông thiên mạch cảnh cường giả sinh mệnh c h i thần ở trên vì sao này cục sắt vụn khủng bố như vậy những n à y linh bảo thật giống ủng có vô hạn thần lực phòng ngự loại thần thông độn thuật thần thông công kích thần thông một mạch triển khai ra rất đều dừng không được đến chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy quá khủng bố bọn họ hỏa lực thật giống trở nên càng mạnh mẽ các ngươi nhanh nắm những tia nguyên bản không có tia sáng nòng pháo cũng bắt đầu tia sáng b ọ chương năm trăm một mươi bàn g môn tả đạo cường giả trí thượng trận chiến tranh này hoàn toàn lật đổ thanh mục đại thế giới sinh linh tưởng tượng bọn họ xưa nay đều chưa hề nghĩ tới nguyên lai chiến tranh còn có thể lớn như vậy thống nhất chế tạo thần thông quy mô lớn tể phóng khủng bố bao trùm oanh tạc quần quận không ngừng thần thông phát ra trong mắt bọn họ thổ thế giới cho bọn họ mang đến một vùng trời mới loại rung động này không thua kém một chút nào năm đó huyền giới cường giả giáng lâm thanh mục đại thế giới văn minh cầu rửa Thế giới địa cầu hạm đội thứ nhất hạm giới đội địa cầu vô tận lôi hỏa thần thông ở từng r d vòng từng vòng oanh tạc thanh mục đại thế giới lôi hỏa ở nguyên thủy trong rừng rậm điên cuồng tàn phá lan tràn toàn bộ thanh mục đại thế giới sinh linh kinh hoàng một mảnh rừng rậm nguyên thủy là bọn họ sinh tồn căn bản cũng là bọn họ văn minh căn bản hứa mạnh mẽ bao nhiêu thụ nhân hóa hình sinh linh đều là ở mảnh này bình thường trong rừng rậm sinh ra nguyên thủy tùng lâm biến mất rồi chúng nó dễ cái cũng không có văn minh cũng sẽ nhờ đó mất đi rất nhiều thanh mục đại thế giới sinh linh đều có vẻ hơi hoang mang lấy về phần bọn hắn dành cho linh bảo hạm đội phản kích tâm tình đều không có từng cái từng cái lòng như lửa đốt địa khắp nơi cứu hỏa bảo đảm bảo vệ bọn họ bị thương rừng rậm nguyên thủy trong lúc nhất thời vô số phòng ngự thần thông tự thanh mục đại thế giới trong tay cường giả triển khai ra sức mạnh đất trời diễn biến dây leo c ự mục thủy tường đem rừng rậm nguyên thủy che chở cho đến những n à y thần thông đa dạng lất pha lất phất ở hạm đội thứ nhất thần thông đại pháo bắn một lượt dưới căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu mấy hiệp hạ xuống phòng ngự của bọn họ hệ thống liền gặp phải phá hủy rừng rậm nguyên thủy lần thứ hai sinh linh đ ổ thán quá đáng ghét những n à y thổ không đúng những n à y thế giới địa cầu linh bảo quá mạnh mẽ hơn nữa bọn họ thần thông không phải hệ lửa chính là hệ xét trời sinh khắc chế chúng ta chúng ta diện đối với bọn họ hoàn toàn bị ăn g ắ t gao hoàn mỹ không có một điểm biện pháp nào quá khó tiếp thu rồi trận chiến tranh ngày đánh thực sự là quá khó tiếp thu rồi chúng ta thần thông hoàn toàn bị bọn họ khắc chế bọn họ lẽ nào biết chúng ta muốn công đánh bọn họ cố ý chuẩn bị bọn họ ở phá hủy nhà của chúng ta viên giao động chúng ta căn cơ chết tiệt nhất định ngăn cản không phải vậy chúng ta sắp trở thành thế giới tội nhân thanh mục đại thế giới thụ nhân từng cái từng cái ở lôi hỏa thần thông tàn phá dưới ngã xuống toàn thân hỏa diễm hưng ơ hực một mảnh thăng cốc có vẻ rất là thê thảm bọn họ đoán không lầm hạm đội thứ nhất hết thể linh bảo chiến hạm hoàn toàn căn cứ dùng tới đối phó thanh mục đại thế giới mà chế tạo riêng hết thể linh bảo chiến hạm công kích loại thần thông hết thể đều thêm tải lôi hỏa thần thông hơn nữa bây giờ hai đại thế giới mới vừa vừa mới bắt đầu dung hợp hiện nay liên tiếp khu vực không tính quá rộng lớn hạm đội thứ nhất đầu mối không gian ngăn chặn thanh mục đại thế giới đại quân ở khủng bố thần thông đại pháo h oanh tạc dưới dù cho thanh mục đại thế giới sinh linh có về mặt binh lực ưu thế nhưng là nhỏ hẹp khu vực cũng không cách nào phát huy được căn bản là không có cách từ thanh mục đại thế giới đi ra chỉ là trốn xanh trở lại mục đại thế giới cầu dưới tình huống này thế giới địa cầu hạm đội thứ nhất đối với thanh mục đại thế giới hình thành nghiền ép tư thế ầm ầm hạm đội thứ nhất thần thông đại pháo không có ngừng lại lôi hỏa thần thông thật giống không cần tiền tự điên quân oanh tạc đánh thanh mục đại thế giới không ngốc đầu lên được tọa c h â n xoáy trướng thanh mục đại thế giới tứ đại cấp bậc thánh tử trí cường giả ngồi không yên dương dầm nguyên thủy là bọn họ đặt chân căn bản nhìn thấy thần thông đại pháo thiên lôi địa hỏa không ngừng thôn vệ này r ầ m rạp lục lâm bốn vị này thánh tử cấp bậc cường giả vô cùng đau đớn cũng lại bình tĩnh không tới thu h o a n g đại nhân ngươi kiến thức b y ê n bác thậm chí còn may mắn đi qua huyền giới đào tạo sâu ngài có thể từng gặp loại này kỳ lạ linh bảo chưa từng có không chỉ có là chúng ta tông chủ thánh địa bắc hàn tuyết sơn không có có vẻ như huyền giới cái k h á c thánh địa cũng không có bực này kỳ lạ linh bảo coi như là có vậy cũng là kỳ hoa không bị chủ lưu tiếp thu bàn môn tà đạo từ trước đến giờ không bị người tiếp đãi nhưng là này quá thần kỳ này linh bảo dĩ nhiên có thể bị tu sĩ cấp thấp khống chế hơn nữa còn có thể thể hiện ra h uy lực kinh khủng như thế chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi hừm không sai chúng ta bắt đầu còn đem coi là thổ nhưng là sự thực cho chúng ta tàn khốc giáo hấn đối phương tu hành văn minh thực sự là không đơn giản không nói linh bảo phát triển có hay không đi vào vòng lẩn quẩn ẩn chứa trong đó cao minh luyện khí sư liền để chúng ta hít khói tự ti mặc cảm các vị không cần nhiều lời hài nhi môn căn bản không phải những này sắt thép cự thú đối thủ chúng ta ra tay đi cũng được phía thế giới này tu hành văn minh rất kỳ hoa đi chính là bảng môn tà đạo chúng ta hay là dùng chính thống huyền giới văn minh giáo hấn một hồi bọn họ để bọn họ biết ở thực lực chân chính trước mặt hết thảy đều là hư vọng có lẽ là trải qua huyền giới tẩy não thanh m ụ c đại thế giới sinh linh đối với huyền giới thừa hành cường giả trí thượng luận rất là mê tín dưới cái nhìn của bọn họ không có cái gì là sức mạnh tuyệt đối không có thể giải quyết nếu như có vậy thì là ngươi không đủ mạnh cần tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn ở huyền giới cường giả có thể làm đến dựa vào sức một người diệt đến một môn một phái thậm chí đối đầu thánh địa cao nhất cường giả đều có n ị c h thiên cải mệnh năng lượng ở sức mạnh tuyệt đối cấp độ con số có vẻ như vậy vô lực trước mắt thanh mục đại thế giới bốn vị thánh tử cường giả chính là muốn như vậy trước mắt linh bảo chiến hạm xem ra xác thực rất hung tàn nhưng là bọn họ trước quan sát hạ xuống năm chiếc chiến hạm chủ lực cao nhất chỉ có thể sử dụng tới đỉnh cấp thiên phẩm thần thông bọn họ đều là cấp độ thánh tử cường giả khống chế viên mãn cấp thần thông mặc dù là loại kia chưa từng viên mãn viên mãn cấp thần thông nhưng là cảnh giới hiển nhiên vượt qua đối phương một bậc bốn đại cường giả xuất hiện giữa trời đông hoang thụ hoàng thân thể khổng lồ vê đốt vê đốt vê vô ê đút, v c à n s u com như đồng kình thiên cự nhân khủng bố thúy ngọc c ả n h cây quét qua một chiếc thất phẩm linh bảo chiến hạm trong lúc đó bị hắn phá hủy hoa hỏa tung tóe nam mãng đ ẳ n g tôn hóa hình làm người dài nhỏ bàn tay như thế vô số cây mây đón gió tăng trưởng dây l ắ t tràn ngập phía chân trời mấy chiếc linh bảo chiến hạm trực tiếp bị dây leo cồn lấy ba lần hai lần liền trên không trung vỡ ra được thanh ngục đại thế giới bốn vị cấp độ thánh tử cường giả ra tay nhất thời thay đổi chiến cuộc bọn họ đối với thiên địa quy tắc lý giải rất thâm hậu đủ để lơ là thần thông thuộc tính khắc chế cái nào sợ bọn họ triển khai thuộc tính một thần thông chống lại lôi hỏa thần thông bọn họ thắng lợi cuối cùng vẫn là chúc cho bọn họ một loại nào đó cấp độ tới nói huyền giới cường giả trí thượng luận rất chính xác chân chính cường giả xác thực là có thể xoay chuyển chiến cuộc nghịch thiên cải mệnh dù cho hạm đội thứ nhất nghiêm trình huấn luyện nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể đều có vẻ rất đơn bạc vô lực lập tức t ì n hạng h u đội thứ nhất c h bắt, bắt đầu không ngừng có linh bảo chiến hạm nổ hủy ha ha ha ha quả nhiên là như vậy nay quân thổ chỉ có thể dựa vào bảng môn tà đạo thắng lợi đem sẽ thuộc về chúng ta thổ đầu hàng đi không có cấp độ thánh tử sức chiến đấu các ngươi thắng không được trận chiến tranh này thanh mục đại thế giới các cường giả làm càn cười to phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt thật sao ngay ở đông hoang thụ hoàng chờ n g ư ờ i đắc ý thời khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện đặc không sừng sững ở che kín bầu trời sắt thép cự thú bên t r ư ơ n g năm trăm mười một đệ hai vị mục thiên thức nhân vật tiểu nhân hoàng thanh mục đại thế giới cùng thế giới địa cầu dung hợp tụ hợp nơi thế giới địa cầu một phương ở biên giới tuyến bố trí tầng tầng phòng tuyến làm tốt cùng đối phương quyết tử đấu tranh chuẩn bị địa cầu một phương liên minh chỉ huy nơi đóng quân thực h ư ớ n g trực tiếp hạm đội thứ nhất nên chiến thanh m ộ t đại thế giới đại quân hình ảnh vừa bắt đầu hạm đội thứ nhất ưu dị biểu hiện thực tại đem mục thiên ở ngoài người giật mình đặc biệt là những linh thú đó các trí tôn trước nhân hoàng mục thiên thuận miệng để lộ ra cao cấp ngũ phẩm chiến hạm nắm giữ sánh ngang sức chiến đấu của bọn họ khi đó bọn họ còn không tin nhưng là hiện ở tại bọn hắn trầm mặc liên tỷ như hạm đội thứ nhất năm chiếc chiến hạm chủ lực vào đời hình chiến hạm thêm t ạ i đỉnh cấp thiên phẩm thần thông sức chiến đ ấ u sánh ngang thiên m ạ n h cảnh linh thú trí tôn càng đáng sợ chính là chiến hạm kéo dài năng lực tác chiến mạnh đỉnh cấp thiên phẩm thần thông c ù n g như là đốt tiền đ i ê n cuồng đập l o ạ n quả thực chính là một di động thức oanh tạc pháo đài một chiếc vào đời hình linh bảo chiến hạm hoàn toàn không kém nếu là mục thiên dùng những này tới đối phó linh thú nhất m ạ n h linh thú các trí tôn không rét mà run cùng lúc đó từng cái từng cái cũng vui mừng không nớt ha ha ha ha nhân hoàng đại nhân quả nhiên vô cùng bạo tay này linh bảo chiến hạm thực sự là quá mạnh mẽ này quân dị giới người ở thần thông đại pháo dâm uy giới jun lầy bẩy thực sự là quá vui sướng nhân hoàng đại nhân thực sự là lợi hại nhân tộc cũng ghê gớm làm ra làm sao khủng bố linh bảo trong lúc nhất thời chiến sự bộ chỉ huy tạm thời bên trong khen hay thanh không dứt bên h a i chân long trí tôn nhân hoàng đại nhân này vào đời hình linh bảo chiến hạm hẳn là ngũ phẩm chiến hạm mạnh nhất x ư a gì chứ mục tiên không vâng mọi người nhân hoàng đại nhân này đều không phải mạnh nhất sao mục tiên không hề trả lời mà là chỉ vào màn hình nói xem đi hạm đội thứ nhất ăn quả đắng chỉ huy nơi đóng quân mọi người cùng xoạt xoạt nhìn sang ánh mắt ngưng lại chỉ thấy thanh mục đại thế giới trong đại quân lao ra bốn vị cường giả khủng bố bọn họ xuyên qua thần thông đại pháo hỏa lực hiện thân chiến trường cấp độ thánh tử cường giả mọi người lập tức đoán ra thực lực của đối phương nhất thời trong lòng kinh hãi mà đón lấy một màn tự nhiên không cần nhiều lời thanh mục đại quân ở tứ đại vương giả dẫn dắt đi lại một lần nữa bắt đầu sung phong chiến hạm cùng thụ đại quân người chém giết cùng nhau rất là kịch liệt thanh mục đại thế giới tứ đại vương giả thu được huyền giới viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa thêm vào thảo mộc chi linh thiên phú dị bẩm tuy rằng không có trí tôn thân thể nhưng là sức chiến đấu của bọn họ vẫn là miễn cưỡng đạt đến huyền giới cấp bậc thánh tử đối diện tứ đại cấp độ thánh tử cương giả chỉ có năm chiếc vào đ ờ i hình chiến hạm có thể chống đối một hai đương nhiên cũng chỉ có thể chống đối một hai muốn dựa vào vào đời hình linh bảo chiến hạm chống lại cấp độ thánh tử sức chiến đấu h i ệ n nhiên có chút chắc hẳn phải vậy cao cấp nhất ngũ phẩm linh bảo chiến hạm là có thể chống lại cấp độ thánh tử cường giả hiện nay đã ở khai phá bên trong mọi người ở làm linh thú trí tôn tâm tình khá là phức tạp kinh hại với nhân tộc hù chết người tốc độ phát triển đồng thời lại thất vọng vì sao hiện đang không có khai phá ra cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm nhân hoàng đại nhân nay cấp độ thánh tử cường giả nên ứng đối ra sao ngài ra tay sao chỉ là chỉ là bốn vị cấp độ thánh tử c ư ờ n giả g không cần ta ra tay yên tâm bọn họ không phải huyền giới thánh tử sức chiến đấu sẽ sai một đoạn giao cho các ngươi linh thú trí tôn một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài nhân hoàng đại nhân ngài không phải đùa giỡn chiến tranh nào có chuyện cười câu chuyện mục thiên c a o mày trầm giọng quát trói thai sợ đến vị kia mở miệng kim mạch cảnh linh thú trí tôn không dám mở miệng còn lại linh thú trí tôn cũng hai mặt nhìn nhau ánh mắt quái dị mục thiên suy nghĩ một chút trầm d ã i nói có năm c h i ế c vào đời hình linh bảo chiến hạm phụ trợ hơn nữa mấy vị thiên mạch trí tôn nên là có thể hơn nữa ta có chuẩn bị hậu chiêu mọi người vẫn không có nói chuyện mục thiên sớm có dự liệu tiếp tục nói hệ lửa thần thông khá là khắc chế thanh mục đại thế giới kỳ lân lão ca thật phong h u n h các ngươi đều am hiểu hệ lửa thần thông thì có hai vị ra tay đi được kỳ lân trí tôn không chút suy nghĩ liền đáp lại hắn tin tưởng ngũ đệ sẽ không hám hại hắn chân phượng trí tôn có chút do dự nhưng là nhìn thấy kỷ lần trí tôn miệng đầy đáp ứng hắn trầm ngâm một hồi cũng gật đầu hắn không tin mục tiên nhưng là hắn tin kỷ lần trí tôn mọi người nhất thời sắc mặt q u á i lạ trước bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều lo lắng mục thiên dựa vào đối ngoại chiến tranh cơ diệt đến bọn họ sau đó nước chạy thành sông thống nhất thế giới địa cầu nhưng là mục thiên cái thứ nhất bài trừ kỷ lần trí tôn trong lòng mọi người liền bồn trồn nhân hoàng mục thiên trọng tình nghĩa mọi người đều biết lẽ nào hiểu nhầm rồi nếu là không có mục tiên đối diện ngoại giới xâm lấn nói thật bọn họ chỉ có thể mặc cho người sâu xé không phục tùng chỉ huy cái k i a kết cục chỉ có thể là bị đưa ra cùng ngoại mọi người đột nhiên có loại biểu hiện cảm giác gấp gáp ngay ở kỳ lân trí tôn cùng chân phượng trí tôn sau khi xuất phát trong hình một vị nhân tộc cường giả bóng người ngang qua ở hạm đội thứ nhất bên trong cùng thanh mục đại thế giới tứ đại cấp độ thánh tử cường giả đối lập cung ngọc long địa cầu liên minh trong bộ chỉ huy tu sĩ nhân tộc môn kinh kêu thành tiếng trước mắt đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường không phải là tiếng t â m lừng lẫy nhân tộc thiên kêu cung ngọc long sao vấn đạo căn cứ người số một kinh tài tuyệt diễm nếu không phải là có nhân hoàng mục tiên cung ngọc long là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thiên tài số một mục thiên quật khởi sau cung ngọc long có vẻ rất biết điều cùng trước hắn tác phong khác biệt rất lớn vừa sinh du hà sinh lượng vô số tu sĩ nhân tộc vì là cung ngọc long cảm thấy tiếp hận nhưng l à này tất cả mọi người sáng mắt lên cung ngọc long dĩ nhiên có niềm tin cùng cấp độ thánh tử cường giả một trận chiến lẽ nào đây chính là nhân hoàng đại nhân lá bài tẩy bộ chỉ huy mọi người cùng tệ nhìn phía mục tiên h chỉ thấy mục thiên mặt không biến sắc tiểu hấp một cái linh khí bốc hơi t r ẻ thơm thong dong bình tĩnh ở trong hình cung ngọc long cùng thanh mục đại thế giới đông hoang thụ hoàng chiến thành một đoàn vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù con chỉ thấy hắn chân đạp liệt diễm tím một con trường dực thần thông bay lên không bay lượn tứ hải bắt hoang thiên hỏa đốt sạch cung ngọc long đem đỉnh cấp thiên phẩm thần thông bắt hoang đốt sạch đồ thôi diễn hoàn thiện lĩnh ngộ ra viên mãn thiên phẩm thần thông nay thần thông không phải truyền thừa mà đến mà là hắn tự mình tìm hiểu mà đến là chân chính đại viên mãn thần thông không phải huyền giới thiên phẩm thần thông truyền thừa loại kiêm ngụy viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cung ngọc long lại là trí tôn thân thể đông hoang thụ hoàng mặc dù là thiên phú cực cao thảo m ộ t chi linh vậy cũng là so với không được càng đòi mạng chính là cung ngọc long thần thông hoàn toàn khắc chế đông hoang thụ hoàng thần thông một hệ một loạt so sánh cung ngọc long hoàn toàn nghiền ép đối phương chân thực chiến đấu cũng là như thế đông hoang thụ hoàng hoàn toàn bị đè lên đánh hoàn toàn không hề có một chút t i n h khí sau đó tây vực hoa vương ra tay tiếp viện đông hoang thụ hoàng cung ngọc long lấy một địch hai vẫn là chiếm thượng phong rất nhanh kỳ lân trí tôn chân phượng trí tôn lần lượt chạy tới chiến trường cùng năm c h i ế c vào đời hình chủ lực linh bảo chiến hạm liên thủ đối phó còn lại nam man đăng tôn bắc lương thanh đế hai đại cấp độ thánh tử cừng giả địa cầu một phương lấy nhiều đ á n h ít nam man đằng tôn bắc lương thanh đế hai đại cấp độ thánh tử cường giả có vẻ rất chật vật trong lúc nhất thời chiến trường thế cuộc lại một lần nghịch chuyển địa cầu một phương thần thông đại pháo lần thứ hai ở không gian chật hẹp tiết điểm khẩu tàn phá thanh mục đại thế giới thụ đại quân người lại một lần nữa run lầy bầy hình ảnh này thực sự là quá đột ngột cho tới địa cầu liên minh trong bộ chỉ huy có chút khó có thể tin người thứ hai mục thiên thức nhân vật t i ể u nhân hoàng linh thú nhất mạch linh thú c ắ t trí tôn nội tâm lại như là đánh đ ổ ngũ vị bình giống như vậy cái bên trong tư vị khó có thể kể ra chưa kịp mọi người thở một hơi một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên báo cáo nhân hoàng hàng xa đại thế giới g á n g lâm t r ư ơ n g năm trăm mười hai dê tờ đến cực kỳ nhanh đến rồi mục thiên b ệ vệ tọa c h â n xoáy trướng nghe thủ hạ báo cáo hàng xa đại thế giới g á n g lâm tin tức hắn không nhúc nhích chút nào chư vị có ai chủ động xuất chiến sao trong lúc nhất thời trong bộ chỉ huy địa mấy vị thiên mạch trí tôn có vẻ hơi eo hẹp đặc biệt hoàng kim long hoàng hắn cùng mục thiên quan hệ vốn là khá là cường nếu là t r e o đến mục thiên không nhanh ngày sau hắn cự long đảo gặp nạn nhưng là xin mời chiến hoàng kim long hoàng vẫn còn có chút hư thái thản trí tôn nhân hoàng lần này ta ra tay đi trận chiến tranh ngày liên quan đến, đến địa ế n đ cầu chúng ta thế giới vận mệnh thủ hộ vùng thế giới này không chỉ có là nhân hoàng cùng loài người sự tương tự cũng là chúng ta sự trân long trí tôn nói không sai Thống kích kẻ x â mục lấn, chúng ta việc nghĩa chẳng từ, có điều hàng hoàn cảnh khắc chế ta, ta triển khai quyền không gian tiểu, nhân hoàng, việc có khắc chế cước thế khai thế giới giới ta từ, ta, ta tiểu, một ta tay. xa ra điều đại dưới m thiên khá là vui mừng nay q u ầ n linh thú trí tôn vẫn có chút thức đại cục kỳ thực hắn có hậu chiêu có điều trước đó hắn không có trực tiếp nói thẳng chính như hai người từng nói thủ hộ địa cầu là tất cả mọi người sự linh thú nhất mạch có trách nhiệm tham dự vào hoàng kim long hoàng trầm ngâm nói tính ta một người đi có điều nhân hoàng đại nhân có thể có giúp đỡ mục thiên liếc mắt một cái hoàng kim long hoàng c a o mày hoàng kim long hoàng bị mục thiên xem sợ hãi lúng túng cười nói nhân hoàng ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút không từng có lúc đã từng uy phong lẫm lâm thế giới địa cầu trí cừng giả thiên mạch trí tôn hoàng kim long hoàng dĩ nhiên ở bên người trước mặt như vậy sợ hãi r ụ i rè lo sợ tắt m é t mặt mày thực sự là hí kịch tính mười phần a mục thiên ác thú vị đ ị a đánh giá một hồi hoàng kim long hoàng sau đó dặn dò hứng hờ đ ị ệ dặn dò một tiếng đào nguyên tội nhân b à i kiến thiếu chủ theo mục thiên r ứ t tiếng một lôi thôi lết thiết ông lão quỷ gối mục thiên trước mặt một mặt cung kính cùng tín đồ nhìn thấy chính mình thật như thần phảng phất mục thiên chính là hán thiên vị lao giả này chính là mục thiên đòn sát thủ nhân tộc cần giấu cường giả linh t h ú các trí tôn lộ ra vẻ hoài nghi trong bộ chỉ huy mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có mấy vị c h u y ệ n đạo giáo đệ tử trên mặt lộ ra vẻ h ư phấn trong truyền thuyết tảo điệu tăng đến rồi ở c h u y ệ n đạo giáo vẫn truyền lưu một truyền thuyết sơn môn t ạ o địa ông lão là một vị cường giả siêu cấp là chuyện đạo giáo chỉ đứng sau nhân hoàng đại nhân nhân vật khủng bố thuyết pháp này truyền lưu rất rộng rất nhiều đệ tử nói sắc có nhưng là ông lão này thực sự là quá biết điều mỗi ngày t ạ o địa cũng không tằng gặp người hắn tu hành ở trên internet chỉ có vài đoạn phi thường mơ hồ video có vị lao giả này phong độ tuyệt thế thật giả khó phân biệt đào nguyên tội nhân giúp ta giết người nghe được giết người đào nguyên tội nhân dãi dầu xương gió nét mặt giàn m u i nhất thời n ứ c r a nụ cười con mắt đều nheo lại đến lấy rồi xuyên thấu qua bé nhỏ khe hở có thể thấy được t r o n g con ngươi cái kia một vệt màu đỏ tươi vâng thiếu chủ ha ha ha ha lão phu đã rất lâu sau đó không có giết người đào nguyên tội nhân lại như là thay đổi một người từ trước giàn m u i lẩm cẩm đột nhiên trở nên sinh long h ỏ a hổ thần quang tỏa sáng nhìn đ à o nguyên tội nhân rời đi mục thiên thở dài một tiếng với bắt đầu đồng thời đối diện ba đại thế giới tiến công mục thiên áp lực là phi thường đại hắn đối với thực lực của chính mình có tự tin đừng nói là tiểu thế giới cùng cấp cường giả coi như là huyền giới d á n g lâm thánh tử mục thiên cũng không sợ h ã i chút nào nhưng là hắn không có phân thân thuật cũng trong lúc đó ba mặt đến địch hắn không có thuật phân thân đối diện nhiều mặt tiến công hắn rất khó song toàn vốn là mục thiên ký hy vọng vào cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm nhưng là thời gian vội vàng mục thiên căn bản không kịp khai phá ra cấp độ thánh tử linh bảo chiến h ạ n g cũng may cung ngọc long tìm tới hắn mục thiên lúc này mới phát hiện trước thành t i ự u trí tôn không phải linh thú nhất mạch mà là chính mình bạn tốt cùng ngọc long mục thiên vừa bắt đầu cũng không thể tin được sau đó tìm một số manh mối mục thiên cũng là hiểu rõ trong lòng có suy đoán có điều mục thiên không có bảo căn vấn đề vừa đến là cá nhân cơ duyên việc riêng tư không dễ chịu hỏi quá nhiều thứ hai là bây giờ tình hình trận chiến khẩn cấp hắn không có tinh lực đi để ý tới dù sao mục thiên vẫn là thiếu hụt cường mạnh mẽ giúp đỡ cũng đang lúc này đào nguyên tội nhân tìm tới mục thiên xin mời chiến một phen thăm dò mục thiên kinh ngạc phát hiện đào nguyên tội nhân lại trở nên mạnh mẽ h ắ n thần thông giết đến nhanh giết đến càng nhanh hơn đã đổi mới đến giết đến cực kỳ nhanh mục thiên không có nhổ nước b ọ t này thần thông tên h ắ n càng kinh ngạc chính là này cái gì quỷ giết đến cực kỳ nhanh dĩ nhiên là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đem sát phạt quy tắc diễn dịch vô cùng nhỏn nhuyễn uy lực cực kỳ kinh người g i ế t đến cực kỳ nhanh là một môn thuần túy g i ế t chóc thần thông này không phải tầm thường viên mãn cấp thiên phẩm thần thông có thể sánh ngang mục thiên cùng đào nguyên tội nhân giao thủ ngắn ngủi sau trong lòng hắn thì có mấy luận sát phạt đào nguyên tội nhân vượt xa ra tầm thường huyền giới thánh tử mục thiên đối với này vừa kinh h ỉ lại lo lắng đào nguyên tội nhân là một rất nhân vật khủng bố sơ ý một chút liền có thể có thể gây thành đại họa bây giờ cũng chỉ có mục thiên mới có thể khống chế trụ h ắ n nhưng là một khi hắn giết chóc q u e n tay mục thiên hờ hưng bề ngoài dưới lộ ra mấy phần lo lắng đào nguyên tội nhân không muốn nhập ma không để cho ta thất vọng dâm dạp cắt vàng phấp p h ố i thiên địa hàng s a đại thế giới hoàn cảnh rất ác liệt phóng tầm mắt nhìn một mảnh cắt vàng lúc này hạm đội thứ hai dĩ nhiên cùng hàng s a đại thế giới sinh linh giao chiến đào nguyên tội nhân đi chiến trường thì bên hai liền chuyển đến mục thiên dặn thiếu chủ lão phu sẽ không động huyết lòng lực lượng chỉ là bọn trốn nhát g i ế t đến cực kỳ nhanh đủ để máu tanh kịch liệt địa trên chiến trường sát khí ngang dọc đào nguyên tội người nhất thời hưng phấn ngựa mặt lên trời cười to tùy ý c ù nhiên g n g i ế t g i ế t g i ế t vê, vê đút vê đút vô đút cản n Con láo phu hôm nay muốn sụ cái láo o phu hôm h giết t i mái Thiếu giết chủ cho phép phu láo g nguyên tội nhân cao hứng ư Như ờ i tội lại điên điên Đào đứa là cao nhân một bé, k h ù n khùng không ngừng, con ngươi hưởng Toàn bộ thế giới một mảnh nguy g giới thế Cười to một Đào đỏ bộ mấu máu tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người không phải đào nguyên tội nhân thần hồn lực lượng mạnh xuyên thấu toàn bộ chiến trường mà là hắn sau một khắc động tác dọa sợ tất cả mọi người chỉ thấy đào nguyên tội nhân từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra một cây trổi ân một cái bình thường cái trổi liền như vậy nhẹ nhàng quét qua nhất thời gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy vô số màu máu phiến lá chung quanh tung bay như đồng vũ xạ xạ hạ xuống khẩn đ ó n lấy đào nguyên tội nhân chu vi mấy dặm bên trong không có sinh linh khí tức những k i ê u màu máu phiến lá thành tử vong kẻ t h u gặt giết chóc bên trong sinh ra sắc khí sắc khí để cao giết chóc chu mà quay lại tuần hoàn không ngừng đào nguyên tội nhân vừa ra tay mấy ngàn vị hàng giết đại thế giới thần giác cảnh sinh linh bị mất mạng gọi là giết đến cực kỳ nhanh xác thực rất chuẩn xác đào nguyên tội nhân rất ngay thẳng địa hoàn thiện chính mình thần t h ô n g lấy càng nhanh hơn giết địch dẫn đầu mục quan trọng tiêu bây giờ xem ra thành quả văn hoa giết chóc sau khi đào nguyên tội nhân vẫn nhấc theo cái t r ổ i nhẹ nhàng quét cái gì ở chung quanh hắn màu máu lá cây dĩ nhiên hội tụ thành bao tác cảnh tượng dọa người giết chóc nhưng đang tiếp tục đào nguyên tội nhân giáng lâm hàng xa đại thế giới vừa t ẩ u b i ế n quét màu máu phiến l á càng ngày càng nhiều phiến lá tăng trưởng mang ý nghĩa sinh mệnh ngã xuống trong thời gian ngắn ngủi hàng xa đại thế giới chết ở đào nguyên tội nhân trên tay thần giác cảnh cường giả dĩ nhiên phá vạn bọn t r ố t n h ắ t ai dám cùng lão phu một trận chiến đào nguyên tội nhân cất bước ở trong sa mạc Đi ở h à này g giới trong xa đại đại thế quân, l m mắt. càn Trước đào nạo. thiên ngoại ánh n kết g Ở u ê n nhân trận tính thế. Thần thông tội trước, thế thứ đạt thế. đội giới đại chưa hạm chế pháo cầu được ưu ra địa gáp đã không chỉ có cắt thanh hơn bắt nữa lấn, n lý kẻ xâm lấn, hơn nữa bắt đầu ở v à gian thế g ớ i tàn phá o h t chật hẹp tiết điểm trên quy mô lớn thống nhất thần thông oanh tạc hiện ra đến áp chế lực là khó có thể tưởng tượng hàng xa đại thế giới đại quân cùng thanh mục đại thế giới như thế gắt gao vây ở thế giới của chính mình căn bản là không có cách đột phá mà đào nguyên tội nhân ra trận sau khi cán cân thắng lợi thì lại hoàn toàn ngã về hạm đội thứ hai bởi đào nguyên tội nhân xông lên trước vọt vào cắt vàng bên trong quét sạch tứ phương tiêu diệt vô số hàng xa đại thế giới cường giả đánh đối phương liên tục lùi lại hạm đội thứ hai cũng thuận thế theo vào trực tiếp tiến vào cắt vàng bên trong vô số thần thông quân n g oanh loạn tạc hỗn loạn sức mạnh đất trời tứ nghiệt toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng ơ bừng bọn trốn nhắc ai dám một trận chiến cùng lão phu một trận chiến đào nguyên tội nhân nổi điên lên nhìn khắp nơi cắt vàng thần hồn thanh â m vang vọng đất trời vô số hàng xa đại thế giới sinh linh run lầy bầy nguyên bản mấy con to lớn xích văn thiên sa hạt chính ra sức chém giết nhưng là cảm nhận được hướng về bọn họ tới gần đào nguyên tội trên thân thể người khủng bố sắc khí chúng nó không có lo lắng nhiều liền trực tiếp độn thổ thoát thân thẳng thắn cực kỳ đào nguyên tội nhân như sát thần phía dưới thần thông giết đến cực kỳ nhanh ở trên tay hắn có vẻ phi thường linh hoạt đa dạng hạ bút thành văn liền dẫn đi một mảnh sinh mệnh giết chóc màu máu phi lá tượng trưng tử vong màu máu bão táp ở cắt vàng thế giới tàn phá thổ không nên hung hăng an bản vương thần thông hạt độc kim sa một con hóa hình linh thú từ hình người biến trở về bản thể hóa thành một con con c ọ p tử khẩu khí dữ tợn vô số tế đủ dày đặc sắp xếp xem ra rất là khủng bố thế nhưng càng kinh người hơn chính là từ trong miệng nó phun ra đầy trời kim sa này kim sa không phải vật phàm chính là cao cấp nhất linh vật có ăn mòn bẩn thiệu sinh mệnh quỷ dị năng lực một khi có sinh linh không cẩn thận chúng chiêu không tốn thời gian giải sinh linh lực suy nhược g i à n u a đầy trời kim sa cuồng quyển nếu là bị này kim sa đắm chìm dù cho là thiên mạch tu sĩ cũng chống đỡ không được bao lâu có thể nói là quỷ dị ở hàng xa đại thế giới cái môn này thiên phẩm thần thông danh tiếng hiển hách chính là một môn đỉnh cấp cường lực thần thông đào nguyên tội nhân làm như phát giác ra trong lúc nhất thời sát khí càng sâu ánh mắt lạnh lùng quét qua ưởng đỏ sát khí biến thành trong mắt kích xạ mà ra、Xeo. đạo kia ánh mắt hội tụ thành một mảnh màu máu lá cây mang theo khủng bố sát phạt lực lượng từng tia từng tia giết chóc quy tắc ở bé nhỏ trên lá cây lưu t r u y ề n thần quang rặng rỡ bay n g ả y lĩnh ngộ đỉnh cấp thiên phẩm thần thông thiên mạch cảnh con cọp ở trong chớp nhoáng này ầm ầm ngã xuống đất khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới tức giận đã hết một ánh mắt giết người tình cảnh này đem thế giới địa cầu bộ chỉ huy cả đám xem kinh ngạc đến ngây người ánh mắt liền có thể đem một vị sánh ngang linh thú trí tôn cường giả thuân sát điều này thực quá khuyết đại đào nguyên tội nhân bình thường quá mức biết điều số ít ra tay mấy lần sau lại mai danh nhận tích hiện ra sơn bất lộ thủy khiến người ta nhìn không thấu mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên mục thiên nhưng không có cảm thấy bất ngờ đào nguyên tội nhân sáng chế giết đến cực kỳ nhanh là một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông hơn nữa còn là chạm tới dung hợp thần thông cảnh giới môn thần thông này ở trên tay hắn xuất thần nhập hóa cái gọi là ánh mắt giết người kỳ thực chỉ là thần thông phóng thích phương thức không giống thôi chân chính cương giả nhất cử nhất động đều là đại thần thông mục thiên chính mình cũng có thể làm được bước đi này thậm chí hắn so với đảo nguyên tội nhân càng mạnh hơn ở tinh la hải vực bí cảnh sau khi trở về mục thiên ngày đêm thôi diễn tìm hiểu thiên địa quy tắc hoàn thiện hắn thần thông đến hiện tại mục trời đã không có cái gọi là xem môn tuyệt kỹ chỉ cần là hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc đều vì hóa thành thiên phẩm thần thông cảnh giới cỡ này mục thiên không biết nên xưng hô như thế nào thế nhưng nghĩ đến so với huyền giới mạnh nhất thánh tử muốn cao một cấp bậc không ngừng hiện tại để hắn gặp phải huyền giới thánh tử sợ là đánh bại dễ dàng thậm chí diệt giết bọn họ đào nguyên tội nhân khủng bố sức chiến đấu không chỉ có khiếp sợ thế giới địa cầu một phương hàng xa đại thế giới sinh mệnh môn càng là dọa sợ kim sa trùng vương nhưng là bọn họ thế giới tiếng tăm lừng lấy cường giả là tam đại cấp độ thánh tử cường giả ở ngoài sức chiến đấu mạnh nhất một nhóm người một trong nhưng là hiện tại nó lại bị người dùng một ánh mắt quát chết rất nhanh hàng xa đại thế giới ba vị cấp độ thánh tử cường giả xuất hiện thiên hạt vương ma xà vương bọ cánh vàng vương có điều ba vị cấp độ thánh tử đại lao đều hóa thành hình người không nhìn ra chân thân cái này có thể là giới tu hành cộng đồng một điểm càng là tu hành đến mặt sau linh thú môn càng là yêu thích duy trì hình người lúc bắt đầu là vì càng tốt mà tìm hiểu thiên địa quy tắc sau đó thẳng thắn lúc chiến đấu cũng duy trì hình người đào nguyên tội nhân xưa nay là một làm việc già dặn hạng người chủ nhân dặn dò hắn giết địch vậy hắn tựa như thực giết địch phía trước cắt cỏ hiện tại đến rồi lực lượng ngang nhau đối thủ vậy hắn liền bắt đầu gặm xương giết đào nguyên tội nhân trong tay trổi nhẹ nhàng quét qua trên đất cắt vàng khẩn đ ó n lấy màu máu l a cây báo táp pháp phới đào nguyên huynh chúng ta chúc ngươi một chút sức lực đến đây trợ trận thái thản trí tôn hoàng kim long hoàng trí tôn cũng lần lượt gia nhập chiến trường sau đó cùng năm chức vào đời hình chủ lực linh bảo chiến hạm cùng đối phó tam đại cấp độ thánh tử cường giả vê đút vê đút, vê đút. vô cản su con trong lúc nhất thời một hồi hai đại thế giới đỉnh cấp cường giả quyết đấu vào đúng lúc này bạo phát nhớ tới so với thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới đạt được ưu thế càng to lớn hơn s ắ t khí ngang dọc chiến trường để đào nguyên tội nhân sức chiến đấu tăng vọt đào nguyên tội nhân một người liền có thể đuổi theo hai đại cấp độ thánh tử cường giả gọi đánh gọi giết nếu không là sa mạc khu vực là hàng xa đại thế giới sân nhà tiến thối như thường e sợ này tam đại vương giả có nguy hiểm có thể chết đi thiên h ạ t vương nay thật giống giữ thánh địa đại nhân nói không giống nhau Các đại nhân nói này thổ liền một vị cấp độ thánh tử cường giả rất khủng bố còn lại có điều một đám lược kê nhưng là đây là cái gì quỷ cái này lão giả dơ bẩn không phải là đại nhân nói tới thổ mục tiên đây thật sự là thổ thế giới sao quá khủng bố những kia đặc thù linh bảo đèm tay của chúng ta ép xuống chế gắt gao căn bản khó có thể từ không gian chật hẹp đường nối đột phá đừng nói ở tiếp tục như thế lão tử muốn chết ở này lão giả dơ bẩn trong tay hắn là tu la thế giới g á n g lâm tu la vương quả thực đáng sợ hàng s a đại thế giới thiên h ạ t vương ma xà vương bọ cánh vàng vương tam đại cấp độ thánh tử cường giả ở kịch liệt địa đối kháng xa sút nhập xuống p h ò n g đặc biệt cùng đảo nguyên tội nhân giao thủ thiên h ạ t vương bọ cánh vàng vương càng là nơm nớp lo sợ không chút nào dám thư giãn e sợ cho chết ở trên tay đối phương người mạnh nhất chiến trường thua bất kể là thanh mục đại thế giới vẫn là hàng s a đại thế giới căn bản không có cơ hội đột phá phòng tuyến mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu thế giới địa cầu một phương tự nhiên là vui mừng k h ô n xiết mà đối với thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới tới nói tất nhiên không thể dễ chịu mà ở tầng thứ này ở ngoài ở thần bí huyền giới cũng có một đám người phi thường quan tâm trận chiến tranh ngày kết quả bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão cùng mấy vị trưởng l ã o thời khắc quan tâm dưới t r ư ớ n g ba đại thế giới tiến công thế giới địa cầu tiến triển chương năm trăm mười bốn điên cuồng làm mất mặt huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân các trưởng lão cùng với một đám thánh địa trưởng lão hờ hững ngồi xuống ung dung thong thả chờ đợi chiến tranh bắt đầu trong đó hàn băng thánh nữ cũng may mắn cùng một các trưởng lão một khối quan sát ở to lớn trước cung điện ba khối to lớn màn ánh sáng linh bảo hình chiếu ba đại thế giới cùng thế giới địa cầu dung hợp hình ảnh hình ảnh khóa chặt ở ba đại thế giới cùng thế giới địa cầu dung hợp tiết điểm trên đ ặ t ở bình thường chiến đấu ở cấp bậc này rất khó gây nên hứng thú của bọn họ có điều bởi vì việc quan hệ l a o tổ đều coi trọng thế giới địa cầu bọn họ cũng chỉ đành nghiêm túc đối phó có điều tất cả mọi người có vẻ phi thường bình tĩnh từng cái từng cái làm tốt xem cuộc vui chuẩn bị ở trong mắt bọn họ hiện ở thế giới địa cầu tu hành văn minh rất nguyên thủy thực tại giống như vậy tuy sinh ra một yêu nghiệt thiên tài nhưng là cơ sở không được một khi đối mặt quy mô lớn chiến tranh một thiên tài cứu không được thế nay không phải bọn họ tự mình ý dâm hết thảy đều xây dựng ở tình báo thu thập trên thiên ma giới thiên ma bộ tộc vẫn ở vì bọn họ công tác trợ giúp bọn họ thu thập liên quan với thế giới địa cầu tình báo đối với thế giới địa cầu trình độ tất cả mọi người trong lòng đều có phổ chỉ là nửa tháng trước do mấy vị lao tổ liên hợp phái thiên ma tộc thủ lĩnh chạy án bọn họ các đại thánh địa ở thế giới địa cầu hệ thống tình báo buôn hội liên quan với thế giới địa cầu tình báo lúc này mới đ ứ t đoán mất thế giới địa cầu xác thực là một cao tốc trưởng thành thế giới bên trong thế giới sinh linh tiến bộ cũng là mau đến dọa người nhưng là ngăn ngắn nửa tháng bọn họ có thể trời cao hay sao bác hàn tuyết sơn thánh địa chư vị trưởng lao nghĩ tới không có sai nhưng là bọn họ không sẽ nghĩ tới ám thứ thiên ma đã sớm dương thịnh e m suy cho tình báo tuy rằng đều là thật nhưng là rất nhiều then chốt tình báo không có trình lên đi đây mới là trí mạng nhất tin tức không ngang nhau tạo thành thường thường là trên thị giác xung kích chư vị ta mà toán một quẻ ân nghĩ đến thanh mục đại thế giới trước hết cùng thế giới địa cầu dung hợp ha ha ha ha, này chính là một hồi trò hay các vị cũng không nên chớp mắt bỏ qua cao đẳng tu hành văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh đây thực sự là chinh phục chư thiên vạn giới trên đường đẹp nhất cảnh tượng ha ha ha ha bên trong cung điện bắc hàn tuyết sơn thánh địa một các trưởng lão nghe vậy ha cười ha ha dù là thiên tâm chân nhân cũng không nhịn được hiểu ý n ở nụ cười mà hàn băng thánh n ữ nhưng là kiêu ngạo mà d ơ cao độ ngực đầy đạn bọn họ huyền giới chính là chư thiên vạn giới chinh phục giả to to nhỏ nhỏ vô số thế giới ở tại bọn hắn dưới bóng tối run lầy bầy dùng cao cấp tu hành văn minh nghiền ép cái khác tu hành văn minh sau đó đồng hóa hấp thu nô dịch bọn họ đây là bọn hắn huyền giới thánh địa sở trường trò hay đến rồi đến rồi thanh mục đại thế giới bắt đầu cùng thế giới địa cầu có gặp nhau hai cái khổng lồ thế giới dung hợp bắt đầu rồi chiến tranh cũng động một cái liền bùng nổ bên trong cung điện cả đám từng cái từng cái trên mặt mang theo ý cười hoặc là chuyện t r ò vui vẻ hoặc là uống rượu mua vui không phải trường hợp cá biệt man ánh sáng trên tàn khốc máu tanh chiến tranh dĩ nhiên bắt đầu rồi thanh mục bên trong đại thế giới lít nha lít nhít thụ đại quân người đã tập kết trầm mâu lấy chờ nghiêm túc trang nghiêm điều này làm cho bắc hàn thánh địa chư vị trưởng lao khá là thỏa mãn nay thanh mục đại thế giới tốt xấu cũng là toàn diện kế thừa bọn họ huyền giới tu hành văn minh giới nội sinh linh triển lộ ra không tầm thường thực lực để mọi người gật đầu liên tục mặc dù so với chúng ta thánh địa đệ tử kém không ít nhưng là so sánh cái khác ngang nhau cấp độ thế giới thanh mục đại thế giới thực tại không sai liền thực lực này ta xem một thanh mục đại thế giới liền có thể đem thế giới địa cầu rào lòng trời lở đất mọi người lại là một trận cười to vô cùng dễ dàng tiếng cười kia không có kéo dài bao lâu rất nhanh sẽ đình chỉ tiếng cười đình chỉ tiết tấu không phải loại kia bình thường lục tục biến thấp mà làm im bắt đi phảng phất bị món đồ gì n g ạ n h ở cái kia từng cái từng cái làm càn cười nói vặn vẹo nét mặt già nua cũng từ khe l õ m biến thành bình nguyên màn ánh sáng bên trong xuất hiện quỷ dị hình ảnh cái kia rõ ràng là đẩy trời linh bảo chiến hạm long trọng lên sàn hình ảnh linh bảo hạm đội thả ra vô tận lôi họa như đồng đêm tối một tia chớp đột ngột mà lại thanh thế hùng vĩ linh bảo chiến hạm đại pháo thả ra thần thông do phổ thông linh hỏa linh lôi đến nam minh ly hỏa vô tận tử lôi toàn bộ thế giới biến thành lôi trì hỏa vực làm người chấn động không gì sánh nổi bắc hàn thánh địa ở đây trưởng lão người nào không phải kiến thức rộng rãi c ư ờ n giả g khi bọn họ nhìn thấy linh bảo hạm đội triển khai thần thông trong nháy mắt trong lòng bọn họ thì có đáp án có vẻ như có vẻ như sự thực cùng bọn họ tưởng tượng có điểm không đúng n à y xác thực là cao đ ẳ n g văn minh nghiền ép cấp thấp văn minh rầm rộ nhưng là thật giống đối tượng điên đảo thần thông đại pháo khoe h oai oanh tạc thanh mục đại thế giới tình cảnh này xem một các trưởng lão mặt đều tái rồi đây là thứ đ ồ gì linh bảo tính chất công kích linh bảo vị nào luyện khí đại sư đã ăn no chưa sự làm dĩ nhiên làm ra đồ chơi này không đúng này linh bảo tàu bay xem ra không phải ra từ khi chúng ta huyền giới tay hẳn là thổ căn cứ chúng ta c h u y ể n xuống luyện khí thuật mô phỏng theo cải tiến trà trà sách đúng là thú vị ba ngôn tiểu đạo không đáng nhắc đến mà xem thế giới địa cầu làm sao chống đối mấy vị cấp độ thánh tử cường giả tiến công nghĩ tới đây một các trưởng lão mới thoáng vừa chậm nói thật linh bảo chiến hạm xuất hiện xác thực kinh diễm chư vị trưởng lão nhưng là cũng là như vậy bọn họ kiến thức rộng rãi so với càng thần kỳ sự vật đều gặp càng hà luận những này lấy người làm gốc cường giả trí thượng các trưởng lão hiển nhiên không lọt mắt những này cổ quái kỳ lạ ngọn ý nay sẽ bọn họ bắt đầu chờ mong các đại thế giới cấp độ thánh tử sinh linh đồng thời ra tay khi đó bọn họ ngược lại muốn xem xem cái này thổ mục thiên ứng đối ra sao các trưởng lao sắc mặt lại trở nên ung dung lên đặc biệt thanh mục đại thế giới đông hoang thụ hoàng chờ bốn vị cấp độ thánh tử cường giả ra tay sau càng là vô cùng dễ dàng mục thiên nên ra tay rồi đi vô dụng h ắ n ra tay rồi hàng xa đại thế giới bách lãng đại thế giới lại có ai có thể ngăn cản đây chỉ cần thành công xâm lấn thế giới địa cầu vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con trắng trận giết chóc bọn họ mưu tính cũng là thuận lợi triển khai tuy rằng quá trình bởi vì kỳ lạ linh bảo xuất hiện có khúc c h ế t nhưng là cũng không lo ngại các t r ư ở n g lão ha ha ha hàng xa đại thế giới cũng bắt đầu dung hợp thổ mục thiên lần này đau đầu hơn chư vị trưởng lão nhìn nhau n ở nụ cười đặc hữu hiệu ngầm các t r ư ở n g lão cũng cảm thấy phi thường có phạm dù s a o này mưu tính là hắn trước hết đưa ra sau đó một tay thúc đẩy nếu như thành công hắn cắt người nào đó tử có rất nhiều thanh mục đại thế giới chiến trường một bóng người xuất hiện ở trên chiến trường nay tự nhiên là cung ngọc long hắn một người độc chiếm hai vị thanh mục đại thế giới thánh tử hình ảnh hiện ra ở huyền giới các đại lao trong mắt cái kia thật đúng là dài r a mặt nhìn thấy cung ngọc long lấy một địch hai biểu hiện chư vị trưởng lão cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao cũng là một yêu nghiệt thức thiên tiêu chút bản lãnh này đúng là bình thường nói đến các trưởng lão còn có hơi thất vọng cái này thổ mục thiên cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy hoặc là giấu dếm thực lực cái này thổ mục thiên thực lực bị khuyết đại lao phu nhìn hắn cũng chỉ đến như thế một các trưởng lao trong lòng đều hô lên tên mục tiên nhưng là hàn băng thánh n ữ nhưng là kinh ngạc thốt lên hắn không phải mục tiên chư vị trưởng lao sắc mặt cùng nhau đại biến không nghĩ tới thế giới địa cầu ngoại trừ thổ mục thiên ở ngoài còn có cường đại như thế tu sĩ người này xem ra cũng không sai nếu là ở chúng ta huyền giới rất bồi dưỡng tất nhiên là một vị mạnh nhất thánh tử hạt giống tốt chưa kịp chư vị trưởng lão phản ứng lại Đào nguyên trong ộ một i đại lại nhân phương hình ảnh lại một lần đánh này còn sát tứ tự đầy ư ở n g l á mặt. c ò có c như n thế ư ờ tu sĩ? c hình u cung y này. ệ điện, n Bên trong tiến tĩnh đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trước 515, nhân hoàng đại nhân, chúng ta nên ứng Trong Trước ta rơi. ra sao? được cả đại đối kim h sợ, đào nguyên tội nhân đại sát tứ phương cảnh tượng thực tại để bắc hàn thánh địa một đám đại lao l i ễ u lươi không nớt kỳ thực chiến đấu ở cấp bậc này ở này quần lao yêu quái trước mặt thực sự là có loại quá ra ra cảm giác nhưng là tùy việc mà xét nếu là thả ở thế giới địa cầu cái này nguyên thủy thế giới tình cảnh này thực sự có chút kinh người trước chỉ là xuất hiện một vị thiên phu yêu nhiệt g thổ mục tiên này tuy ra ngoài mọi người dự liệu nhưng là còn thuộc về bình thường phạm trù chứ thiên vạn giới sinh linh vô số đều sẽ hiện lên như vậy một yêu nhiệt g thiên tài đặc biệt ở tiềm lực vô cùng thế giới địa cầu nhưng là làm thế giới địa cầu cấp độ thánh tử cường giảm một lại một hiện lên cái kia sau lưng ý nghĩa liền bất đồng thật lớn thổ mục tiên sinh ra có thể nói là gặp may đúng dịp thiên phú thúc đẩy nhưng là ở này nguyên thủy thế giới thiên tài một vị lại một vị hiện lên vậy thì không đơn thuần là trùng hợp đơn giản như vậy điều này nói rõ thế giới địa cầu tu hành văn minh khả năng cũng không như trong tưởng tượng nguyên thủy hoang vu lấy tình huống trước mắt xem thế giới địa cầu tu hành văn minh hệ thống rất là hoàn thiện c h ỉ ít từ ngưng mạch cảnh đến thần giác cảnh giai đoạn này bọn họ ra dáng xác thực có như vậy một chuyện điểm này từ thổ thế giới người mạnh nhất liền không cần bàn cãi hiện nay mới thôi thêm vào mục thiên mới thôi bọn họ đã phát hiện ba vị l ĩ n h ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thổ tu sĩ một vị là gặp may đúng dịp một mặt xuất hiện ba vị vậy nói rõ thế giới địa cầu có thể có hoàn chỉnh thiên phẩm thần thông truyền thừa hệ thống hơn nữa hiệu quả hiện ra xác thực bồi dưỡng được cấp độ thánh tử cừng giả cha cha trong này rất kỳ lạ thế giới địa cầu ở chúng ta ngay dưới mắt nhưng là trong trước mắt nó dĩ nhiên như vậy xa lạ không chỉ có đản sinh ra thổ mục thiên loại này yêu nghiệt hiện ở trước mắt hai vị này cấp độ thánh tử cường giả so với chúng ta thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng được thánh tử không kém chút nào này có thể mới ngăn ngắn mấy năm chúng ta không giống nhau thế giới địa cầu cao tốc trưởng thành giới bên trong sinh linh cũng hưởng thụ chỗ tốt to lớn một năm tu hành bù đắp được những thế giới khác mấy năm tu hành có chút thiên tài một năm chống đỡ mấy chục năm hơn trăm niên đều không là vấn đề thế giới địa cầu nhanh chóng trưởng thành sinh trưởng ở cấp tốc cường bên trong đại thế giới sinh linh hưởng thụ to lớn tiền lãi tu hành tốc độ tăng nhanh tìm hiểu thiên địa quy tắc càng dễ dàng nhưng là sinh ra chân chính cường giả vẫn có chút không dễ một đám mọi người nghị luận liên tục phát biểu c ả m khái đang khi nói chuyện khó nén vẻ hâm mộ nhưng là trong góc có một vị trưởng lão nhưng là thở một hơi thật dài các vị dưới cái nhìn của ta mấy vị này thánh tử không trọng yếu trọng yếu chính là trước mắt linh bảo chiến hạm đại gia có phải là quên cái gì quên linh bảo chiến hạm mọi người đột nhiên nhớ tới đến Trước linh bảo chiến linh h bảo ạ một có cũng khắc cả thức ngũ phẩm, thả ra thần thông cũng là thiên phẩm thần thông. Thời này, tất cả mọi người bị thức tỉnh. phẩm, phẩm cấp thả Thời mọi Mấy tất ra là bị vị đ h h á n tử các ư gượng ờ n sinh còn rằng g giả thể cho ra địa có c ép nhân thiên phú, ù n g trưởng lão mỗi người đều không phải người ngu trong lòng bọn họ cũng không khỏi mà hiện lên một ý nghĩ thế giới địa cầu được thần bí thế lực viện trợ điều này cũng không trách mọi người sẽ nghĩ tới này dù sao này l u y ệ khí trận pháp thuật rất lớn trình độ có thể nhìn ra một thế giới tu hành văn minh nhưng là hiển nhiên thai nghén tu hành văn minh ngắn ngủi thế giới địa cầu không có năng lực này linh bảo chiến hạm đều là ngũ phẩm linh bảo uy lực cực kỳ khả quan tuy rằng ở trong mắt chúng ta là bảng môn tiểu đạo nhưng là ẩn chứa trong đó tu hành văn minh gốc gác không cần nói cũng biết thế giới địa cầu không thể có năng lực chế tạo ra bực này linh bảo c á t trưởng lão mặt đỏ lên trong mắt một mảnh mù mịt thiên tâm chân nhân các trưởng lão Này nghiễm nhiên đã thành sự thực. thế à n h thực, h sự t giới địa cầu không cũng chỉ có một nhánh mà là càng nhiều như vậy con số kỳ lạ chiến tranh linh bảo là vị kia đại năng tác phẩm đây c á c t r ư ở n g lão trưởng giáo đại nhân ngài nói vị này đại năng là điên rồi sao hắn có lý do gì trợ giúp thế giới địa cầu bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh tình cảnh nhất thời rằng co hạ xuống bây giờ nên xử trí như thế nào thiên tâm chân nhân hiếp lại mắt tâm tư tựa hồ không có đặt ở xâm lấn thế giới địa cầu trên mà là đưa mắt tìm đến phía nơi bóng tối chư thiên vạn giới mênh mông vô ngẩn liền như cùng một vùng tăm tối rừng rậm trước sau trình diễn thợ săn cùng con mồi cố sự vòng đi vòng lại tuần hoàn không rước bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau tiết mục cũng là lại bình thường có điều thiên tâm chân nhân thân ở địa vị không giống nghĩ tới cũng nhiều lúc này hắn không có lập tức mở miệng dưới quyết định cắt trưởng lão nhưng là vội vã mở miệng chuyện này là hắn một tay thúc đẩy bất kể như thế nào hắn đều đến muốn phụ trách tốt trường giáo sư m i n h không bằng tạm thời khiến thanh mục đại thế giới hàng s a đại thế giới bách lãng đại thế giới tạm thời rút quân đi bảo lưu lực lượng tinh nhuệ các trưởng lão làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình phải biết trước mắt vị trưởng lão này nhưng là chủ chiến phái hiện tại vừa gặp phải một điểm khó khăn liền rút lui coi trật tự chuyện này quả thật như đồng cho đùa đối diện phó trưởng giáo cùng trưởng thiên với các tâm chân nhân cùng với các trưởng lão khác đầu bắn tới ánh mắt các trưởng lão ngượng ngùng n ở nụ cười lão phu ý tứ là tạm thời rút quân bảo tồn lực lượng tinh nhuệ đợi được ba đại thế giới hoàn toàn dung hợp đến thời điểm ba nhánh đại quân toàn diện tiến công thế giới địa cầu liền phân thân thiếu phương pháp trước mắt mọi người sáng ngời có trưởng lão rõ ràng theo thoại nói thế giới địa cầu kỳ lạ chiến tranh linh bảo huy lực thật không tệ vê đút vê đút vê đút vô cản à là n Con o nhưng h k g trường, trái phải i có đ su nói tiếp lão phu đối với luyện khí nhất đạo cũng có chút nghiên cứu tuy rằng liếc mắt nhìn ra này linh bảo phi thuyền nội tình nhưng là đại thể vẫn là nhìn ra được này linh bảo luyện chế lên khá là không đơn giản loại này phức tạp luyện khí thuật thậm chí còn trận pháp thuật là cần một phi thường cao minh tu hành văn minh chống đỡ thế giới địa cầu hiển nhiên không có điểm này cần chỗ tựa lưng sau sức mạnh thần bí chống đỡ c ắ t trưởng lão dừng một chút nói tiếp nói không chắc dựa vào này một cơ hội chúng ta còn có thể tìm ra hậu trường hát thủ thiên tâm thật tâm thần người trở về vị trí cũ nghe được các trưởng lao phân tích hắn cũng cảm thấy khá có đạo lý h ừ m các trưởng lão n ó i không sai hiện nay đây là tốt nhất đối sách người đến lập tức hạ lệnh ba đại thế giới đình chỉ xâm l ớ n đợi được thế giới dung hợp sau chiến tranh đến nhanh đi cũng nhanh liền như đồng hạ thiên trận mưa khi thế dọa người nhưng không kéo dài ba đại thế giới toàn bộ rút quân thế giới địa cầu trên giới hết thể sinh linh phát sinh hoan hô thắng lợi bọn họ dĩ nhiên dễ dàng địa đánh đuổi kẻ xâm lấn trong thời gian ngắn ngủi địa cầu nhân loại bắt đầu ở toàn cầu trong phạm vi gây nên những sinh linh khác nhiều tiếng hô kinh ngạc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trong ấn tượng suy nhược nhân tộc dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy hầu như là lấy bộ tộc lực lượng chống lại rồi dị giới xâm lấn phổ thông các sinh linh vì là chiến tranh thắng lợi mà cao hứng mà thế giới địa cầu cao tầng môn nhưng tâm sự nặng nề nhân hoàng đại nhân bọn họ lùi một bước để tiến hai bước chờ đợi thế giới hoàn toàn dung hợp chúng ta nên ứng đối ra sao địa cầu liên minh bộ chỉ huy có linh thú trí tôn lo lắng lo lắng chương năm trăm mười sáu vô hạn bạo binh lưu nên ứng đối ra sao dưới đ ấ y một đám thế giới địa cầu trí cường giả lo lắng lo lắng ngồi ở thủ tịch mục thiên lại có vẻ rất bình tĩnh thậm chí nói rất là nhàn nhã vốn là bích lãng đại thế giới nếu là xâm lấn thế giới địa cầu địa cầu một mới có thể một mình gánh vác một phương cấp độ thánh tử cao thủ con số không đủ mục thiên cần muốn đích thân ra tay nhưng là bích lãng đại thế giới từ đầu đến cuối không có ra tay địa cầu một phương cũng không tốt phản công bích lãng đại thế giới khẩn đ ó n lấy thanh mục đại thế giới hàng xa đại thế giới lần lượt đem chủ lực đại quân rút về thế giới của chính mình đem tảng lớn lánh địa chắp tay n h ư ờ n g cho kết quả này đối với thế giới địa cầu tới nói không thể nghi ngờ là một thắng trận lớn bọn họ thành công chống lại đến từ ngoại giới xâm lấn đánh đối phương trốn về xào huyệt nhưng là ở thế giới địa cầu cao tầng trước mắt tất cả lại là một chuyện khác sở dĩ thế giới địa cầu ở lần này giao chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi vừa đến là nhân hoàng mục thiên sắp xếp thích đáng bất kể là linh bảo hạm đội vẫn là hai vị thần bí cấp độ thánh tử cường giả cũng làm cho mọi người mừng rỡ mà đến nhưng là thế giới vừa mới bắt đầu dung hợp linh bảo chiến hạm bao trùm thức thần thông oanh tặc có hoàn mỹ phát huy không gian hai người là lần này đại thắng lợi then chốt thiếu một thứ cũng không được nhưng là bây giờ dị giới lùi một bước để tiến hai bước chờ đợi thế giới hoàn toàn dung hợp đến thời điểm toàn diện xâm lấn nguy cơ vẫn là sẽ mang đến đến lúc đó thế giới địa cầu liền rất khó ứng phó rồi có chút nhãn lực địa cầu tinh anh đều nghĩ tới nay có tất cả người cũng là sắc mặt nặng nề từng cái từng cái dùng ánh mắt mong chờ nhìn mục tiên trong lòng suy nghĩ nhân hoàng đại nhân có hay không càng to lớn hơn lá bài tẩy bọn họ đã không có cách nào cũng không nghĩ ra biện pháp đã từng là cao quý thế giới địa cầu chúa tể linh thú c á t trí tôn lúc này cảm thấy khá là vô lực từ linh trí mở ra lên vẫn là lần thứ nhất có m á n h liệt như thế cảm giác vô lực cái gì ứng đối như thế nào mục thiên lười nhác địa tọa đang trôi ngồi trên h ứ n g hở một đám linh thu trí tôn nhân loại tu sĩ tổ chức đại l a o r ồ n dập kinh ngạc không ớt nhân hoàng đại nhân chờ thế giới hoàn toàn d u n g hợp dị giới người từ bốn phương tám hướng xâm lấn chúng ta thế giới chúng ta có thể không tốt chống đối đến thời điểm tất nhiên là sinh linh đồ thán không biết nhân hoàng đại nhân còn có lá bài tẩy ứng đối sao mục thiên nghe đến nơi này không khỏi xì xì cười ra các vị khi ta h ảo thuật sao nào có nhiều như vậy lá bài tẩy các ngươi các vị đang ngồi ở đây không ít đều là trời sinh trí tôn chịu đến thiên địa yêu tha thiết thực lực các ngươi vì sao như thế yếu liền một chỉ là cấp độ thánh tử cao thủ đều không có nếu là các vị đều có cấp độ thánh tử sức chiến đấu chúng ta có gì sợ hai chỗ mục thiên dứt lời ở linh thú nhất mạch cường giả trong thai rất c h ó i thai nhưng là bọn họ nhưng vô lực phản bác người địa cầu tộc không chỉ có r a mục thiên loại này cường giả siêu cấp hiện tại lại có cung ngọc lòng đào nguyên tội nhân hai vị cấp độ thánh tử cừng giả lập tức người địa cầu tộc ở đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện toàn diện vượt qua linh thú nhất mạch linh thú các trí tôn căm giận nhiên nhưng tìm không ra lý do phản bác mỗi một người đều hận không thể tìm một chỗ trôi vào thanh hồ trí tôn biệt biệt miệng ngũ đệ ngươi miệng thật độc chúng ta cũng rất nỗ lực tu luyện nhưng là tìm hiểu thiên địa quy tắc chính là không bằng người tộc mà nhìn thấy chính mình kết nghĩa kim lan tứ tỷ mục thiên nhất thời cười làm lành tứ tỷ ta không có cái khác ý tứ ngươi không phải nghĩ nhiều có điều này xác thực là chuyện rất trọng yếu thế giới địa cầu là đại gia chúng ta thành lập địa cầu vận mệnh thể cộng đồng ta trước nói lời nói mặc dù không xuôi thai nhưng là hiện nay tình huống này xác thực lửa xém lông mày linh thú c á t trí tôn từng cái từng cái mặt đỏ lên nín nửa ngày đều không nói gì mục thiên giải thích c ũ n g không giải thích như thế thanh hồ trí tôn chu chu mỏ ta rất nỗ lực lập tức liền có thể thăng cấp đến thiên mạch trí tôn cách cấp độ thánh tử cũng không xa có điều trong thời gian ngắn sinh ra cấp độ thánh tử cường giả còn phải xem chân long chân phượng kỳ lân đại ca bọn họ thanh hồ trí tôn s u y hoa được một đám linh thú trí tôn ủng hộ từng cái từng cái nhìn phía mấy vị thiên mạch trí tôn bây giờ mục thiên ở toàn cầu địa vị đã c o h i ể n hiện nếu như thả lúc trước hắn nói ra ghét bỏ linh thú nhất mạch thực lực lượng vậy khẳng định sẽ gặp chê trách nhưng là hiện tại hắn nói ra hết thể đều như vậy tự nhiên lại như là kẻ bề trên gõ thuộc h ạ bất chi bất giác Mục một mặt muốn tìm mãn phẩm cầu thích, việc cũng chúng cấp có công. Thiên đã trở thành thế giới địa cầu quyền lên tiếng to lớn nhất Trân Trân trở trí tôn túng, tu ta thiên thần thông Phượng Nhân Hoàng Nhân, không không phải hiểu thể thành giới người. giải Đại nói viên liền lên quyền lớn Long, lúng luyện này đã địa ra, nói không sai nhân hoàng đại nhân bây giờ tình thế diễn biến đến nay đã đạt đến cấp bách mức độ lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều chúng ta có phải là nên chuẩn bị cái gì mục thiên gật đầu chuẩn bị tự nhiên cần chuẩn bị dựa theo ta nói làm là được trở lại hảo hảo tu luyện tìm hiểu tiên thiên thần thông sớm chút bước vào cấp độ thánh tử tất cả mọi người đều há hốc mồm nhân hoàng đại nhân liền như vậy mục thiên gật đầu liền như vậy ngày ấy sau thanh mục hàng xa bích lãng đại thế giới mở ra toàn diện xâm lấn chúng ta nên làm gì làm sao bây giờ chân long c h í tôn rất khó khăn mục thiên kỳ quái nhìn chân long binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chỉ có thể như vậy không phải vậy ngươi lại biện pháp gì hết thể linh thú trí tôn hai mặt nhìn nhau mục thiên suy nghĩ một hồi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ở chúng ta nói chuyện thời điểm từng c h i ế c từng c h i ế c linh bảo chiến hạm từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới hoàn thành cuối cùng tế luyện lấy vấn đề của chúng ta chỉ có ở cao cấp về mặt chiến lược mà những này chính là các vị cần nỗ lực pham l à là công nghiệp sản phẩm vê đút vê đút vê đút vô cản xù k h n chỉ muốn tiến hành lượng lớn tập trung vào sinh sản hiệu suất của hắn là phi thường cao điểm bây giờ diện đối với sống còn uy hiếp Thế giới địa c duy nhất đáng giá lo lắng chính là dị giới cấp độ thánh tử cường giả bọn họ cấp độ thánh tử cường giả khá là thủy không sánh được huyền giới thánh tử nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là l ĩ n h ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tồn tại nếu chúng ta từng người linh quân mang thủ hạ ở thế giới địa cầu đông làm tây làm chỉ dựa vào mục tiên cung ngọc long đào nguyên tội nhân thực sự là phân thân thiếu phương pháp khó mà ứng phó được một đám linh t h ú trí tôn lần này mới khoát nhiên l ĩ n h ngộ nhân hoàng đại nhân quả nhiên sâu không lường được hết thệ đều ở ngài trong lòng bàn tay vô hạn bạo binh ha ha ha thực sự là lợi hại ở linh thú trí tôn một đám a dua nịnh hót bên trong mục thiên rất nhanh liền rời khỏi mục thiên sự tình rất nhiều hắn đều là đưa mắt thả rất xa hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn hy vọng này q u ầ n linh thú trí tôn ở bước ngoặt nguy hiểm bạo phát tiềm lực đem bảo đặt ở bên trên thân thể người mục thiên sẽ không như thế làm đối với hắn mà nói chuyện này thực sự là quá mạo hiểm so sánh với nhau mục thiên càng tin tưởng chính mình trước mắt thanh ngục hàng xa bích lãng ba cái đại thế giới có thể miễn cưỡng còn có thể ứng phó nhưng là đến tiếp sau lại có kẻ địch đây bây giờ xem ra rất tất yếu đem cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm cho làm già đến, đến rồi điên cuồng bạo binh đến thời điểm huyền giới hậu trường hắc thủ phòng chừng đều muốn giật mình đi ha ha ha mục thiên nào hào nở nụ cười một đường nghiệm n h ệ m nát chương năm trăm m ư ơ i bảy lấy tinh hoa đi bã t â n linh n ú i lớn một chỗ bí ẩn phi thuyền chế tạo nhà xưởng cụ thể nói đây là linh bảo chiến hạm tổng trang nhà xưởng mỗi ngày đều sẽ có vô số linh bảo phi thuyền quần quận không ngừng vận đến chế tạo s o n g xuôi chiến hạm linh bảo linh kiện ở n à y thần bí nhà xưởng đến hàng mấy chục ngàn luyện khí sư trận pháp sư tập kết ở đây không ngừng không nghỉ đ i ệ u tế luyện từ dây chuyển sản xuất lắp ráp s o n g xuôi linh bảo chiến hạm huyền h u y ệ n công nghiệp hệ thống thành lập làm cho linh bảo phi thuyền chiến hạm chế tạo hiện ra tổng thể hóa quy mô hóa ở huyện giới linh bảo luyện chế thường thường đều là luyện khí sư một người một mình ôm lấy mọi việc từ nguyên liệu tuyển lựa g i n luyện đ ế ở biên giới thông thường tới nói luyện khí sư luyện khí là một rất chuyện riêng tư căn bản không cho phép quá nhiều người nhúng tay dù sao linh bảo bản vẽ luyện khí bí thuật thủ pháp đều là khá là quý giá làm sao có khả năng tùy ý để cho người khác quan sát mà trên địa cầu ở huyền huyễn công nghiệp hệ thống giới huyền giới cổ lao truyền thống ở đây đánh vỡ so sánh với huyền giới luyện khí sư giới mèo khen mèo dài đôi u địa cầu tu hành văn minh ở mục thiên giới sự hướng dẫn cực kỳ khai phá tài nguyên cùng chung kỹ thuật giao lưu thành phi thường tự nhân sự tự do mở ra bầu không khí giới địa cầu tu hành văn minh đồng bột phát triển trong đó linh bảo chiến hạm chính là trong đó phi thường trói mắt một chỗ so với huyền giới luyện k h í thuật thế giới địa cầu luyện k h í sư môn lấy tinh hoa đi bã phát triển ra rất có địa cầu khoa học công nghiệp hệ thống đặc thù huyền huyễn công nghiệp tỷ như một chiếc linh bảo chiến hạm nếu để cho một vị luyện k h í sư luyện chế dù cho vị luyện k h í sư này trình độ cao đến đâu muốn hoàn toàn chế tạo ra một chiếc đến phải hao phí thời gian e sợ dài đằng đắng nửa năm một năm mấy năm nói chung sức lực của một người thực sự không dễ xử lý đến mà ở nhân loại một gian linh bảo chiến hạm nhà xưởng bình quân mỗi m ộ ư ơ i phút thì có một chiếc linh bảo phi thuyền từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới mỗi ngày toàn cầu trong phạm vi có lên tới hàng ngàn hàng vạn linh bảo chiến hạm sinh ra đây là hai cái văn minh châu bất đồng nó diễn biến phát triển cũng có khác biệt một trời một vực linh bảo chiến hạm hoặc phổ thông dân dụng linh bảo phi thuyền trong đó một bước mấu chốt nhất chính là luyện khí sư dùng tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn kích hoạt thần thông